Sở Minh Hằng nghe ra Diệp Linh chảo phúng kinh miệt, trong lòng giận khởi, đừng tưởng rằng ngươi lập công đương tướng quân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Này Nam Sở, ngày sau là của ta. Nhận rõ chính ngươi thân phận. Đệ nhất, ta không có muốn làm gì thì làm. Đệ nhị, ngươi hiện tại còn không phải hoàng đế. Đệ tam, Nam Sở ngày sau có phải hay không ngươi, ta xem chưa chắc. Cũng thỉnh Thái Tử Điện Hạ nhận rõ chính ngươi thân phận, Long ỉ còn không có ngồi trên, cũng đừng ở trước mặt ta run vì phong. Ngươi độc. Ai hạ ngươi tìm ai đi, dù sao người nọ là ngươi chủ động trêu trọng. Ngươi tưởng đụng đến ta, ta thật vất vả tránh thoát một kiếp, còn phải phụ trách giúp ngươi giải độc. Đưa ngươi buôn chữ, số không biết xấu hổ. Diệp Linh dứt lời, nên ngang mà đi. Sở Minh Hằng tức giận đến mặt đều tái rồi, nắm tay hung hăng mà tạp một chút cái bàn, lại đau đến nghe răng trận mắt, lại cũng không dám nháo đại. Diệp Linh mang theo quế hào rời đi thanh vân thành, lướt qua ô giang, hướng hỗ thành mà đi. Đi theo có mặt chút cùng với một đội gần ngàn danh sĩ binh, Diệp Linh đi rồi, Sở Minh Hằng cùng Sở Minh dần cũng rời đi Thanh Vân Thành, Áp La Diễm hướng nam trở lại kinh thành phục mệnh. Lại quá hai ngày liền phải ăn tết. Về vừa mới quá khứ Nam Bắc Đại chiến trấn tướng, Hỗ Thành cùng Sùng Minh Thành đều đã truyền khai. đang ở Hỗ Thành Nam sở đại quân tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà Sùng Minh Thành Bắc hồ tướng sĩ một đám mau bực đã chết. ở phát hiện Quế Hảo cùng Diệp Linh cùng nhau mất tích thời điểm, Sùng Minh Thành Bắc hồ tướng lãnh liền biết ra đại sự. Vội vàng làm người bẩm báo Bác Hồ Hoàng đế, chờ đợi tiến thêm một bước chỉ thị. Mà chỉ thị còn không có tới, từ phía Nam Nhi Thanh Vân Thành chuyển tới nổ mạnh tính tin tức, mọi người đều biết. Bác Hồ Nam sở hàng năm chiến tranh không ngừng, Bác Hồ cũng từng ở Diệp Thịnh cùng Vân Nghiêu thủ hạ, thua thực thẳng quá, nhưng không có một lần, thua như vậy mất mặt, như vậy nghẹn quất, thua thành cái thiên đại chê cười. Xuân Minh Thành Trung, khí áp rất thấp, sĩ khí đê mê, thậm chí là nôn nóng. có tướng sĩ gạo. Muốn đem bị Nam Sở lợi dụng gian lận thủ đoạn dễ dàng đoạt đi 10 tòa thành trì đánh trở về. Nhưng Quế Hào bị bắt, mặt khác tướng lãnh không dám thiện làm chủ trương, hai bên nhất thời tường An không có việc gì. Diệp Linh mang theo người tiến hô thành, Nam Sở đại quân xếp hàng hoang lên bạo phát dung trời hoan hô hô lớn. Nam Sở tướng sĩ đều không hề kêu nàng chiến vương phi, mà là kêu nàng Diệp đại tướng quân. Đồng dạng xưng hô, đã từng là thuộc về Diệp Thịnh. Ở Nam Sở người trong lòng, đây là một loại truyền thừa Diệp Linh kế thừa này phụ y y bác tiếp tục thủ vệ Nam Sở. Diệp Linh thích nàng như thế nỗ lực, mục đích chi nhất chính là muốn ném rớt trên người cái này chiến vương phi nhãn. Chiến vương trên danh nghĩa là Vân Liêu, kỳ thật là Nam Cung Hành, người sau không muốn người biết. Quan hệ quá phức tạp, Diệp Linh vui đương quả phụ, nhưng càng muốn làm chính mình. Ngày mai chính là trừ tịch. Diệp Linh thật đáng tiếc, ở thế giới này cái thứ nhất tân nhiên không thể cùng tỷ tỷ đệ đệ cùng bảo bảo cùng nhau quá. Nhưng thời gian chạy tới hiện tại. Nàng không thể bỏ dở nửa chừng, cần thiết đem bên này sự tình xử lý tốt, ngồi ổn, cái này chủ tướng vị trí, ngày sau bọn họ tỉ đệ ba người nhật tử, liền sẽ hảo quá rất nhiều. Vào thành thời điểm là chặng vạng, vào đêm thời gian, Diệp Linh ở hỗ thành thành chủ phủ, cùng nam sở bốn vị đại tướng gặp mặt. Bốn người này đều từng trước sau đi theo Diệp Thịnh cùng Vân Liêu. Diệp Linh ở trong quân, bản thân bối cảnh hung hậu, những người này đối nàng sẽ không có quá lớn địch ý mà lần này nàng chiến thuật, thật sự cao minh những người này cũng tự đáy lòng nội phủ. hơn nữa thánh chỉ đã hạ đảo cũng không có một cái đối diệp linh bất mãn chỉ là bốn cái bình quân tuổi gần 40 tuổi đại tướng tuy rằng tin tưởng diệp linh trí dung song toàn nhưng không rõ lắm diệp linh ở chính quy chiến dịch thượng hay không hiểu được dụng binh chi sách bất quá này không phải lập tức vấn đề diệp linh tìm bọn họ chỉ là nói chuyện cùng Bắc hồ giao thiệp việc Dung quế hảo đổi sùng minh thành đối nam sở vô cùng hữu ích diệp linh đem kế hoạch cùng bốn đem nói bọn họ cho rằng được không diệp đại tướng quân nếu bác hồ thẹn quá thành giận, vứt bỏ quế hào tánh mạng toàn lực phản công lấy hô thành bất lợi địa thế chúng ta bên này chưa chắc chống đỡ được một cái lao tướng mở miệng nói diệp linh gật đầu tống lao lời nói có lý nhưng ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá quế hào bối cảnh hán chiến công hiền hách ở bác hồ uy vọng cao thế lực đại 10 năm trước đã tá giác nhân song nhan tịnh phụ huynh toàn chết trận bác hồ thiếu đem hoàng đế ba lần tương thỉnh quế hào mới đáp ứng lại lần nữa rời núi Vừa mới quá khứ chiến tranh bác hồ trong quân không rõ chân tướng tướng sĩ bị thượng vị giả thao túng lợi dụng mất đi danh giới mặt mũi quét rác trong lòng vốn là bờ giận nếu chủ tướng bị bắt lại không cứu chớ mắt mà nhìn quế hào bị nam sở hành hạ đến chết sẽ chỉ làm bác hồ tướng sĩ càng thất vọng buồn lòng bởi vậy theo ý ta tới bác hồ hoàng đế cứu quế hào khả năng tính bảy thành trở lên đương nhiên chúng ta cũng muốn tùy thời làm tốt lại lần nữa khai chiến chuẩn bị họ tống lao tướng nghe diệp linh lời nói nói có sách mách có chứng thái độ khách khí lại bận tâm hắn mặt mũi trong lòng cảm thán nàng này thực sự có nại phụ chi phong lập tức càng là tin phục là đêm một chi mũi tên nhọn mang theo diệp linh tự tay viết sở thư tin hàm bán tới sùng minh thành nam thành trên lầu thực mau bị đưa đến trong thành tạm thời chủ sự tướng lãnh trong tay mà bác hồ hoàng đế thánh chỉ ở ngày hôm sau sáng sớm đến sùng minh thành không ra diệp linh sở liệu bác hồ hoàng đế hạ lệnh không tiếp đại giới cứu quế hảo trừ tịch đã đến chính ngọ trước bác hồ người tới hố ngoài thành kêu gọi thỉnh diệp linh ra tới gặp nhau diệp linh yêu cầu ở đêm qua tin hàm trung đã trình bày đến rõ ràng minh bạch dùng sùng minh thành đổi quế hảo không thể phá hư sùng minh thành trung nguyên có công sự phòng ngự cùng nguồn nước bác hồ người chỉ nghĩ sớm một chút bình ổn việc này không hy vọng lại kéo dài tới tân một năm đưa ra hôm nay giờ dậu chính hai bên giao dịch ngày nay bác hồ đại quân cùng với ba cánh hết thể rút khỏi bọn họ tỉ mỉ chọn lựa tân biên thành Thối lui đến Sùng Minh Thành sau năm mươi dặm bùa tuyết thành. Xảo chính là, Sùng Minh Thành cùng bồ tuyết trong thành gian cũng có một cái đại giang, gọi là Minh Tuyết Giang. Này Giang, sẽ trở thành Nam Sở cùng Bắc Hồ Tân Biên Giới. Giờ dậu buông xuống, Diệp Linh áp Quế Hảo, mang theo một đội nhân mã, vào Sùng Minh Thành. Không có một bóng người Sùng Minh Thành, không tiếng động mà hoan nên bọn họ đã đến. Diệp Linh ở xem xét quá Sùng Minh Thành tường thành cùng nguồn nước đều không có bị động tay chân lúc sau, Thượng Bắc Thành Lâu. Thực hiện hứa hẹn, đem Quế Hảo trực tiếp ném đi xuống. Ngắn ngủn mấy ngày, Quế Hảo đã bị tra tấn đến không ra hình người. Chặt đứt một tay, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, vì mạng sống, hắn trước mặt mọi người công đạo Bắc Hồ cùng la diễm cấu kết từ đầu đến cuối. Hiện giờ, mặc dù tồn tại trở về Bắc Hồ, ngày sau cũng là một phế nhân. Nam sở tướng sĩ, rời đi hô thành, tiến vào chiếm giữ sùng minh thành. Diệp Linh tử Thanh Vân Thành lại đây thời điểm, an bài còn lại tướng sĩ. Theo sau vận chuyển lương thảo cùng rượu thị tiến đến, đã tới rồi. Diệp Linh hạ lệnh, tối nay khánh công, đại gia cùng nhau cộng độ trừ tịch. sùng Minh thành trung nhất phái náo nhiệt vui mừng. Diệp Linh cùng bốn vị tướng quân uống lên hai ly rượu sau, lấy cơ không thắng rượu lực, rời đi trở về phòng. Nơi này là sùng Minh thành thành chủ phủ chủ viện. Phòng là bắc hồ phong cách, trang trí xa hoa diễm lệ. Lúc này còn không phải đã khuya, Diệp Linh đẩy ra cửa sổ, bên ngoài gió lạnh gào thét, bên cửa sổ phóng phượng âm Cầm Diệp Linh ngồi xuống, bàn tay trắng nhẹ đạn, một khúc hoa hảo nguyệt viên từ chỉ gian đổ xuống mà ra. Một khúc từ bỏ, Diệp Linh thế nhưng rắc có chút mất mát cô đơn, lắc đầu cười cười, loại này cảm xúc thật là có điểm xa lạ. Nàng không nghĩ đối người sinh ra ỉ lại, lại tránh không được đối nhân sinh ra vướng bận. Trong nhà tỷ đệ, đáng yêu bảo bảo, đều là nàng tán thành thân nhân. Tại đây gặp thù thời khắc, ước chế không được mà tưởng niệm khởi bọn họ tới, hận không thể sẽ phi thiên độn địa thuật, lập tức trở lại sở kinh chiến vương phủ. Cùng người nhà ăn một đốn đoàn đoàn viên viên cơm tất nhiên. Diệp Linh hít sâu một hơi, đứng dậy kêu Mặc Trúc, "Ta muốn đích thân xuống bếp nấu cơm, ngươi đi bị chút nguyên liệu nấu ăn tới." Mặc Trúc có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nghiêm túc ghi nhớ Diệp Linh nói nguyên liệu nấu ăn, lập tức đi chuẩn bị. Trong viện có phòng bếp, đáng tin cậy Mặc Trúc đem nguyên liệu nấu ăn bị hảo, sinh hỏa, mới lại đây bẩm báo Diệp Linh. Diệp Linh kêu Mặc Trúc cùng nhau tiến phòng bếp, làm Mặc Trúc cho nàng trợ thủ, làm văn thán, hầm sương sườn, thiêu cá gà rán bận việc lên mặc trúc một bên hái rau rửa rau một bên nhìn diệp linh thành thạo động tác nàng cái này tân chủ tử thật sự cho nàng quá nhiều quá nhiều ngoài ý muốn. diệp linh làm bốn cái ngạnh đồ ăn bao một đại buồn sủi cảo còn hầm cái củ cải xương sườn canh làm mặc trúc hỗ trợ cùng nhau đoan đến trong phòng đi ách thúc thất tinh lại đây ăn cơm tất nhiên diệp linh kêu một tiếng ách nô cùng thất tinh vốn dĩ bị diệp linh an bài ở cách vách phòng nghỉ ngơi nghe tiếng lập tức lại đây thất tinh hơn 20 tuổi, cao gầy cây gậy trúc dáng người, dung mạo thường thường, không thích nói chuyện. thấy Diệp Linh, kêu một tiếng, phu nhân. Diệp Linh làm ngồi, hắn liền ngồi hạ. Ách Nô cùng Mặc Trúc cũng ngồi xuống. lúc sau, Diệp Linh nhìn quét một vòng, mỉm cười gật đầu, không tuổi, chúng ta thấu một khối cũng rất náo nhiệt. trong khoảng thời gian này, đa tạ các ngươi ba cái đối ta chiếu cố cùng trợ giúp, ta kính các ngươi một ly. Ách Nô liên tục xua tay. Mặc Trúc nói đây là nàng nên làm, thất tinh nhíu nhíu mày lại suy nghĩ, hắn sớm đã cấp Nam cung hành truyền tin, vì sao Nam cung hành trước sau không xuất hiện, cũng không có bồi thường tin đâu. Diệp Linh kiên trì kính rượu, bốn người liền uống lên một ly. Buông cái ly, Diệp Linh vỗ tay, ăn cơm. Trên mặt nàng hồng trần hôm nay vừa lúc tiêu, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Diệp Linh tay nghề không thể chê, làm đồ ăn cũng đã đủ rồi. Ách nô thật cao hứng, đối với Diệp Linh giơ ngón tay cái lên, đặc biệt thích kia buồn trắng trẻo mập mạp sủi cảo, từng bước từng bước ăn không ngừng. Mặc chút là cái cô nhi, đây là nàng sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên đêm giao thừa An an ổn ổn mà ngồi, ăn như vậy phong phú cơm tất nhiên. Nàng gái mùi hơi hơi có chút lên men, nghĩ thẩm kế tiếp phải hảo hảo học trung nghệ, không thể làm chủ tử cho nàng nấu cơm ăn. Diệp Linh đối nàng hảo, nàng muốn gấp đội báo đáp. Thất tinh một bên ăn, một bên còn ở nhớ thương nhà hắn chủ tử. Nếu là nam cung hành biết, hắn cùng Diệp Linh ngồi cùng bàn ăn cơm, ăn vẫn là Diệp Linh thân thủ làm cơm tất nhiên. Thất tinh cảm thấy nam cung hành khả năng sẽ muốn đánh chết hắn. Cuối cùng đồ ăn tất cả đều bị ách nô cùng thất tinh thanh bàn. Mặc chúc không cho Diệp Linh quản, nàng thu thập chén đĩa cầm đi tẩy. Ách nô ăn nhiều, nói muốn đi ra ngoài đi dạo, tiêu tiêu thực. Thất tinh chuẩn bị hồi cách vách phòng, đi tới cửa, nghỉ chân quay đầu lại. Đối Diệp Linh nói, phu nhân, chủ tử ở tiêu giao quốc, khoảng cách nơi đây khá xa, có chính sự đi không khai, cho nên mới chưa lại đây. Diệp Linh sửng sốt một chút, lại cười. Ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta quản không được. Ta sớm nói là ngươi đi, không cần đi theo ta, ngươi như thế nào cũng không chịu. Thất tinh khẽ như mày, phu nhân yên tâm, chủ tử khẳng định sẽ trở về. Diệp Linh đỡ chán, đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khi nào muốn đi thì đi, không nghĩ đi ta còn quản, quản ngươi cơm. Thất tinh yên lặng mà đi ra ngoài, Diệp Linh trong đầu hiện ra người nào đó hài hước khuôn mặt, lắc đầu bật cười. Thật đúng là âm hồn không tan chính mình đi rồi lại lưu cái bóng dáng ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng thật đủ có thể diệp linh cũng không tính toán đón giao thừa rửa mặt qua đi liền lên giường ngủ đi bóng đêm đã thâm đại tuyết bay tán loạn sùng minh thành trung náo nhiệt ngừng quy về yên lặng một đạo hắc ảnh như một vũ xuyên qua phong tuyết lạng yên không một tiếng động mà vào sùng minh thành lập tức hướng thành chủ phủ phương hướng tới diệp linh lại nằm mơ trong mộng vẫn là cái kia lão bằng hữu mặt mũi hung tận quỷ một khác không ngừng đuổi theo nàng kia quỷ mặt mày rõ ràng, thình lình chính là nam cung hành. Diệp Linh trong lúc ngủ mơ hơi hơi như mày, chờ mình, áp tới rồi thứ gì, lông mi khẽ run, mở mắt. Tiểu Diệp tử. Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Linh mơ mơ màng màng mà chớp chớp mắt, nỉ non một câu, ma quỷ, tránh ứng ra. Diệp Linh theo bản năng mà dối tay, đem đẻ ở nàng thân mình phía dưới đổ vật lấy đi, kết quả bắt được một con ấm áp bàn tay to. Diệp Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, tay nàng còn bắt lấy nam cung hành tay mà nam cung hành liền ngồi ở mép giường nhìn nàng mỏi mệnh trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới tiểu diệp tử tân niên vui sướng không sáu ta là cái gì của ngươi canh một ngươi là ta ngươi phóng thật là ta ngươi buông ta ra tiểu diệp tử rõ ràng là ngươi bắt tay của ta ta phóng không khai a diệp linh vô ngữ mà nhìn bị nam cung hành phản nắm lấy tay tránh thoát hai hạ tránh không khai nhấc chân liền hướng tới nam cung hành đá đi nam cung hành một tay nắm Diệp Linh tay, một tay cách chăn bắt được Diệp Linh chân, thần sắc kinh ngạc, tiểu Diệp tử, ngươi chân hảo tiểu A. Diệp Linh nhũ mảy, vung ra. Thấy Diệp Linh muốn sinh khí, Nam cung hành chuyển biến tốt liền thu. Dơ lên đôi tay, làm đầu hàng trạng, sắc mặt vô tội, trời đất chứng giám, ta vốn dĩ hảo tâm giúp ngươi cái chăn, ai biết ngươi một cái xoay người ngăn chặn tay của ta. Là ngươi trước kéo tay của ta, ta kéo trở về, như thế mới công bằng. Tiểu Diệp tử nguyên là cái giảng đạo lý hảo cô nương không thể tấu ta. Diệp Linh rũi tay một lòng tay, ngồi bên kia nhi đi. Nam cung hành thấy Diệp Linh chỉ vào 3 mét có hơn cái bản, liên tục lắc đầu, kia không được, đêm khuya tĩnh lặng, ta ngồi như vậy xa, nói chuyện thanh âm muốn thật lớn mới có thể nghe thấy, đem người khác đều đánh thức, đây là không đạo đức. Diệp Linh xả một chút chăn, đem chính mình cổ dưới bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, xúc tới rồi trên giường khoảng cách Nam cung hành xa nhất một góc. Nếu mày nhìn hắn không nói lời nào. Nam Cung Hành thấy Diệp Linh lúc này, mắt hạnh trợn lên, tựa giận tựa giận bộ dáng, cảm thấy hảo tiểu hảo manh hảo đang yêu, cười hắc hắc, "Tiểu Diệp tử, ngươi như vậy làm đến giống như ta muốn phi lễ ngươi giống nhau, ta đây không bằng." Quỳ huynh," nói tiếng người. Diệp Linh cho Nam Cung Hành một cái đại đại xem thường. Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, nhìn Diệp Linh ánh mắt, ý cười chung cất giấu một tia thật cẩn thận chờ mong, nói tiếng người, "A. Tiểu Diệp tử, ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta?" không có diệp linh bột miệng tốt ra lắc đầu phủ nhận trả lời nhanh như vậy khẩu thị tâm phi nam cung hành giám định hoàn tất ngươi không phải ở rất xa địa phương cho ngươi sư phụ thủ quan sao diệp linh hỏi nam cung hành ánh mắt sáng lên tiểu diệp tử ngươi như thế nào biết ta ở rất xa địa phương ngươi có phải hay không cùng thất tinh hỏi thăm ta tới khẳng định là diệp linh khỏe miệng hơi chịu quỳ huynh ngươi thiết hỏi câu dùng đến thật là xuất thần nhập hóa tự hỏi tự đáp hành đi Sư phụ ta còn đang bế quan, ta xuất cốc mua hàng tết, lạc đường, không biết như thế nào liền chạy tới nơi này. Nam Cung Hành làm như có thật mà nói. Ha ha! Diệp Linh giả cười. Lạc đường! Hành đi! Bất quá ta hừng đông phía trước phải trở về, cũng không thể lạc đường lâu lắm, vạn nhất tần lao đại thật xẻ ra chuyện, vậy phiền thoái. Nam Cung Hành nói, sống lưng sau này, dựa vào trên giường, đánh cái đại đại ngáp, vài thiên không ngủ, mua hàng tết thật sự mệt mỏi quá a. Điều Diệp tử ta có thể mượn một chút ngươi giường sao. Diệp Linh lần đầu tiên nhìn đến nam cung hành như thế mỏi mệt. Cái gì mua hàng Tết? Lạc đường. Đều là nói hiệu nói vượng. Người nam nhân này vì chạy tới thấy nàng một mặt, cũng thật đủ đua. Ta nói không thể có thể chứ. Diệp Linh sâu kín hỏi. Không, nhưng, lấy. Nam cung hành rất lời, áo ngoài bay ra đi, rơi trên mặt đất, mà hắn ngã xuống Diệp Linh trên giường, đầu vừa lúc đối với Diệp Linh. Vô vô chính mình bên cạnh vị trí, tiểu diệp tử, ngươi ngủ ngươi, giường lớn như vậy, ta bảo đảm tuyệt đối không chạm vào ngươi. Ha ha! Diệp Linh lại mắt trợn trắng. Có câu cách ngôn nói rất đúng, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Tiểu diệp tử, chúc mừng ngươi. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đang nói chuyện của ngươi, khen ngươi là nam sở tân chiến thần đâu. Nam cung hành khép cười một tiếng, nam nghiêng, nhìn diệp Linh khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, lại mệnh đều đăng giá hắn đã biết diệp linh trong khoảng thời gian này làm chuyện gì quả nhiên là hắn thích cô nương lợi hại cảm ơn diệp linh dứt lời đánh cái tú khí tiểu ngáp nam cung hành lập tức đứng dậy xuống giường liền ở mép giường trên mặt đất ngồi xuống dựa vào giường đối diệp linh nói ngươi mau nằm xuống đi ta không cùng ngươi đoạt diệp linh nhíu nhíu mày, ngươi đi lên nam cung hành đôi mắt tặc lượng lập tức lại nhảy đi lên tiểu diệp tử chúng ta cùng nhau ngủ sao hắn có thể va ngay sau đó diệp linh đem chăn ném qua đi bao lại nam cung hành đầu nàng nhanh chóng mặc tốt áo ngoài xuống giường nam cung hành ôm lấy chăn khó hiểu hỏi tiểu diệp tử ngươi muốn làm gì người trước ngủ một lát ta thực mau trở lại diệp linh dứt lời mặc tốt giày vớ liền hướng tới cửa đi đến nam cung hành do dự một chút quyết định nghe diệp linh hắn ôm chăn ở trên giường nằm xuống quanh thân quanh quẩn diệp linh hơi thở quá thoải mái quá ấm áp ngày đêm kiêm trình chạy như điên mỏi mệt, làm hắn thả lỏng lại lúc sau liền cảm giác buồn ngủ đánh út lại nhắm mắt lại lập tức liền ngủ rồi Diệp Linh ra cửa liền nghe được cách vách phòng cửa mở chủ tử không có việc gì đi Mặc Trúc thanh âm. Diệp Linh lắc đầu không có việc gì ngươi đi ngủ ta đói bụng muốn ăn ăn khuya. Thuộc hạ tới bang chủ tử làm đi Mặc Trúc dứt lời liền phải lại đây đứng lại Diệp Linh chỉ chỉ cửa phòng ta mệnh lệnh ngươi lập tức trở về không chuẩn ra tới Mặc Trúc sững sốt một chút yên lặng mà xoay người trở về Đem cửa đóng lại. Nàng vừa mới nghe được Diệp Linh Phòng có người nói chuyện thanh âm, là ảo rất sao. Ách nô ở Nam Cung Hành tới thời điểm liền phát hiện, xác nhận Nam Cung Hành thân phận sau, liền mặc kệ. Bách lý túc công đạo quá, Nam Cung Hành là hắn huynh đệ, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sự, không thể nhúng tay. Thất tinh cũng biết. Nhưng hắn nghĩ, ngày mai lại cùng nhà hắn chủ tử hội báo gần nhất tình huống, hiện tại tuyệt không có thể đi quấy rầy chủ tử cùng phu nhân đoàn tụ, bằng không sẽ bị đánh chết cơm chiều mặc trúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều xử lý tốt cuối cùng vô dụng xong diệp linh đến phòng bếp nhỏ sinh hỏa bắt đầu nấu cơm nam cung hành làm rất ngộng trong ngộng mỹ vị đồ ăn quay chung quanh hắn hắn yêu nhất thỏ thỏ ở hướng hắn vây tay thơm qua a quỳ huynh diệp linh đứng ở mép giường đẩy nam cung hành một chút nam cung hành chận mắt ngồi dậy trong nháy mắt mê mang trời đã sáng không có ăn cơm diệp linh dứt lời trở lại bên cạnh bàn đi cầm chén nhỏ thịnh canh nam cung hành quay đầu nhìn đến trên bàn bãi nóng hầm hập đồ ăn trong không khí tràn ngập mê người hương khí diệp linh đang ở thịnh canh chờ hắn qua đi ăn cái này hình ảnh làm nam cung hành phảng phất giống như thân ở một cái đến mị trong ngộng trong lòng vui mừng như thủy triều lan tràn tình nguyện vĩnh viễn đều không cần tỉnh diệp linh quay đầu lại thấy nam cung hành còn ngây ngốc mà ngồi nhữ mày nói còn không mau lại đây ai nam cung hành hoàn hồn vội vàng xuống giường chạy tới Tiếp nhận Diệp Linh đưa cho hắn canh, Dầm đông trực tiếp làm một chén, lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa. Bốn đồ ăn một canh, còn có một đại bản bạch béo sủi cảo. Nghe mùi hương nhi, Nam cung hành bụng ổ cục kêu một chút. Hắn chút nào không cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp khai ăn. Một cái sủi cảo nhập khẩu, cảm giác chính mình muốn trời cao. Trời biết hắn một đường lại đây, vì chắc bụng, đều ăn chút cái gì gặp quỷ đồ vật. Diệp Linh liền ở đối diện ngồi, cầm một quyển sách nô cho nàng tìm sách mới, lẳng lặng mà nhìn lên nam cung hành ăn mỹ vị đồ ăn ngẩng đầu là có thể nhìn đến diệp linh trầm tĩnh ôn nhu mặt mày giờ phút này hạnh phúc không thể miêu tả chờ nam cung hành đem diệp linh chuyên môn cho hắn làm cơm tất nhiên tất cả đều ăn sạch quang diệp linh ung thư rót hai ly rượu kính quỷ huynh cảm ơn ngươi qua đi này một năm đối ta chiếu cố diệp linh thần sắc nghiêm túc nam cung hành khỏe môi hơi câu hảo diệp linh lời nói khách khí không quan hệ hắn không thèm để ý giờ phút này bọn họ ở bên nhau chính là tốt nhất ăn bài Uống lên một chén rượu, Diệp Linh đi qua đi, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn. Đại hương đông, chính là tân một năm. Quỷ huynh ngủ tiếp một lát đi, hương đông còn muốn lên đường trở về. Diệp Linh đối Nam Cung Hành nói. Đêm giao thừa, có bằng hưu từ phương xa tới, tuy rằng nhiễu Diệp Linh thanh ngộng, nhưng Diệp Linh vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi Ta ngủ ngon. Nam Cung Hành lắc đầu, ngủ một giấc, ăn đôn tốt, hắn hiện tại thần thanh khí sảng, không nghĩ lại lãng phí thời gian đang ngủ thượng. Tưởng cùng Diệp Linh cùng nhau làm điểm có ý tứ sự, thí dụ như Tiểu Diệp Tử, ngươi luyện công như thế nào? Muốn hay không đi ra ngoài đánh nhau? Nam Cung Hành tươi cười đẩy mặt mà đề nghị Diệp Linh đôi lông mày hơi trọn, hảo A Nam Cung Hành thấy Diệp Linh trong tay kiếm, có chút ngoài ý muốn Là phụ thân ngươi thiên tả kiếm sao? Có thể hay không làm ta nhìn xem? Diệp Linh đưa qua đi, Nam Cung Hành rút kiếm, nghiêm túc nhìn nhìn, khe gật đầu, hảo kiếm Thanh kiếm này Có cái gì điển cố sao? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành cười khẽ, thiên hạ có 10 đại danh cầm, ta thiên âm, ngươi rồng âm phượng âm chính là tiền tam. Cũng có vũ khí bảng xếp hạng, hôm nay ta kiếm, ngươi đoán bài đệ mấy. Diệp Linh lắc đầu, thật đúng là chưa từng nghe qua. Nam Cung Hành nói, kiếm này ở vũ khí bảng xếp hạng đứng đầu, trí cương trí dương, không gì chặn được. Phụ thân ngươi sau khi chết, rất nhiều người đều đang tìm thanh kiếm này, nghe nói trong đó cất giấu một quyển thần công bí tịch nhưng cũng có thể là tung tin vịt người cầm thanh kiếm này khả năng sẽ đưa tới phiền thoái tiểu tâm một ít người kiếm bài đệ mấy? diệp linh hỏi thiên tả kiếm nàng trong ngoài đều xem qua không có tảng đồ vật địa phương nam cung hành rút ra bên hông trường kiếm ảm đạm không ánh sáng ta đây là đem nhặt được pha kiếm bảng thượng vô danh bất quá vũ khí bảng xếp hạng đệ nhị ngươi gặp qua là sư phụ ta kia đem giao phay diệp linh khỏe miệng hơi chịu giao phay khá tốt rất thực dụng đi thôi ta mang ngươi đi cái địa phương. Nam Cung Hành rất lời, từ bên cạnh lấy quá Diệp Linh áo choàng đưa cho nàng, từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Phong tuyết đan sen, Diệp Linh đi theo Nam Cung Hành xuyên qua hơn phân nửa cái sùng minh thành, ngừng ở một chỗ trong rừng cây. Ngươi đối sùng minh thành rất quen thuộc. Diệp Linh hỏi. Đã tới hai lần. Bên cạnh là bãi Tha Ma, nơi này sẽ không có người quấy rầy. Nam Cung Hành ngữ mang ý cười. Diệp Linh cảm thấy, từ nhận thức Nam Cung Hành, nàng nhân sinh. Thật là nơi trốn gặp quỷ, đánh cai giá còn một hai phải tới bãi tha ma bên cạnh, thật giỏi. Tiểu Diệp tử, chúng ta trước nói hảo, ngươi nếu là thua, muốn giúp ta làm sự kiện. Nam Cung Hành chính xác, nhìn Diệp Linh nói. Diệp Linh tu luyện bí tịch đều là Nam Cung Hành cấp, nghe Nam Cung Hành nói như vậy, cho rằng hắn có cái gì chính sự yêu cầu hỗ trợ. Diệp Linh gật đầu, có thể. Hai người đồng thời rút kiếm, hướng tới đối phương công qua đi. Nam Cung Hành áp chế chính mình công lực, cùng Diệp Linh tương đương, lược cao một chút. Tuyết bay kích động, Diệp Linh sắc mặt lênh túc, rất coi trọng lần này tỉ thí. Đây là nàng bắt đầu tu luyện nội lực sau, lần đầu tiên chân chính cùng người đánh giá. Một trận chiến này, đánh một canh giờ. Nam cung hành từ đầu tới đôi đều tự cấp Diệp Linh uy chiêu, dùng thực chiến tới chỉ ra Diệp Linh không đủ. Diệp Linh nội tính rất cao, luôn là có thể thực mau tu chỉnh, càng cản càng hăng. Đánh này một trận, so Diệp Linh chính mình tu luyện một tháng còn dùng được. Nhìn như không có bại thắng, nhưng Diệp Linh biết nàng vốn là không có khả năng thắng đa tạ quỷ huynh chỉ điểm diệp linh thu kiếm chắp tay tiểu diệp tử người thua nam cung hành cười khẽ ân quỷ huynh có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nói thẳng liền hảo diệp linh gật đầu có một kiện rất quan trọng sự nam cung hành đi tới đem diệp linh đặt ở bên cạnh trên mặt đất áo choàng nhặt lên tới chấn động rất xuống mặt trên tuyết dương tay gắn vào diệp linh trên người chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa không phải làm ta gả cho ngươi đều hào thuyết Diệp Linh khỏe môi hơi câu, nửa nói giỡn. Nam Cung Hành chấp chấp mắt, ta như thế nào không nghĩ tới, còn có thể yêu cầu ngươi gả cho ta. Diệp Linh ha ha, đừng vô nghĩa. Ân, tiểu Diệp tử ngươi chính là đáp ứng ta. Nam Cung Hành sóng mắt lưu chuyển, ý cười thật sâu, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ làm sự tình chính là, nếu là ai theo đuổi ngươi, đều giúp ta đánh chạy. Diệp Linh đỡ chán, quỷ huynh, cái này cũng không tốt cười. Ai cùng ngươi nói giỡn? Nam Cung Hành thần sắc nghiêm túc chuyện này với ta mà nói đỉnh đỉnh quan trọng vốn dĩ nên ta tự mình làm nhưng ta hiện tại có việc đi không khai mới thỉnh ngươi hỗ trợ ngươi đáp ứng ta không thể đổi ý diệp linh sâu kín mà nói quỷ huynh ngươi cũng thật có sáng ý hành đi ta sẽ nói đến làm được chờ lần sau tái kiến ngươi muốn cùng ta hội báo đều giúp ta cưỡng chế di rời này đó nam nhân thúi biết không nam cung hành nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn diệp linh nói là đã biết diệp linh cho nam cung hành một cái xem thường Liên biết thứ này không có khả năng có cái gì đứng đắn sự yêu cầu nàng hỗ trợ. Tiểu Diệp tử, hứng đông trước, ta muốn đi, chúng ta ở phụ cận tản bộ đi. Nam cung hành nhiệt tình đề nghị. Phụ cận. Đến bài tha ma đi tản bộ. Quỷ huynh ngươi nghiêm túc. Diệp linh hướng bốn phía nhìn nhìn, gió lớn tuyết cấp, âm phong từng trận. Kỳ thật bài tha ma cũng man hảo ngoạn, nếu ngươi sợ hay nói, tay của ta cho ngươi mượn kéo. Nam cung hành cười hắc hắc. Tiểu Diệp tử nếu là dọa tới rồi Chui vào trong lòng ngực hắn cầu bảo hộ nói. Hắn cũng thật cơ chí. Diệp Linh vô ngữ, đem áo choàng dây lưng hệ hảo, xoay người liền đi, chính ngươi gặp quỷ đi thôi. Ta không có hứng thú. Nam Cung Hành đuổi theo Diệp Linh, về tới Sùng Minh thành thành chủ phủ, đi trước thành chủ phủ phòng bếp lớn. Cuối cùng Nam Cung Hành khiêng một túi mặt, một rổ thịt cùng đồ ăn, đi theo Diệp Linh mặt sau hồi chủ viện, hỏi Diệp Linh muốn làm cái gì. Nếu không thể ngủ, vậy làm ngày mai cơm sáng đi. Diệp Linh nói. Mặc chúc không ngủ, nghe phòng bếp phương hướng lại có động tĩnh, vốn định đi ra ngoài nhìn xem, đi tới cửa lại đi trở về. Nam Cung Hành ngồi ở thấp bé ghế nhỏ thượng, giúp Diệp Linh đem lửa đốt đến vợ vượng. Quy huynh, hỗ trợ xoa cái mặt." Diệp Linh dứt lời, Nam Cung Hành lập tức đứng dậy, vén tay áo lên, bắt tay rửa sạch sẽ, nhìn nhìn Diệp Linh biểu thị, thực tự tin mà nói, "Đơn giản, cái này ta sẽ." Nam Cung Hành bắt đầu cùng một đại đống cục bột phân cao thấp nhì, hắn sức lực đại, xoa nhẹ trong chốc lát, diệp linh liền nói có thể lại làm hắn đi chặt thịt nam cung hành đôi tay cắt cầm một phen dao phay thân xác chuyên chú hai đao đi xuống đem thất cấp chém thành tam nửa nhi tiểu diệp tử là này thất quá không gian chắc không liên quan ta sự nam cung hành giơ lên dao phay vẻ mặt vô tội cũng may bổ ra thất trung gian một khối cũng không nhỏ còn có thể dùng nam cung hành khống chế lực đạo nghe diệp linh đem thịt băng thành tinh tế nhân thịt hảo diệp linh thanh đao đoạt qua đi ngươi đi nhóm lửa đi lại băm liền thành thịt nát ánh lửa chiếu rọi nam cung hành mặt hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn diệp linh bận rộn thân ảnh chỉ hy vọng thời gian quá đến chậm một chút lại chậm một chút đệ nhất trương bánh nhân thịt ra nổi nam cung hành rối tay đi bắt bị diệp linh cầm chảy cán bột gõ một chút không cho ăn nhưng diệp linh quay người lại nam cung hành vẫn là nhanh chóng xé nửa khối cắn một ngụm nhiệt nhiệt hương hương, ăn ngon vô cùng diệp linh đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tất cả đều làm thành bánh nhân thịt nam cung hành hỏi nàng Tiểu Diệp tử ngươi cơm sáng có thể ăn nhiều như vậy sao? Bốn người. Diệp Linh nói. Nào có bốn người. Nam Cung Hành khó hiểu. Ta, Mặc Trúc, Ách Thúc, Thất Tinh. Diệp Linh trả lời. Cái gì? Thất Tinh cái kia tiểu tử thúi đều có thể ăn ngươi thân thủ làm cơm sáng. Nam Cung Hành trong lòng lập tức liên toan. Hắn này quá đến ngày mấy. Hảo Tường đem Thất Tinh túm lại đây, đánh chết. Diệp Linh không lý Nam Cung Hành, cuối cùng một chương bánh nhân thịt ra nồi. Đặt ở bên cạnh lượng, nàng xoa xoa tay, nhìn xem bên ngoài, mau trời đã sáng. Diệp Linh tìm cái trang quá đồ ăn rổ, tẩy sạch lau khô, đem làm tốt bánh nhân thịt từng khối từng khối hướng trong phóng. Nam Cung Hành chấp trước mắt, tiểu Diệp tử ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi đoán? Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói. Nam Cung Hành thò qua tới, trong mắt vui mừng lan tràn, đây là ngươi chuyên môn cho ta chuẩn bị lương khô đúng hay không? Không đúng. Diệp Linh lắc đầu. Chính là ta lương khô. Nam cung hành khỏe miệng nết lên láo cao, "Tiểu Diệp tử ngươi thật tốt." Thấy Diệp Linh thừa bốn trương bánh nhân thịt không cất vào đi, Nam cung hành chính mình tự thủ, một bên hướng trong rổ phóng, một bên nói, "Cái kia cái gì chúc nha hoàn, làm nàng chính mình làm. Ách thúc tuổi lớn, thịt ăn nhiều không tiêu hóa. Thất tinh trước nay đều không yêu ăn thịt." "Hảo, cấp tiểu Diệp tử ngươi lưu một khối bánh, này bánh là ta xoa mặt băm thịt tiêu hỏa, tiểu Diệp tử ngươi phải hảo hảo nhấm nháp." Diệp Linh đỡ chán, "Luật đồ tham ăn kỳ ba logic." cũng đúng đi. ngươi không đi gặp thuộc hạ của ngươi sao? Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành. thấy hắn làm gì? hắn quá đến so với ta đều hảo, ta sợ ta nhịn không được tưởng tấu hắn. Nam Cung Hành lắc đầu. Hảo đi, ngươi cần phải đi. Diệp Linh nói. Thiên Môn sáng. làm Nam Sở Chủ tướng, chiến tranh vừa mới kết thúc, Diệp Linh kế tiếp trong khoảng thời gian này sẽ rất bận, không rảnh bồi Nam Cung Hành. chính hắn hẳn là cũng biết điểm này. Tiểu Diệp Tử, tân một năm, hy vọng ngươi mỗi ngày vui vẻ. Mỗi ngày tưởng ta, đa tạ quỷ huynh tới xem ta, hy vọng ngươi mọi việc thuận ý, bình an hỉ nhạc. Diệp Linh chắc tay. Hai người thực khách khí mà đưa ra tân niên chúc phúc. Nam Cung Hành dẫn theo một rổ bánh nhân thịt, chính chính thần sắp nói, tiểu Diệp tử, ngàn vạn đừng quên ngươi đáp ứng giúp ta làm sự. Diệp Linh gật đầu, sẽ không quên. Ta còn có cái vấn đề. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh, ánh mắt sáng khoác, ta là cái gì của ngươi? Nhìn Nam Cung Hành tuấn Mỹ vô chủ gương mặt kia. Nghe thấy cái này mạc dành quen thuộc vấn đề, mà xui quỷ khiến mà, Diệp Linh trong đầu nhớ tới kiếp trước mô đoạn kinh điển quảng cáo tử, buột miệng tốt ra, ngươi là của ta yêu nhạc Mỹ. Nam Cung Hành sửng sốt vẻ mặt mê mang, u, nhạc, Mỹ, đây là vật gì? Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, thật là gặp quỷ, nàng đều nói chút cái gì lung tung rối loạn. Tiểu Diệp Tử, ngươi vừa mới nói chính là cái gì? Nam Cung Hành thực nghiêm túc hỏi, Diệp Linh chính xác lần sau gặp mặt ta thỉnh quỷ huynh uống trà sữa hảo ta thực chớ mong diệp linh chủ động đưa ra lần sau ước định còn có hương hương trà sữa uống nam cung hành lại cao hứng lên phong tuyết chưa đỉnh nam cung hành mang theo diệp linh cấp tình yêu lương khô rời đi sùng minh thành sau mới phản ứng lại đây hắn hỏi diệp linh vấn đề cuối cùng diệp linh cũng không giải thích ngươi là của ta u nhạc mỹ nam cung hành lầm bầm lầu bầu quái quái những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu không diện thánh cầu chỉ Vân Tu bị cự, canh hai. Phu nhân, nhà ta chủ tử đi rồi. Thất tinh có rất nhiều sự muốn cùng nam cung hành bẩm báo, nhưng nhìn thấy Diệp Linh thời điểm, nàng bên cạnh đã không có nam cung hành bóng dáng. Ân, đi rồi. Diệp Linh gật đầu, ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi truy, tuy rằng không nhất định có thể đuổi theo. Thất tinh nhíu mày, kia tính. Nam cung hành nếu tới, lúc trước truyền tin hẳn là thu được, chỉ là chậm chút. Duy nhất một chương bánh nhân thịt, cắt thành bốn khối. Nam cung hành trong miệng chưa bao giờ thích gan thịt thất tinh, hai ngụm ăn xong một khối, chưa đã thèm. Tân niên ngày đầu tiên, xung minh thành ngân trang tố khỏa, đại tuyết bay là tả, không có muốn đỉnh xu thế. Diệp Linh mang theo Mặc Trúc ra cửa, đến trong thành các nơi xem xét tình huống. Chủ tử vì sao lại đeo mặt nạ? Mặc Trúc khó hiểu. Mặt lạnh, chắn phong. Diệp Linh nói hai tự. Thuận tiện, chắn sắc quỷ, chắn đào hoa. Là đêm, Diệp Linh lại lần nữa triệu tập bốn viên đại tướng nghị sự. Đưa ra đối sùng minh thành cải tạo kế hoạch. Diệp Đại tướng quân, nếu muốn đem Bắc Hồ người ở Sùng Minh thành kiến tạo công sự phòng ngự đều sửa lại, vì sao lúc trước cô ý yêu cầu bọn họ không thể phá hư đâu? Lao tướng Tống Giang mở miệng hỏi. Diệp Linh hơi hơi mỉm cười, Sùng Minh thành là Bắc Hồ nhân tinh tâm chọn lựa tân biên thành, hiện giờ công sự phòng ngự, có thể thấy được Bắc Hồ người ở phòng thủ phương diện thói quen cùng con đường. Nhưng chúng ta nếu hoàn toàn tiếp tục sử dụng Bắc Hồ người lưu lại phòng ngự, lại lần nữa khai chiến, liền mất đi ưu thế bốn vị tướng quân đều mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc, ta không có chân chính đánh giặc, chỉ là lý luận xuống, rất nhiều đồ vật, yêu cầu cùng các vị học tập. Các người nếu có ý kiến gì hoặc kiến nghị, đều thỉnh nói thẳng. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, đem Sùng Minh Thành cải tạo thành nam sở kiên cố biên phòng. Bốn vị tướng quân đối Diệp Linh tuổi còn trẻ, như thế trầm ổn khiêm tốn, đều thập phần thưởng thức. Năm người vây quanh Sùng Minh Thành bản đồ địa hình, thương thảo tới rồi nửa đêm, chế định ra tân phòng lự kế hoạch trong đó diệp linh đưa ra không ít độc đáo giải thích rất nhiều lần làm bốn cái kinh nghiệm phong phú tướng quân vỗ tay khen ngợi cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất có chút không giống người thường tài sáng tạo có thể đánh vỡ cô hữu tư duy đi đối đại vấn đề là trời sinh tướng tài mà diệp linh đại niên mùng một đi khắp toàn bộ sùng minh thành đi thăm dò địa hình chuyện này cũng làm bốn vị tướng quân thập phần kính nghệ bọn họ phân hảo công ngày mai sáng sớm liền dựa theo kế hoạch bắt đầu xuống tay cải biến công sự phòng ngự từ diệp linh phụ trách chủ tính trung chỉ huy Diệp Linh trở về phòng, Mặc Trúc còn đang đợi nàng. "Chủ tử có đói bụng không?" "Khát không khát? Muốn tắm gội sao?" Mặc Trúc hỏi. "Mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi." Diệp Linh ngã vào trên giường, ôm lấy chăn, nhắm hai mắt lại. Đêm qua liền không như thế nào ngủ, nàng thật mệt mỏi. Mặc Trúc đang muốn đi ra ngoài, liền thấy Diệp Linh lại đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, thần sắc quái dị mà nhìn chăn. "Chủ tử, làm sao vậy?" Mặc Trúc hỏi. Không có việc gì, ngươi về đi. Diệp Linh xua xua tay. Nàng vừa mới đã quên, nay chăn đêm qua nam cung hành che lại, mặt trên phảng phất còn tàn lưu hắn hơi thở. Mặc trúc ra cửa thời điểm, thấy Diệp Linh nắm lên chăn một góc, kéo đến nuôi đi xuống nghe, cũng không biết ở nghe cái gì. Không xú, liền như vậy ngủ đi. mệt chết. Diệp Linh lại lần nữa ngã xuống, đắp lên chăn, thực mau tiến vào mộng đẹp. Nàng không biết chính là, nam cung hành tuy rằng ngày đêm không thôi, một đường chạy nhanh tới rồi thấy nàng nhưng ở vào thanh trước chuyên môn tìm trong trí nhớ phụ cận trong núi suối nước nóng tắm rồi còn thay hắn tùy thân mang theo duy nhất một bộ sạch sẽ quần áo lúc này mới tới kế tiếp diệp linh mỗi ngày đều quá đến phong phú mà bận rộn thủ hạ tướng sĩ đều phát hiện tuy rằng diệp linh không có chân chính thực chiến kinh nghiệm nhưng làm việc trật tự rõ ràng bố trí nghiêm cẩn kín đáo không hiểu liền khiêm tốn thỉnh giáo xử lý vấn đề hiệu suất cực cao cùng diệp linh tiếp xúc quá tướng sĩ đối nàng có càng nhiều hiểu biết cũng có càng nhiều kinh ý Diệp Linh dự tính, tháng riêng đế phía trước, có thể đem biên quan sự tỉnh xử lý thỏa đáng, sau đó liền hồi kinh phục mệnh đi. Nam Cung Hành trở lại tiêu giao cốc thời điểm, phong trần mệt mỏi, trong tay sách hai chỉ màu mỡ thỏ hoang. Nhị sư minh, ngươi như thế nào mới trở về? Một mặt màu xanh lá thân ảnh đón đi lên. Đây là Nam Cung Hành tiểu sư muội, tần trưng nhặt được nuôi lớn nữ nhi Tần Ước Như. Tần Ước Như 17 tuổi, dáng người xinh xắn lanh lợi, ngũ quan tinh xảo cười rộ lên có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền điểm mỹ khả nhân thâm đến tần trưng sủi ái đối với tân ức như vấn đề nam cung hành trả lời ba chữ lạc đường tân ức như mày đẹp nhíu lại nhị sư minh ngươi đang nói dối a hành ngươi đã về rồi một đạo tục tằng giọng nam ở cách đó không xa vang lên dáng người cao tráng khuôn mặt hàm hậu ăn mặc tập dề dơ đầu gỗ nồi sạn tuổi trẻ nam tử từ phòng bếp ra tới tươi cười đầy mặt mà nói ta đây lại nhiều hơn hai cái đồ ăn nam Cung Hành sách theo hai con thỏ, bước chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Đại sư huynh, ta muốn ăn nướng con thỏ. Hảo hảo hảo. Cho ngươi nướng. Nam Cung Hành Đại sư huynh Phương Nguyên vui tươi hớn hở mà đem con thỏ tiếp nhận đi. A hành, ngươi nói ra cốc mua hàng Tết, ăn Tết cũng không hồi. Ta làm thật nhiều ngươi thích ăn đồ ăn, cuối cùng chỉ có thể chính mình ăn. Đại sư huynh, ta hiện tại hảo đói. Nam Cung Hành chấp chớp mắt. Mau tới, canh thịt mới vừa hầm hảo, cho ngươi thịnh một chén. Phương Nguyên nói Xách theo hai con thỏ tiến phóng biết Nam Cung Hành vui vẻ mà theo đi vào. Tân ức như đứng ở bên ngoài, nhìn Nam Cung Hành bóng dáng, ánh mắt hơi ngưng. Nam Cung Hành không có khả năng lật đường, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có thể hay không là đi tìm cái kia Nam sở chiến vương phi. Chờ Nam Cung Hành ăn uống no đủ, trở lại hắn phòng, bên trong sạch sẽ ngăn nắp. Phương Nguyên thăm dò tiến vào, cười nói, A Hành, ta ăn tiết trước đem ngươi chăn tháo giặt qua A. Nam Cung Hành đỡ chán, Đại sư Minh. Ngươi có thể không cần như vậy cần mẫn cái kia thoái hoa tiểu bị mặt trên, vốn đang có Diệp Linh hương khí, liền như vậy tẩy không có, không có. Ta không mệt, buổi tối liền cho ngươi nướng con thỏ ăn. Phương Nguyên dứt lời liền đi rồi. Nam Cung Hành phát gục ở trên giường, ôm lấy chăn, sâu kín mà than một câu, hảo tưởng uống trà sữa. Đảo mắt tới rồi tháng riêng đế, Sùng Minh thành trung hết thể an bài thỏa đáng, Diệp Linh khởi hành hồi kinh phục mệnh. Từ Sùng Minh thành trở lại Thanh Vân thành, Diệp Linh lại trụ vào Diệp Thịnh cái kia sân ở tạm một đêm ngày mai sáng sớm lại xuất phát diệp linh đem trên tường treo kia bức họa hái xuống thu hảo tính toán mang về kinh thành đi treo ở tĩnh vương phủ chủ tử trung dũng hầu tới mặc trúc ở cửa nói hỏi hắn chuyện gì diệp linh không nghĩ thấy diệp vân một lát sau mặc trúc lại qua đây nói diệp vân xin chỉ thị diệp linh hắn hay không có thể hồi kinh diệp linh đuôi lông mày hơi trọn làm hắn về đi diệp vân trở về chạy nhanh đem diệp liên cùng tôn khải Quang việc hôn nhân cấp làm mặc trúc truyền đạt diệp linh ý tứ diệp vân gật đầu xoay người đi nhanh rời đi hắn không nghĩ tới diệp thịnh nhất không nên thân nữ nhi sẽ biến thành hiện giờ như vậy nhưng hắn đã không dám lại trêu chọc diệp linh hai tháng sơ nhị diệp linh mang theo mặc trúc cùng một đội nhân mã rời đi thanh vân thành đi về phía nam hồi kinh sở kinh chiến vương phủ xuân hàn xe lạnh diệp trần buổi sáng lên duỗi cái tiểu lười eo, ôm diệp anh cánh tay hỏi nương Hôm nay tiểu gì sẽ trở về sao? Khả năng sẽ. Diệp anh cho một cái không xác định trả lời. Diệp chân nếu máu, hảo đi. Diệp tinh tập thể dục buổi sáng trở về. Một thân hãn, đang chuẩn bị đi tẩy tẩy, liền nghe Vân Tu ở kêu hán. Diệp tinh, ngươi nhị tỷ đã trở lại. Diệp tinh thần sắc mừng như điên, thật sự. Vân Tu đầy mặt vui mừng, nói là mau đến kinh thành. Ngươi mau thu thập một chút, cùng ta đi cửa thành tiếp nàng đi. Hảo. Vân nhị ca ngươi chờ một chút ta đổi kiện quần áo, lập tức tới. Diệp Tinh chạy tiến tế tuyết viện, bay nhanh mà thay đổi thân quần áo ra tới, lại chạy đến thẳng tới trời cao viện đi. Cùng Diệp Anh chia sẻ tin vui. Đại tỷ, chúng ta cùng đi cửa thành tiếp nhị tỷ đi. Diệp Tinh thần sắc kích động. Diệp Anh mỉm cười lắc đầu, ngươi đi đi, chúng ta ở nhà chờ. Nương, ta muốn đi tiếp tiểu gì Diệp Trần mắt trông mong mà nói. Diệp Anh nhíu mày, không phải nàng không nghĩ đi, là nàng không nghĩ làm người ngoài nhìn thấy Diệp Trần. Diệp Trần cha ruột Bách Lý Túc đã hiện thân, hai cha con lớn lên như vậy giống, nếu là gặp qua Bách Lý Túc người thấy được Diệp Trần dung mạo, chắc chắn đoán được thân phận của hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ rước lấy phiền thoái. Ít nhất này sở kinh trung, bắt hoàng tử sở minh dần là nhận thức Bách Lý Túc. Nhưng Tổng không thể vẫn luôn không cho hài tử ra cửa. Diệp Anh gần nhất cũng ở tự hỏi chuyện này, tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trần Nhi, cùng nương ở nhà chờ. Diệp Anh kiên trì. Diệp Trần khó hiểu. Dầu di không vui mà rũ đầu nhỏ. Tiểu đệ ngươi đi đi. Diệp Anh đối Diệp Tinh nói. Hảo, Vân Nhị ca đang đợi ta đây liền đi trước. Trần Nhi, chúng ta thực mau trở về tới, ngươi giúp ngươi nương, cho ngươi tiểu gì chuẩn bị điểm nước trà thức ăn, nàng khẳng định rất đói bụng. Diệp Tinh an ủi Diệp Trần. Nương, tiểu gì nói Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Diệp Anh gật đầu, đúng vậy Chúng ta đây cấp tiểu gì nấu cơm ăn đi. Diệp Trần lại cao hứng lên. Bất quá Diệp Anh là cái hắc ám liệu lý tay thiện nghệ, Diệp Trần cái gì cũng không biết làm. Mẫu tử vào phong bếp, Diệp Anh quyết định làm cái cái lẩu, cái này đơn giản, làm Diệp Trần hỗ trợ hái rau, hắn rất vui lòng tham dự. Diệp Linh hồi kinh tin tức, đã chuyên khai. Thời tiết sáng sủa, sở kinh ba cánh sôi nổi đi ra ra môn, đến cửa thành phụ cận đi, chờ thấy nam sở tân chiến thần phong thái. Lúc trước kia chàng nam bắt chi chiến, rất có hí kịch tính, đến nay vẫn bị người trong thiên hạ nói chuyện say xưa đã từng sở kinh dân cư trung phế vật mỹ nhân diệp linh lắc mình biến hóa thành diệp đại tướng quân vì nam sở lập hạ công lớn ba cánh nhắc lại nàng đều là cảm thán diệp đem có hậu diệp linh gần nhất xuất hiện ở bên ngoài luôn là mang mặt nạ tuy rằng thời tiết đã không lạnh chỉ thấy bạch tí lìa bạc mặt nữ tử cười ở trên lưng ngựa vào cửa thành trong đám người không biết hai hô lớn một tiếng diệp đại tướng quân thực mau tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác đây là ba cánh tự phát hoan nên anh hùng trở về nhiệt tình Nhưng Diệp Linh mặt nạ che mặt, người khác nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ thấy nàng ngẫu nhiên sẽ đối đám người vây vây tay. Sở Minh hằng ngồi ở bên đường trà lâu sát đường nhã gian, ánh mắt âm trầm mà nhìn Diệp Linh từ phía dưới trải qua, gắt gao mà nắm chặt trong tay trên trà. Mà Sở Minh dần liền ở cách vách. Hắn nhìn đám người vây quanh cái kia nữ tử, trong mắt là nhất định phải được quan mang. Trải qua kia chàng nam bắt chi chiến, Sở Minh dần có loại cảm giác, đến Diệp Linh giả, thiên hạ nhưng đến. Hắn muốn nam sở ngôi vị hoàng đế, muốn này thiên hạ quy về hắn tay, Diệp Linh nàng này, hắn tuyệt không từ bỏ. Nhị tỷ nhị tỷ Diệp Tinh ở trong đám người dơ lên cao đôi tay, dùng sức múa may. Bên cạnh vân tu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Diệp Linh, rời không ra tầm mắt. Diệp Linh nghe tiếng, đối với Diệp Tinh xua xua tay, ý bảo hắn về trước ra đi, bởi vì nàng muốn vào cung phục mệnh. Đội ngũ đã đi xa, đám người như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp Linh tiến cung. Hiện giờ trở thành nàng thuộc hạ mặc trúc lưu tại ngoài cung chờ Nhìn thấy sở hoàng, Diệp Linh còn không có quỳ xuống, đã bị kêu nổi lên. Sở hoàng biểu tình sung sướng, châm cho ngươi đặc quyền, miễn đi quỷ lễ. Diệp Linh không người hạ bái, đà tạ hoàng thượng. Như thế nào còn mang mặt nạ? Không phải nói kia độc một tháng nhưng tiêu sao? Sở hoàng cười hỏi. Diệp Linh gỡ xuống mặt nạ cầm trong tay, thực thật thành mà nói, mặt tướng lớn lên quá mỹ, mang mặt nạ, có vẻ càng có uy nghiêm. Sở Hoàng cười ha ha, có đạo lý. Diệp Linh đem Bắc Cương tình huống cùng Sở Hoàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà hội báo một lần, trọng điểm nói Sùng minh thành tân bố phòng. Sở Hoàng có chút khó hiểu, muốn hiểu biết càng nhiều, đưa ra nghi vấn, Diệp Linh toàn đối đáp trôi chảy. Sở Hoàng đối Diệp Linh từ đầu tới đôi biểu hiện, đều cực kỳ vừa lòng. Chẳng không nhìn lầm người. Sở Hoàng vẻ mặt vui mừng, ngươi còn nghĩ muốn cái gì phong thưởng. Hiện tại nói ra, Hoàng thượng làm ta đương nam sở chủ tướng. Đã là ta muốn nhất phong thưởng. Diệp Linh cung kính mà nói. Sở Hoàng nghe vậy, long tâm đại duyệt, trừ bỏ cái kia, có hay không cái gì muốn bảo bối. Chẳng cũng không thể bạc đái nam sở đại công thần. Diệp Linh suy nghĩ một lát, mặt tướng có cái thỉnh cầu, hy vọng hoàng thượng chuẩn dẫn. Nga! Thỉnh cầu gì? Sở Hoàng cười hỏi. Mặt tướng tưởng cầu cái hôn sự tự chủ quyền lợi. Diệp Linh cung kính mà nói. Sở Hoàng ha hả cười, như thế nào? Người có vừa ý nam tử. Tưởng tái giá, sợ vân gia lão phu nhân không chuẩn. Diệp Linh lắc đầu, không phải. Bà Mậu nói qua, nếu ta muốn tái giá, nàng sẽ không ngăn cản. Mặt tướng không có vừa ý nam tử, sở câu chính là, ngày sau tái giá cùng không, gả cùng người nào, đều nhưng tự hành lựa chọn. Nguyên lai like ngươi là sợ chấm lại vì ngươi an bài việc hôn nhân. Sở Hoàng trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Diệp Linh hơi hơi mỉm cười, Hoàng thượng đã vì ta ban quá một lần hôn, nếu có lần sau, không dám lại làm phiền Hoàng thượng. Chấm cho ngươi tứ hôn, kết quả thành thân ngày đó liền thủ tiết, ngươi cảm thấy không may mắn. Sở hoàng khai cái vui đùa Khu khu, ta nhưng không có nói như vậy. Diệp Linh lắc đầu. Sở hoàng cười, hảo, thỉnh cầu của ngươi, chấm chuẩn. Ngày sau ngươi hay không tái giá, tái giá người nào, chính mình làm chủ đi. Diệp Linh rũ mắt, đa tạ hoàng thượng Long Ân, mặt tướng tưởng cầu đạo thánh chỉ. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chấm sẽ lật lọng. Sở hoàng cười như không cười hỏi. Không dám. Mặt tướng hy vọng có nói thánh chỉ, bắt được chiến vương bài vị trước, cho hắn nhìn xem, đây là hoàng thượng ý tứ. Bằng không ta sợ hắn tới tìm ta. Diệp Linh làm như có thật mà nói. Nói hiệu nói vượng. Sở hoàng dở khóc dở cười, hảo hảo hảo. ngươi muốn thánh chỉ, châm cho ngươi. Diệp Linh ra cung, trong tay liền nhiều một cái minh hoàng quần trụ. Nàng là lâm thời nảy lòng tham. Có thứ này, lần sau sở minh dần lại đến quay dày nàng, nàng liền lấy ra tới, làm sở minh dần lăn một bên đi cũng tránh cho sở minh hằng hoặc sở minh dần nao rút đi cầu sở hoàng tứ hôn rốt cuộc hiện giờ thân phận bất đồng nàng việc hôn nhân sở hoàng can thiệp khả năng tính rất lớn có đạo thánh chỉ này có thể tránh cho rất nhiều phiền toái diệp linh mang theo mặc Trúc, dụng ngựa trở lại chiến vương phủ vừa vào cửa diệp tinh hương phấn mà đón đi lên nhị tỷ tiểu gì tiểu gì diệp trần bước chân ngắn nhỏ phát lại đây diệp linh mỉm cười túi người ôm lấy diệp trần bảo bảo có hay không tưởng tiểu gì nha diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tưởng lạp mỗi ngày đều tưởng hảo tưởng hảo tưởng diệp anh đứng ở cách đó không xa nhìn diệp linh khoé môi ngậm nhàn nhạt ý cười đại tẩu nghe được vân tu thanh âm diệp linh tùy ý ân một tiếng xem cũng chưa xem hắn ôm diệp trần hướng thẳng tới trời cao viện phương hướng đi diệp linh lạnh nhạt làm vân tu trong lòng rất khó chịu yên lặng mà theo ở phía sau si ngốc mà nhìn diệp linh bóng dáng trở lại thẳng tới trời cao viện diệp linh trả lời diệp tinh thật nhiều cái vấn đề Diệp Anh liền ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nghe. Nhị tỷ, ta lớn lên cũng muốn đương đại tướng quân. Diệp Tinh nắm nắm tay, thần sắc nghiêm túc. Diệp Linh giơ tay gõ một chút Diệp Tinh đầu. Hảo hảo luyện công, bổn đem cho ngươi một cái đường tiểu bình cơ hội. Nhị muội một đường mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Anh mở miệng, không cho Diệp Tinh lại không dứt hỏi đi xuống. Hảo, ta đi tẩy tẩy, đổi thân quần áo. Diệp Linh gật đầu. Tiểu gì nói không, chúng ta ăn lẩu. Ta cùng nương cùng nhau làm nga. Diệp Trần cười tủm tỉm mà nói. Ai nha chúng ta bảo bảo thật có thể làm, ta mau chết đói, lập tức liền tới đây. Diệp Linh cười xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, đứng dậy ra cửa. Ngầm đầu liền thấy viện ngoại đứng một người, Diệp Linh như mày, đi qua. Tiểu thúc, có việc. Diệp Linh thần sắc đạm mạc. Vân Tu thấy Diệp Linh đứng ở trước mặt hắn, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói năng lộn xộn mà nói, ta không có việc gì chính là tưởng cùng đại tẩu, cung đại tẩu giáp mặt nói lời xin lỗi, trước kia ta đối với ngươi có rất nhiều hiểu lầm, nói không dễ nghe lời nói, ta thực thối hận, hy vọng ngươi, hảo, xin lỗi ta tiếp thu, ngươi có thể đi trở về. Diệp Linh dứt lời, xoay người liền đi. Vân Tu một cái bước xa, ngăn trở Diệp Linh đường đi, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, đại tẩu, Diệp Linh, ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Đại ca không còn nữa, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Đại ca trên trời có linh thiêng, khẳng định sẽ chúc phúc chúng ta. Nương nói, chỉ cần ngươi gật đầu, nàng sẽ không phản đối. Ta không thích ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi. Diệp Linh sắc mặt lạnh lùng. Quả thực gặp quỷ, Vân Tu phía trước mỗi lần thấy nàng cùng thấy kẻ thù dường như, nhiều lần châm chọc niệm Mai, khẩu ra ác ngôn. hiện giờ đột nhiên chạy tới nói thích nàng. Có bệnh sao? Còn nói muôn chiếu cố nàng. Nơi nào tới tự tin? Vân Tu thần sắc cứng đờ, vì cái gì? Ngươi phải cho ta đại ca thủ tiết sao? Diệp Linh vô ngữ, vân tu, ta không cho đại ca ngươi thủ tiết, liền phải gả cho ngươi. Ngươi đầu hốc có thể hay không thanh tỉnh một chút? Không có khác lý do, rất đơn giản, ta chính là không thích ngươi. Mời trở về đi. Diệp Linh dứt lời xoay người vào thẳng tới trời cao viện, thiệt tình cảm thấy có chút nam nhân đầu hốc có hố. Hố to, cự hố. Nhị tỷ, ngươi đem vân nhị ca nhận tâm cự tuyệt. Diệp Tinh ngảy ra, vẻ mặt bắt quái. Hiển nhiên vừa mới ở nghe lén Diệp Linh Linh trụ Diệp Tinh lỗ thay người nói đi Diệp Tinh vội vàng xin tha Vân nhị ca không xứng với mỹ lệ nhị tỷ cự tuyệt đến hảo Diệp Linh buông ra Diệp Tinh hôm nay thu thập hành lý ngày mai dọn đi Tĩnh vương phủ không sáu năm dọn nhà chi hỉ Vân Tu sẽ ra chuyện canh một Diệp Linh đổi hảo quần áo vào cửa nguyên bản đang theo Diệp Anh nhỏ giọng nói chuyện Diệp Tinh lập tức câm miệng ngồi nghiêm chỉnh một nhà bốn người ngồi vây quanh ăn một đốn nóng hầm hập cái lẩu Trần Nhi, đi, cùng tiểu cứu thu thập hành lý đi. Diệp Tinh đem Diệp Trần Bế lên tới. Diệp Trần khó hiểu, vì cái gì muốn thu thập hành lý đâu. Bởi vì chúng ta muốn dọn tân Gia lạc. Diệp Tinh cười nói, ra cửa. Diệp Anh than nhỏ, tiểu muội, ngươi thật quyết định phải đi. Đương nhiên. Diệp Linh gật đầu. Cùng Vân Tu có quan hệ. Diệp Anh hỏi. Có, cũng không có. Hắn là hiện giờ nguyên nhân trí nhất, nhưng liền tính không hắn việc này. Ta nguyên bản cũng là kế hoạch trở về liền truyền nhà." Diệp Linh mỉm cười, "Đại tỷ có khác ý tưởng?" Diệp Anh lắc đầu, "Không có, ta đương nhiên nghe ngươi. Chỉ là có chuyện, ngươi hẳn là biết." Diệp Anh nói cho Diệp Linh, lúc trước cho rằng nàng tao ngộ bất chắc, Tiết thị cùng Vân Tu mang theo miễn tử kim bài, đến hoàng cung cửa quỷ cầu sở hoàng cứu chuyện của nàng. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn. Tiết thị nói muốn che chở nàng, nàng không có việc gì khi, Tiết thị như là ẩn hình người, đãi nàng có việc Tiết thị tận lực tương trợ. Tuy rằng vô dụng, nhưng này phân tâm ý, Diệp Linh yếu lĩnh. Diệp Linh tới gặp Tiết thị, nàng đang ở niệm vật. Ngươi phải đi. Tiết thị than nhỏ. Diệp Linh gật đầu, nương, ta là tới cáo biệt. Đa tạ nương qua đi này nửa năm đối ta cùng tỷ tỷ đệ đệ chiếu cố. Tiết thị lắc đầu, kỳ thật ta không có làm cái gì. Làm ngươi trở thành con dâu của ta, vốn là vì báo ân hộ ngươi. Nhưng ngươi đã xưa đâu bằng này, chúng ta cũng giúp không được cái gì nay trong phủ quận cũ ế, ta nguyên là hy vọng các ngươi tam tỷ đệ lưu lại, có thể nhiều chút nhân khí, tu nhi cùng các ngươi chỗ thành tỷ mọi huynh đệ là tốt nhất, lại không nghĩ rằng tu nhi đối với ngươi. Nương, cảm tình sự, ta không thích đứa át bẩn thỉu. Không được chính là không được, hy vọng nương chớ có trách ta. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, tiết thị thần sắc bất đắc dĩ, tư tâm, nếu ngươi có thể cùng tu nhi ở bên nhau, với ta mà nói, tự nhiên là một cọc viên mãn sự nhưng ta sớm biết tu nhi không xứng với ngươi hắn hư trường ngươi vài tuổi không trải qua mưa gió tính tình lỗ mãng hành động theo cảm tình bất luận tài hoa vẫn là tâm tính sợ bịt me đều xa không tìm ngươi ta khuyên nói vô dụng từ hắn đi tìm ngươi hiện giờ đụng phải nam tưởng có lẽ liền quay đầu hy vọng tiểu thúc sớm một chút buông ngày sau nương có cái gì yêu cầu ta địa phương cứ việc mở miệng diệp linh thần sắc nghiêm túc Tiết thị nhìn diệp linh trầm tĩnh phong rong mặt mày thần sắc vui mừng ta nên cùng ngươi nói thanh chúc mừng. Ngươi thực xuất sắc, ngày sau định có thể quá đến hảo. Đi thôi, chiếu cố hảo tỷ tỷ đệ đệ cùng hai tử, nếu là rảnh rỗi, các ngươi liền trở về ngồi ngồi. Diệp Linh đứng dậy, đối Tiết thị hành một cái đại lễ, liền rời đi. Lúc chẳng vạn, Diệp Linh thấy Tuyết Tình tinh thần không tập trung, mới nhớ tới nàng cùng Vân Trung là một đôi nhi, hiện giờ đột nhiên muốn tách ra. Diệp Linh vốn định lại đi tìm Tiết thị nói chuyện này, hoặc là đem Tuyết Tình lưu lại, hoặc là đem Vân Chung mang đi. Liền thấy Vân Trung cong tay nải lại đây, nói tiết thị mệnh hắn ngày sau đi theo Diệp Linh. Diệp Linh khiến cho tuyết tỉnh cùng Vân Trung tới trước Tĩnh vương phủ đi, đem bên kia đơn giản thu thập một chút. Cơm chiều sau, Diệp Linh ở sửa sang lại thư tịch, liền nghe bên ngoài chuyển đến Vân Tu thanh âm, Diệp Linh. Diệp Linh. Diệp Linh. Người ra tới. Diệp Linh nhũ mẩy, ra cửa, liền thấy Vân Tu lung lay, Diệp Tinh đang muốn đi rượu hắn, lại bị hắn một phen đẩy ra. Vân nhị ca, ngươi uống say. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Diệp tinh nhữ mày nói. Ta không. Không có say. Vân tu sắc mặt đà hồng. Đầu lưỡi đều lớn. Ngạnh cổ. Lớn tiếng nói. Làm Diệp linh ra. Ra tới. Ta muốn. Thấy nàng. Vân nhị ca. Ta nhị tỷ đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Thì ngươi không cần như vậy. Diệp tinh nghiêm mặt nói. Ta. Ta như thế nào. Ta thích nàng. Ta từ nhỏ liền. Thích nàng. Từ nhỏ liền. Tưởng cưới nàng khi ta nương tử. Ta đại ca đi rồi, ta chỉ là tưởng đối nàng hảo. Vì cái gì nàng không muốn? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Vân Tu vừa dứt lời, lảo đảo một chút, phát gục trên mặt đất, Diệp Tinh vội vàng đi kéo. Tuyết oanh. Diệp Linh đứng ở hành lang hạ, gọi một tiếng. Vương Phi. Tuyết oanh bước nhanh từ trong phòng ra tới. Đi thông chi lão phu nhân. Diệp Linh thần sắc đạm mạc. Ai? Tuyết oanh vội vàng ra cửa, hướng tiết thị sân đi. Vân Tu chết sống không đi, Diệp Tinh tuổi còn nhỏ, lộng bất động hắn. Diệp Linh không ra tới, liền ở hành lang hạ mắt lạnh nhìn. Một lát sau, Tiết thị tự mình dẫn người tới, đem Vân Tu giá đi rồi. Diệp Tinh lau một phen hãn, đi vào thẳng tới trời cao viện, nhị tỷ, Vân nhị ca như thế nào như vậy à? Ngươi đều nói được rất rõ ràng, vì sao còn muốn lại đến dây dưa? Dưa hái xanh không ngọn. Đạo lý này ta đều hiểu. Huống hồ này dưa, hắn cũng cường vặn không xuống dưới diệp linh linh chủ diệp tinh lỗ thay, nói ai là dưa đâu ta ta là dưa diệp tinh nhe răng trận mắt mỹ lệ nhị tỷ tha mạng a đau Tiểu bắt quái diệp linh buông tay lại gõ cửa một chút diệp tinh đầu để sắt vào hạ giọng hỏi ta đi kia đoạn thời gian trăm dặm nhân cha cùng đại tỷ có hay không diệp tinh lắc đầu ta chưa từng thấy trăm dặm nhân cha ra tới quá nhưng đại tỷ không ra khỏi cửa bên ngoài sự lại đều có thể thực mau biết ta cũng không dám nói ta cũng không dám hỏi. Không dám hỏi cái gì. Diệp anh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Đại tỷ, tiểu đệ cùng ta nói ngươi nói bậy. Diệp Linh há mồm liền đem Diệp Tinh cấp bán. Diệp Tinh rậm chân một cái, nhị tỷ ngươi hôn đản, Dứt lời hầm hừ mà đi rồi. Diệp Linh hướng bốn phía nhìn nhìn, vãn trụ Diệp anh cánh tay. Đại tỷ, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cùng người nào đó tiến triển như thế nào. Diệp anh lạnh mặt, cái gì tiến triển? Không có tiến triển. Hắn luôn là cho ngươi mật báo, các ngươi ít nói cũng gặp qua mười lần tám lần đi. Diệp Linh hỏi. Ngươi mới vừa đi, ta hoài nghi hắn còn ở, liền gặp qua kia một hồi. Diệp Anh lắc đầu. Kia mặt sau hắn là như thế nào cùng ngươi truyền tin tức. Diệp Linh tỏ vẻ tò mò. Viết thư. Diệp Anh nói hai chữ. Diệp Linh phụt một tiếng cười, xem đại tỷ ngươi đem nhân ra cấp dọa, cũng không dám lộ diện. Cách đó không xa trong một góc, bách lý túc trong lòng than nhỏ. Hắn liền chết còn không sợ chỉ sợ diệp anh không cao hứng mới vừa nghe ách nô nói hắn đi theo diệp linh kia đoạn thời gian quá rất khá diệp linh thực chiếu cố hắn cơm tất niên đều thân thủ làm cùng nhau ăn hai tương đối so bách lý túc trong lòng ứa ra nước đắng lại cũng không thể nơi hà. hắn có tự mình hiểu lấy là hắn hủy diệt rồi diệp anh nhân sinh lấy mệnh đều đền không được hiện giờ có thể âm thầm bảo hộ đối hắn mà nói đã là chuyện vui không nên xa cầu quá nhiều nương tiểu gì chúng ta muốn chuyển nhà Đại tuyết người làm sao bây giờ đâu? Diệp Trần từ trong phòng chạy ra hỏi. Đã là hai tháng, thời tiết chuyển ấm, đại tuyết người này hai ngày gầy chút, Diệp Trần còn không có phát hiện. Chờ tới rồi tân ra, tiểu gì cho ngươi làm cái tân tiểu phòng ở được không? Diệp Linh cười hỏi. Chính là ta thích nhất đại tuyết người. Không thể mang nó cùng nhau đi sao? Diệp Trần mắt trông mong hỏi. Diệp Anh lắc đầu, không thể. Ta đây tối nay có thể hay không đi tuyết trong phòng ngủ? Diệp Trần nhữ nhữ mày vẻ mặt khát vọng, Diệp Anh nhíu mày, Diệp Linh gật đầu, như thế nào không thể, tiểu gì bồi ngươi đi. Diệp Linh quả thực làm Mặc Trúc chuẩn bị đệm chăn, nàng mang theo Diệp Trần, cùng nhau đến Hoa Viên đi. Mặc Trúc thấy tuyết phòng ở không có cửa đâu, lại trở về tìm cái bình phong khiêng lại đây chắn thượng. Diệp Trần thực hứng phấn, dịu rít nói hồi lâu nói, mới ở Diệp Linh bên cạnh ngủ rồi. Diệp Linh quanh chân tu luyện một suốt đêm, sáng sớm đẩy ra bình phòng, đám xương minh ngông, thanh phong hơi lạnh. Trong không khí tràn ngập hoa cỏ thanh hương, mùa xuân tới. Tiểu gì, ta còn có thể trở về xem đại tuyết người sao. Diệp Trần trước khi đi, mở ra hai tay, lưu luyến mà ôm đại tuyết người. Hôm nay người tuyết, so hôm qua lại gầy rất nhiều. Thời tiết chuyển ấm, lại quá mấy ngày, sợ sẽ không có. bảo bảo, người tuyết không sợ lánh, nhưng là sợ nhiệt. Thiên nhiệt, nó sẽ trốn đi. Chờ mùa đông hạ tuyết thời điểm, liền sẽ tái xuất hiện. Diệp Linh cười khe nói. Diệp Trần manh manh gật đầu. Nguyên lai like là như thế này nha Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà cùng đại tuyết người phất tay cáo biệt Diệp Linh ôm hắn trở lại thẳng tới trời cao viện Rửa mặt qua đi, ăn cơm sáng, liền bắt đầu chuyển nhà Trung dũng hầu phủ đưa tới của hồi môn Đại bộ phận đều nguyên si chưa động, chàng xe lôi đi Cuối cùng Diệp Linh đi ra thẳng tới trời cao viện Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Cái này địa phương là nàng đi vào thế giới này sau cái thứ nhất ra Tại đây đã trải qua rất nhiều hoặc vui mừng hoặc ly kỳ sự vui mừng nhiều là đến từ tỷ đệ cùng bà bảo, bảo ly kỳ cơ hồ tất cả đều bái nam cung hành vị kia quỷ huynh ban tạo diệp linh cười khẽ lắc đầu thu hồi tầm mắt đi nhanh rời đi ở diệp linh đi rồi vân thu vào thẳng tới trời cao viện ở nàng trụ qua trong phòng ngồi cả ngày tĩnh vương phủ cùng chiến vương phủ thẳng tắp khoảng cách không xa nhưng muốn vòng một đoạn đường đại môn rộng mở xe ngựa đi vào diệp anh mới ôm diệp trần xuống dưới diệp trần khuôn mặt nhỏ hưng phấn tả nhìn xem hữu nhìn xem đối tân ra thập phần tò mò nghe diệp anh nói hắn có thể tuyển một cái chính mình thích sân trụ diệp chân bước chân ngắn nhỏ vui sướng mà ở phía trước chạy cuối cùng ngừng ở một mảnh xanh tươi rừng trúc trước tay nhỏ bắt lấy một cây trúc cơ cơ nghe trúc diệp sàn sạc vang cười hi hi nói nương ta thích nơi này dừng trúc thấp thoáng chỗ có cái thanh lưu sân trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trúc diệp thanh hương diệp anh mỉm cười gật đầu hảo chúng ta liền ở nơi này chỗ tối ách nô thân xác vui vẻ đối với bách lý túc hoa tay múa chân phụ tử thiên tính Tiểu chủ tử cũng ái chúc Diệp Anh mang theo hải tử ở tại tu trúc hiên, Diệp Linh cùng các nàng cùng ở, phương tiện chiếu cố cùng bảo hộ. Diệp Tinh ở tại khoảng cách không xa Tùng Phong Cư. Cổ Tùng xanh ngắt, an tĩnh đại khí. Diệp Linh còn làm mặc trúc thu thập ra khoảng cách tu trúc hiên cùng Tùng Phong Cư đều không xa đón gió viện. Ba cái phòng, đệm chăn đầy đủ hết, là cho chỗ tối bách lý túc, ách nô cùng thất tinh chuẩn bị, thích dùng thì dùng. Dọn nhà chi hỉ, vô khách cỡ, không mở tiệc diệp tinh dùng trường côn để ra xuyên pháo ở cửa bùn bùn phóng lên diệp trần tay nhỏ che lại lỗ thai tránh ở phía sau cửa lộ ra đầu nhỏ đi xem pháo phóng xong đầy đất hoa rơi diệp trần nhảy nhót mà dẫm lên chơi cơm chiều diệp linh xuống bếp làm một bàn phong phú thức ăn chúc mừng chuyển nhà đến tân gia ngày thứ hai diệp linh sáng sớm làm mặc trúc tìm tới một phen khám đao ma đao xoàn xoạt hướng dừng trúc bởi vì nàng đáp ứng rồi diệp trần phải cho hắn làm tân tiểu phòng ở tuyết phòng ở đã quá quý bảo bảo thích cây trúc liền làm tiểu trúc ốc đi diệp linh chọn phẩm chất không sai biệt lắm cây trúc chặt bỏ tới chất đống ở bên nhau thuyết minh ngày liền bắt đầu kiến trúc phòng ở diệp trần trong lòng tràn đầy chờ mong là đêm mọi thanh âm đều im lặng bách lý túc mang theo ếch cùng với nhàn rỗi không có việc gì chủ động tới hỗ trợ thất tình ba người ám chọc chọc mà ôm đi diệp linh chặt bỏ thúy trúc sáng sớm ngày thứ hai diệp trần ra cửa trừng lớn đôi mắt ánh mắt sáng sán nho nhỏ trên mặt có đại đại kinh hỉ Chúc phòng ở làm tốt lạc, Thật xinh đẹp. Bách lý túc tỉ mỉ thiết kế, hoa ba người một suốt đêm thời gian, mau hừng đông mới làm tốt, lại uy mắng mà nâng lại đây, đặt ở trong viện, thực củng cố, thả có thể di động. Tiểu trúc ốc từ bên ngoài xem, thúy sắc thiên thành, tinh xảo linh hoạt, có một cái có thể mở ra đóng lại đại môn. Bên trong phân hai tầng, cây trúc làm thành tiểu bậc thang, có thể đến thượng tầng đi, còn có mấy phiến lớn nhỏ không đồng nhất cửa sổ. Diệp chân thích vô cùng, đi vào liền không nghĩ ra tới. Từ trên xuống dưới, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tay nhỏ đẩy ra một phiến cửa sổ, vươn đầu nhỏ, cười hì hì hướng Diệp Anh vẫy tay, nương, ta ở chỗ này. Diệp Anh đứng ở hành lang hạ lẳng lặng mà nhìn, không có quá khứ. Ngày đó trong cung người tới, thông chi Diệp Linh, đêm mai hoàng cung mở tiệc, vì nàng khánh công. Chịu mời còn có tĩnh vương Diệp Tinh. Nhị tỷ hoàng thượng có thể hay không thực mau lại phái ngươi đi sùng minh thành trấn thủ biên quan. Diệp Tinh hỏi Diệp Linh. Diệp Linh lắc đầu. Ta đã là nam sở chủ tướng, nam sở không ngừng sùng minh thành một cái biên quan, một chốc hẳn là không cần lại đi. Ta ở nhà hảo hảo luyện công, bồi cùng các ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp tinh gật đầu, nếu là ngươi lập tức lại phải đi, không ngừng Trần Nhi sẽ khóc, ta đều muốn khóc. Là đêm, Diệp Linh đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, Vân Trung tiến đến bầm báo, nói Vân Tu uống say, ở cổng lớn, vẫn luôn kêu tên nàng, không chịu đi. Diệp Linh nhíu mày, Vân Trung, ngươi đánh xe đem Vân Tu đưa về chiến vương phủ đi là, chủ tử. Vân Trung lĩnh mệnh liền đi làm việc. Vân Tu uống đến say như chết, vẫn luôn vô tĩnh vương phủ đại môn. May đây là đêm khuya, quanh mình không người, bằng không làm người thấy, chắc chắn nói xấu. Vân Trung đem xe ngựa chuẩn bị tốt, trực tiếp đem vân Tu từ trên mặt đất bế lên tới, bỏ vào trong xe ngựa, vội vàng xe hướng chiến vương phủ đi. Đến chiến vương phủ cổng lớn, Vân Trung đem bất tỉnh nhân sự vân Tu giao cho quảng gia, cũng chưa nói cái gì, liền trở về. Đêm đã khuya quản gia không kinh động tiết thị đưa vân tu trở về làm liên nhụy nấu canh giải rượu cấp vân tu uống xong đi vân tu tỉnh táo lại trong lòng phiền muộn hắn muốn gặp diệp linh hắn có đầy bụng tâm sự tưởng giảng cấp diệp linh nghe một khắc đều không nghĩ lại chờ vì thế vân tu tránh đi hạ nhân tầm mắt lại lần nữa ra phủ vừa đến bên ngoài một trận đu hương theo gió đánh úp lại vân tu mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất Trời đã sáng diệp trần mặc tốt quần áo xuống giường chạy ra môn liền vào trong viện trúc phòng ở Tiểu gì tiểu gì, mau tới tìm ta nha. Diệp Linh nghe được Diệp Trần Thanh Thúy vui sướng thanh âm, cười mở ra cửa phòng. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, không khí tới mát. Diệp Linh mở miệng, bảo bảo, ngươi ở nơi nào nha. Diệp Trần giấu ở trúc trong phòng mặt, che miệng cười. Diệp Linh còn chưa đi đến trúc phòng ở cửa, liền thấy vân trung sắc mặt nặng nề mà xuất hiện cách đó không xa, chủ tử, đã xảy ra chuyện. Tiểu gì, ngươi như thế nào còn chưa tới tìm ta. Diệp Trần mở cửa ra bên ngoài xem, không thấy Diệp Linh thân ảnh, nhăn lại tiểu mày. Làm sao vậy? Diệp Linh đã tới rồi viện ngoại. Chiến vương phủ, nhị công tử đêm qua đã xảy ra chuyện. Vân Trung sắc mặt khó coi. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải là người đem hắn đưa về trong phủ sao? Diệp Linh thần sắc hơi ngưng. Thuộc hạ là đem nhị công tử đưa trở về, giao cho còn ra Chính là, chủ tử qua đi nhìn liền biết. Vân Trung như là không biết nói như thế nào. Diệp Linh ra phủ ra roi thúc ngựa hướng chiến vương phủ phương hướng đuổi. đến cổng lớn diệp linh thần sắc biến đổi chỉ thấy chiến vương phủ ngoài cửa sư tử bằng đá thượng bị bắt đỏ sấm huyết trên cửa lớn cũng có mà chiến vương phủ biển số nhà biển thượng treo một cái máu chảy đầm địa cánh tay đem cái kia gỡ xuống tới diệp linh xuống ngựa bước nhanh vào phủ nhìn thấy tiết thị thời điểm nàng sát mặt trắng bệnh ánh mắt dại ra trong tay gắt gao mà nắm chặt một chân giấy nương đem cái này cho ta Diệp Linh nắm lấy tiết thị tay, đem nàng ngón tay bẻ ra, bắt được kia tờ giấy. Mở ra, chữ viết qua loa, 10 ngày sau, Minh Tuyết bở sâu. Minh Tuyết Giang, là hiện giờ Nam Sở cùng Bắc Hồ Tân Biên Giới. Mà không lâu phía trước, Diệp Linh từng chặt đứt Bắc Hồ Chủ tướng Quế hào một tay. Này hết thảy, thoạt nhìn, chính là Bắc Hồ người trả thù. Không tìm Diệp Linh, rơi xuống vân Tu trên người. Diệp Linh! Diệp Linh! Tiết thị bỗng nhiên bắt lấy Diệp Linh tay, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ngươi cứu cứu tú Nhi. Ngươi nhất định phải cứu cứu tú Nhi. Ta chỉ còn lại có này một cái nhi tử. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Diệp Linh ngưng mắt, làm hạ nhân chiếu cố hảo tiết thị, nàng mang theo kia tờ giấy, tiến cung cầu kiến sở hoàng. Diệp Linh, nếu thật là bắc hồ người bắt đi vân tu, làm ngươi lấy nam sở danh giới đi trao đổi, ngươi sẽ như thế nào làm? Sở hoàng nhìn Diệp Linh, thần sắc nghiêm túc hỏi. Diệp Linh ru mắt, thỉnh hoàng thượng yên tâm, cuối cùng... Ta tuyệt không sẽ làm nam sở ích lợi bị hao tổn. Nhân mệnh quan thiên, nếu ta dùng một thành đi đổi, định đoạt mười thành tới thường. Sở hoàng đôi mắt híp lại, hảo, ngươi đi đi. Trở lại Tĩnh vương phủ, Diệp Linh làm mặc trúc đi chuẩn bị, hôm nay xuất phát, đi trước sùng minh thành. Thất tinh dự cảm lần này sự tình thực khó giải quyết, lại cấp nam cung hành truyền tin, hy vọng hắn có thể ra tới giúp giúp Diệp Linh. Mắt thấy Diệp Linh an bình nhật tử vừa mới quá hai ngày, lại không có, thất tinh đều thế nàng cảm thấy mệnh. 066 nguyên bản vô cảm hiện tại lê tưởng canh hai tiểu muội nếu đối phương bắt vân tu sở cầu đều không phải là nam sở thành mà là ngươi mệnh đâu diệp anh trong mắt tràn đầy lo lắng lúc trước nam bắc đại chiến diệp linh thanh danh vang dội bắc hồ mặt mũi quát giác ở diệp anh xem ra giết chết một cái đắc lực chủ tướng so cướp được một tòa thành càng có giá trị không phải không có khả năng diệp linh gật đầu bất quá đại tỷ yên tâm ta thực tích mệnh. Chỉ cần có nói điều kiện đường sống, tổng hội có chuyện cơ. Diệp Anh thở dài, cũng giác vô lực. Diệp Chân vượt qua ngạch cửa, chạy vào, ôm lấy Diệp Linh Trần, ngửa đầu nhìn nàng, lạ trái chứ khóc, "Tiểu gì, tiểu cứu nói ngươi phải đi, ngươi lại không cần ta sao?" Nhìn Diệp trần ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ, Diệp Linh Tâm lập tức mềm đến rối tinh rối mù. Nàng nói muốn bồi Diệp Chân chơi, kết quả mới trở về không hai ngày, lại phải đi. "Bảo bà oan, tiểu gì có việc phải làm, làm xong liền trở về bồi ngươi." diệp linh ôm diệp trần ôn nhu hống khi nào hồi diệp trần ôm diệp linh cổ hỏi diệp linh trong lòng than nhỏ cười cười nói thực mau nhưng nếu bắc cương lại lần nữa bùng nổ chiến tranh nàng lần sau trở về mù mịt không hẹn chủ tử hành lý thu thập hảo mặc trúc ở ngoài cửa cung vừa nói diệp linh hôn một cái diệp trần khuôn mặt nhỏ đem hắn giao cho diệp anh không cần đưa diệp anh nhẹ nhàng vỗ vô, vô diệp trần bối gật gật đầu nhìn diệp linh đi ra cửa vân trung đã trở lại sao Diệp Linh đem cửa đóng lại, trên mặt tươi cười biến mất. Trở về, ở bên ngoài chờ. Mặc Trúc cung kính mà nói. Đi. Diệp Linh tiếp nhận Mặc Trúc đưa cho nàng thiên tà kiếm, đi nhanh đi ra ngoài. Nàng biết ách nô cùng thất tinh sẽ ở nơi tối tăm đi theo, không cần nhiều lời. Diệp Tinh vành mắt nhi hồng hồng mà từ trong rừng Trúc đi ra, nhìn Diệp Linh đi xa bóng dáng, trong lòng âm thầm thể, hắn muốn mau mau lớn lên, vì tỉ tỉ che mưa chắn gió. Tái kiến vân Trung, Diệp Linh hỏi xác định đó là Vân Tu cánh tay sao Vân Trung gật đầu là Thủ hạ đi chiến vương phủ lão phu nhân tự mình xem qua Thật là nhị công tử cánh tay trái không thể nghi ngờ Diệp Linh trong lòng hơi trầm xuống Ta đã biết Bên ngoài thượng, Diệp Linh chỉ dẫn theo Mạc Trúc Cùng nàng không lâu trước đây về kinh mang kia đội nhân mã Cùng ngày liền rời đi sở kinh Hướng bắc chạy nhanh Chiến vương phủ nhị công tử Vân Tu Bị Bắc hầu người chặt đứt một tay chảo làm con tin tin tức, lan truyền nhanh chóng Không ít người cho xem nam Sở Tân Chiến Thần Diệp Linh, muốn như thế nào xử lý lần này phiền toái? Nguyên bản hôm nay ban đêm, Sở Hoàng Muốn ở trong cung mở tiệc, triệu tập quần thần, vì Diệp Linh khánh công. Hiện giờ vai chính ly kinh, tiến hội tự nhiên là hủy bỏ. Từ Sở Kinh đến Sùng Minh Thành, ngày đêm kiêm trình, không ngủ không nghỉ, yêu cầu 8 ngày. Ngày thứ 8 đêm, Diệp Linh dục ngựa tiến Sùng Minh Thành, trước tiên nhận được tin tức bốn vị tướng quân, đã ở thành chủ phủ phòng nghị sự chờ. Diệp Linh phong trần mệt mỏi mà vào cửa. Vung trong tay thiên tà kiếm, ngồi xuống chủ vị, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Bù Tuyết Thành nhưng có gì động? Mở miệng chính là lớn tuổi nhất Tống Giang, không có. Chúng ta thám tử ngày đêm nhìn chằm chằm minh Tuyết Giang Bắc ngạ, trong khoảng thời gian này đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Bác Hồ nhưng định rồi tân chủ tướng. Diệp Linh lại hỏi. Tống Giang gật đầu, theo mới nhất tình báo, là Quế Hảo Trường Tử, Quế Bằng. Diệp Đại tướng Quân, Bác Hồ bắt chiến vương đệ đệ làm con tin nếu là đưa ra lấy nam sở thành trì tới đổi, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Một cái khác vương họ tướng quân hỏi. vấn đề này thực hiện thực. nếu đối phương chảo chính là diệp linh, tự nhiên có trao đổi giá trị. nhưng hiện giờ là vân tu, hắn trừ bỏ là chiến vương đệ đệ ở ngoài, không có đối nam sở làm ra bất luận cái gì công hiến, vì cứu hắn mức bỏ danh giới, ba tánh đều sẽ không đáp ứng. tựa như không lâu trước đây, uy hiếp bắc hồ, chảo chủ tướng quế hảo hữu dụng. nếu là chảo người khác, đều không có giao dịch giá trị diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói ta trước khi đi đã gặp mặt hoàng thượng cứu người quan trọng nếu ném một thành lại đánh hạ mười thành tới thường. chư vị thỉnh làm tốt lại lần nữa khai chiến chuẩn bị giờ phút này diệp linh đối vân tu là có một tia áy náy vân tu bị chảo rõ ràng hướng nàng mà đến là vì trả thu nàng bốn vị tướng quân hai mặt nhìn nhau tống giang lại lần nữa mở miệng nếu bác Hồ người muốn là diệp đại tướng quân tánh mạng đâu yên tâm ta sẽ không vì vân tu đem chính mình mệnh đáp đi vào Diệp Linh lắc đầu, hôm nay dừng ở đây, còn có một ngày, ngày mai lại nghị. Diệp Linh trở về lúc trước chỗ ở, mặt cũng chưa tẩy, ngã đầu liền ngủ, bởi vì đã mấy ngày chưa ngủ. Thứ chín ngày, Diệp Linh qua chính ngõ mới tỉnh, bụng đói kêu vang. Mặc Trúc mang tới đồ ăn, nàng ăn không ít. Bắc Cương lúc này vẫn xuân hàn xe lạnh, Diệp Linh muốn ra cửa, Mặc Trúc vội vàng cầm áo choàng đuổi theo. Hai người ra sùng minh thành cửa bắc, dùng ngựa đi trước, một canh giờ sau, tới rồi Minh tuyết bờ sông nước sông sơ dung bờ sông cỏ xanh mới toát ra thật nhỏ nhỏ nhọn khô vàng cùng xanh non đan chéo lẫn lộn diệp linh đứng ở bờ sông mặc trúc lạc hậu nửa thước mở miệng nói chủ tử ngươi không nợ vân nhị công tử cái gì diệp linh khẽ cười một tiếng mặc trúc ngươi đang an ủi ta không thuộc hạ nói chính là sự thật mặc trúc chính xác hắn làm chiến vương đệ đệ nhân chiến vương chi công được che lấp cùng phú quý liền phải trả giá tương ứng đại giới chủ tử lúc trước lập hạ công lớn bác hồ trả thù Mặc kệ chảo chính là ai, đều không phải chủ tử sai. Diệp Linh than nhỏ, ta biết. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy chuyện này, có vài phần kỳ quặc. Bác Hồ Nếu làm hưu đồ nam sở danh giới, ý muốn uy hiếp nàng, chảo Diệp Anh Diệp Tinh hoặc là sở minh hàng sở minh dần, chẳng phải là giá trị lớn hơn nữa. Chỉ là bởi vì Vân Tu càng tốt chảo sao. Bác Hồ Nếu là muốn cho nàng chết, trực tiếp phái cao thủ ám sát chính là, đắc thủ khả năng tính cũng không thiểu, thậm chí có thể đẩy rất hiểm nghi. Hà tất như thế mất công đâu. Ngay từ đầu thoạt nhìn, xác định không thể nghi ngờ sự, theo thời gian trôi qua, Diệp Linh cảm thấy không quá thích hợp. kia ngày mai, chủ tử còn muốn tới phó ước sao? Mặc trúc hỏi. Đương nhiên. Diệp Linh đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở quay phá? Ngày kế giờ mẹo, sắc trời sám xịt. Xung minh thành đại quân xuất động một nửa, đi theo Diệp Linh đi trước Minh tuyết bờ sông. Nhân không biết hôm nay muốn đối mặt loại nào chẳng uống Đây là ổn thỏa nhất cách làm. Nếu muốn khai chiến, kia liền chiến. Chào vân tu người, chỉ nói 10 ngày sau, chưa định cụ thể canh giờ. Diệp Linh người mặc ngân giáp, khuôn mặt lanh túc, rụng ngựa hành đến bờ sông, ngừng lại. Dương tay, đại quân tất cả đều ngừng ở nàng phía sau. Đại tướng quân, hiện tại như thế nào? Tống Giang hỏi. Chờ. Diệp Linh nhìn trước mặt chút ra nước sông, chỉ nói một chữ. Giang phong hơi lạnh, này nhất đẳng, chính là ba cái canh giờ. Thái Dương xuyên thấu tầng mây, chậm rãi bỏ thang. Tới gần buổi trưa, ánh mặt trời tuy không nóng cháy, lại có vài phần chói mắt. Diệp Linh chớp chớp mắt, liền nghe phía sau chỗ cao thám tử hô to: Đại tướng quân, có thuyền tới. Chuẩn bị chiến tranh. Tống Giang ra lệnh một tiếng, Diệp Linh phía sau cung tiến thủ, tất cả đều đắp cung thượng mũi tên, nhắm chuẩn phía trước giang mặt. Diệp Linh đôi mắt híp lại. Nếu là chỉ tới một con thuyền, xem ra nàng dự cảm không sai, sự tình không đúng. Bác Hổ cũng không có muốn lại khai chiến ý tứ. Thuyền hành nhanh chóng, trước mắt công phu tới rồi cách đó không xa. Là con 3 mét lớn lên thuyền nhỏ, Diệp Linh thấy được vân tu. Hắn cánh tay trái không có, sắc mặt trắng bệnh, mở to mắt, người là tỉnh. Hắn tay chân không bình thường mà rũ, khớp xương chỗ có vết máu, hẳn là gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Mà hắn trên cổ giá một phen hàn quang bốn phía trường kiếm, phía sau có người, chỉ có thể nhìn ra thân hình cao lớn, hắc ý thân thể đối diện nam sở đại quân đều bị vân tu che đến kín mít nếu là bắn tên chỉ một loại kết quả vân tu bị bắn thành cái sảng ta đến 3 tiếng diệp linh lên thuyền nếu không vân tu chết thuyền nhỏ tới rồi 10 mét có hơn một đạo giàn mua giọng nam vang lên nam sở trong quân rất nhiều người bao gồm diệp linh ở bên trong đều mặt lộ vẻ kinh xác bởi vì này rõ ràng là đã từng bác hồ chủ tướng quế hào thanh âm có người thăm dò muốn nhìn người nọ hay không còn có cánh tay phải nhưng bị vân tu thân thể che đậy xem không rõ Người nọ dứt lời, thuyền nhỏ như mũi tên, khoảng cách Diệp Linh chỉ dư lại 2 mét. Tam, nhị vân tu trên cổ kia thanh kiếm, đã đâm thủng hắn làng ra, có đỏ tươi huyết lưu ra tới. Đại tướng quân không thể. Tống Giang mở miệng khuyên bảo, nhưng đã muộn, Diệp Linh từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên, khoảnh khắc công phu, dừng ở đầu thuyền. Án binh bất động. Diệp Linh lưu lại bốn chữ, dư âm chưa lạc, thuyền nhỏ đã phiêu xa. Bị thuyền, truy. Tống Giang sắc mặt nặng nề. Trực giác đây là cái nhằm vào Diệp Linh đoạt mệnh bấy dập. Chờ nam sở thuyền lớn nhập giang, hướng Diệp Linh rời đi phương hướng tốc độ cao nhất đuổi theo, sớm đã chậm. Gió thổi rối loạn Diệp Linh trên chán tóc mái, thuyền còn ở cấp tốc đi trước, Vân Tu si ngốc mà nhìn Diệp Linh, thần sắc thống khổ, ngươi không nên tới. Không nên tới. Diệp Linh không để ý đến Vân Tu, nhìn từ Vân Tu phía sau sườn ra nửa cái thân mình, đôi mắt hơi co lại, từng câu từng chữ mà nói, tô lâu chủ, biệt lai vô dạng. Vân Tù đống nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn phía sau vang lên một đạo khàn khàn giọng nam, Diệp Linh, sở kinh từ biệt, bản tôn vẫn luôn chú ý ngươi đâu, nam sở. Diệp, đại, đem, quân. Thật là an nhạc lâu lâu chủ tô đường. Tuy rằng hai lần chạm mặt, trước sau không thấy này mạo, thanh âm một câu biến đổi, nhưng Diệp Linh ở nghe được Quế Hào thanh âm đối nàng đều gọi thời điểm, liền đoán được người này thân phận. Quế Hào bị Diệp Linh chặt đứt chấp kiếm cánh tay phải, gân tay gân chân toàn phế khoảng cách hiện tại bất quá hai tháng có thừa đó là thần ý gì môn môn chủ ngu chú cùng thiếu chủ phong bất dịch đồng thời ra tay vì quế hào trị liệu cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy đoạn dứt cánh tay phải quyết định hắn đó là gân tay gân chân toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu thực lực cũng sẽ giảm nửa. nói cách khác chân chính quế hào là chân chính phế bỏ sao có thể lúc này ra tới làm loại sự tình này mà cố tình bắt chước quế hào thanh âm cùng diệp linh nói chuyện diệp linh chỉ có thể nghĩ đến một người tô đường nghe nói an nhạc lâu cũng không nhúng tay quốc gia phân tranh vì sao tô lâu chủ lần này phá lệ tiếp bác hồ hoàng thất nhiệm vụ diệp linh lạnh giọng hỏi giang hồ nghe đồn an nhạc lâu quý củ không nhúng tay quốc gia phân tranh nói cách khác nếu là thỉnh an nhạc lâu ám sát hoàng đế không có khả năng ám sát quân địch chủ tướng cũng không có khả năng dù sao cũng là cái giang hồ tổ chức ly triều đỉnh thân cận quá khoảng cách hủy diệt cũng liền không xa tô đường ha ha nở nụ cười tiếng cười vẫn luôn ở biến Âm trầm thấm người, bởi vì Người A Giết ngươi nhiệm vụ, bản tôn cực có hứng thú Như thế nào bỏ lỡ Ngươi chính là đầu một cái cự tuyệt bản tôn Còn có thể sống đến bây giờ người Giang ba câu, sự tình rõ ràng Bác Hồ Hoàng thất thuê tô đường Ám sát Diệp Linh Ta cho rằng, tô lâu chủ sẽ trực tiếp động thủ Vì sao phải như thế khúc chết Diệp Linh trong mắt không thấy sợ hãi Tô đường cười lạnh, như vậy Càng thú vị không phải sao Dứt lời thanh âm đột nhiên tiêm tế cất cao Diệp Linh, Vân Tu Thánh Mạng liền ở trong tay ngươi, cho ngươi mười tức thời gian suy xét, hoặc là ngươi tự vận, hoặc là hắn độ tử. Ngươi tới tuyển. Diệp Linh trầm mặc, Vân Tu rơi lệ đầy mặt, nhìn Diệp Linh ánh mắt mang theo tuyệt vọng, còn có quyết tuyệt, Diệp Linh, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sớm mà nắm lấy ngươi tay, cả đời không bung ra. Đừng động ta, ngươi đi mau. Vân Tu dứt lời, đột nhiên nhắm mắt lại, cổ đi phía trước rồi. Máu tươi trào ra, Tô Đường kiếm lại đột nhiên tối lui. Rối tay bóp chặt vân tu sau cổ, âm chắc chắc mà nói, như thế si tình, mệnh cũng có thể xá, thật đúng là cảm động đất trời đâu. Diệp Linh, ngươi suy xét hảo sao? Ngươi buông ra hắn, chúng ta công bằng quyết đấu. Diệp Linh lạnh giọng nói, ngươi căn bản không phải bản tôn đối thủ, bản tôn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô đường cười lạnh, bản tôn chính là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không vì cái này đối với ngươi si tình bất hối nam nhân, trả giá chính mình tánh mạng. cầu ngươi? phóng nàng đi vân tu thần sắc cầu xin tô lâu chủ ta mệnh ngươi cầm đi cầm đi diệp linh ngươi nghe được sao nếu ta là ngươi đều phải khóc tô đường đột nhiên bắt trước diệp linh thanh âm. thuyền con ở nhanh chóng đi trước diệp linh trầm mặt không nói tô đường tiếng cười trầm thấp nếu các ngươi này đối khổ mệnh nguyên lương đều muốn sống bản tôn cho ngươi một cái cơ hội diệp linh gia nhập than nhạc lâu nhằm vào ngươi ám sát nhiệm vụ tức khác hủy bỏ ngày sau cũng sẽ không có nữa Ý của ngươi như thế nào? Hảo. Diệp Linh lúc này đây, không có bất luận cái gì do dự. Tô Đường cười ha ha, hảo. Có can đảm. Ngươi tử tức khắc khởi, trở thành bản tôn đệ thập nhất cái thuộc hạ, ở An Nhạc Lâu danh hiệu, gọi là Lam Vũ. An Nhạc Lâu, Tô Đường thuộc hạ nguyên bản có 10 người. Phân cấp bậc, mỗi một bậc hai người, lấy xích tranh hoàng lục thanh Lam Tử, nhàn sắc mệnh danh. Diệp Linh làm số 11, đơn độc dùng Lam tự. Tô Đường phủi tay đem vân tu hướng tới diệp linh ném tới diệp linh dội tay bắt được vân tu cánh tay tránh cho hắn rơi vào trong sông mà tô đường như một mảnh mặt vũ phi thân dựng lên trước mắt công phu lên mở la vũ bản tôn sẽ lại đi tìm ngươi dứt lời hướng bắc mà đi biến mất ở diệp linh trong tầm mắt nguyên bản tô đường ra thuyền hiện giờ thuyền đã dừng lại vân tu chặt đứt một tay cổ đổ máu trên người còn có khắc thương thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn mệnh đều đi nửa điều hắn suy yếu vô lực mà nằm ở trên thuyền Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn Diệp Linh, lại xả ra một mạt thê lương cười tới, thật tốt. Còn có thể nhìn thấy ngươi rứt lời, đầu một hoài, hôn mê bất tỉnh. Lúc này thuyền đã rời đi nguyên lai địa phương rất xa, Ách Nô cùng Thất Tinh đều ở phụ cận, chỉ là không có nhận được Diệp Linh chỉ thị, cho nên vẫn chưa hiện thân, lúc này trước sau bay lên thuyền. Thất Tinh không cẩn thận dẫm tới rồi trọng thương Vân Tu, không hề cảm tình mà nói một câu, thật đáng thương. Người nam nhân này cùng hắn chủ tử đoạt phu nhân. Bán thảm bán đến như vậy hăng say nhi Thật đủ có thể Ách nô cúi người đi xem xét vân tu thương thế Lấy ra tùy thân mang chữa thương dược vật Bẻ ra vân tu cằm Hướng hắn trong miệng tắc mấy viên Đối diệp linh khoa tay múa chân một chút Không chết được Về đi Diệp linh túi đầu nhìn vân tu bộ dáng Như mày Thất tinh thở dài Nhà hắn chủ tử cũng không tới Này những long bướm ở phu nhân trước mặt Thật đúng là giận soát tồn tại cảm a Không ngừng cái này vân tu Còn có vừa mới cái kia tô đường Đối phu nhân nhà hắn có loại biến thái hứng thú. Đảo không nhất định là tình yêu nam nữ, nhưng rất nguy hiểm, vạn nhất cái kia tô biến thái thật sự coi trọng phu nhân nhà hắn đâu. Ai, nhà hắn chủ tử thật sự quá khó khăn. Vân tu hôn mê, đi đến nửa đường, Diệp Linh làm vách nâu cùng thất tinh trước triệt. Hai người lên mở ẩn vào âm thầm. Diệp Linh dùng nàng cũng không thâm hậu nội lực ra thuyền, tiếp tục trở về đi. Không bao lâu, liền thấy được nam sở thuyền lớn, nghe được có người hô lớn, đại tướng quân ở đằng kia diệp linh phi thân lên thuyền hai cái binh lính đi xuống đem vân tu nâng đi lên tống giang đánh giá diệp linh thấy nàng bình yên vô sự rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi đại tướng quân rốt cuộc sao lại thế này người nọ là bác hồ sao là bác hồ hoàng thất thuê sát thủ diệp linh nói kia này tống giang khó hiểu sát thủ đâu vì sao diệp linh không có việc gì diệp linh lắc đầu ta cũng thuê một vị cao thủ âm thầm bảo hộ hữu kinh vô hiểm tống giang gật đầu thì ra là thế Vân công tử còn sống, thật sự là quá tốt, mau về đi. Thuyền lớn về tới nguyên lai địa phương, sau khi lên bờ, Diệp Linh mang theo đại quân hồi sùng minh thành. Vân tu bị đưa tới Diệp Linh chỗ ở, có quân y tiến đến vì hắn xử lý miệng vết thương. Bởi vì ách Nô kịp thời cho hắn ăn dược, không đến mức có tánh mạng chi nguy. Màn đêm buông xuống, Diệp Linh một mình một người ở trong phòng ăn cơm chiều, là nàng chính mình xuống bếp làm mì canh xuông. Cấp mặt khác ba người đều làm, chỉ là không có cùng nhau ăn. Chủ tử. Vân Tu tỉnh, muốn gặp ngươi. Mặc Trúc ở ngoài cửa cung vừa nói. Diệp Linh như là không nghe thấy, đem một chén mì ăn xong, mới đứng dậy ra tới, đến cách vách, liền thấy Vân Tu sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở nơi đó, nhìn đến nàng tới, trong mắt nhiều vài phần sáng giỏi. Diệp Linh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, tiểu thúc, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Tu cổ bị vải bố trắng bao, ho khan vài tiếng, thanh âm suy yếu, ta không có việc gì. Ngươi về sau có thể không hề kêu ta tiểu thúc sao. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì? Diệp Linh hỏi. Đã kêu tên của ta đi. Vân Tu kéo kéo khoe miệng, lẩm bẩm mà nói, ngươi yên tâm, chờ trở về, ta sẽ cùng nương giải thích. Ta lần này tao khó, cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi sai. Bất quá là chặt đứt một cái cánh tay mà thôi, bất quá là gân tay gân chân đều phế đi, ta không thèm để ý. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta thế nào đều có thể. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác qua đi lại nói. Diệp Linh nhìn Vân Tu nói: "Vân Tu ánh mắt như si, Diệp Linh, ta đã là một phế nhân, ta chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta." Ngươi nói? Diệp Linh gật đầu. "Ngươi có thể hay không về nhà?" Hồi chiến Vương phụ trụ, "Nương tuổi lớn, ta thành phế nhân, vô pháp lại chiếu cố nàng. Nàng thực thích ngươi, nếu ngươi có thể trở về, chúng ta người một nhà ở bên nhau, ta cũng đừng không chỗ nào cầu Vân Tu nhìn Diệp Linh, thần sắc cầu xin ta sẽ chiếu cố nương diệp linh gật đầu vân tu thần sắc vui vẻ cảm ơn ngươi ta chờ ngươi về nhà ngươi hảo hảo nghỉ ngơi diệp linh đứng dậy đi ra ngoài vân tu như cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng trở lại phòng diệp linh ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hoa mở miệng nói lâu chủ nếu tới cũng đừng cố lộng huyền hư ngay sau đó một thân như máu hồng y, y đeo quỷ mặt nạ tô đường xuất hiện ở diệp linh trước mặt lâu chủ thỉnh uống trà Diệp Linh đổ một ly lạnh rớt nước trà, đẩy đến tô đường trước mặt. Tô đường xem cũng chưa xem một cái, hỏi Diệp Linh, cách vách vị kia, ngươi phải đối hắn phụ trách, chiếu cố hắn cả đời sao? Dựa vào cái gì? Diệp Linh hỏi lại. Tô đường thanh âm trầm thấp mà cười, ngươi cái này không lương tâm. Nhân ra đối với ngươi si tâm bất hối, đều nguyện ý vì ngươi mà chết, hiện tại biến thành phế nhân, ngươi không chiếu cố hắn, nói được qua đi sao? Lại không phải ta thương hắn, nếu nói như vậy, hẳn là ngươi đối hắn phụ trách. Chiếu cố hắn cả đời Diệp Linh khẽ hử một tiếng Ha ha Bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm người Người rất thú vị Tô đường cười khẽ Bản tôn nơi này có cái bí mật Cùng ngươi có quan hệ Ngươi có muốn biết hay không Thích nói hay không thì tùy Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt Kỳ thật Bản tôn lần này tìm tới ngươi Là tiếp hai nhiệm vụ Một cái là bác hồ hoàng thất cấp ám sát nhiệm vụ Còn có một cái Rất là đặc biệt Ngươi không ngại đoán xem Tô đường quái dị trong thanh âm lộ ra vài phần hài hước diệp linh ru mắt trầm mặc một lát khỏe miệng gợi lên một mạt nhẹ chào là ta cái kia chú em thỉnh ngươi hỗ trợ diễn vừa già khổ nhục kế sao tô đường cười ha ha bản tôn liền nói ngươi thực thông minh diệp linh ánh mắt lập tức lanh tới rồi cực điểm tô đường sâu kín mà nói bản tôn tiếp nhiệm vụ đi ám sát ngươi muốn đắc thủ thực dễ dàng cần gì như thế mất công chỉ là đêm hôm đó bản tôn tới rồi tinh vương phủ ngoại trùng hợp nhìn thấy ngươi chú em vân tu Say rượu tiến đến tìm ngươi, một tiếng một tiếng cứ gọi tên của ngươi, thật đúng là si tình. Vì thế, ở hắn lại lần nữa ra phủ muốn đi tìm ngươi thời điểm, bản tôn hiền thân, cho thấy thân phận, cùng hắn giảng, mặc kệ hắn có cái gì tâm nguyện, an nhạc lâu đều có thể giúp hắn thỏa mãn. Ngươi đoán, hắn nói cái gì? Hắn nói muốn phải được đến ta. Diệp Linh lạnh giọng nói, ha ha, hắn ngay từ đầu đảo có vài phần cảnh giác, bất quá bản tôn nói dối, từng thua thiệt hắn huynh trưởng một tân tình. Muốn ở trên người hắn còn rớt, hắn liền tin. Ngươi cũng không biết, cái kia tiểu tướng đốc, vì này ra khổ nhục kế, chính là thật bất cứ giá nào đâu. liền chính mình một cái cánh tay, đều có thể nhẫn tâm vương tha. Gân tay gân chân là hắn mời ta đánh gãy, bởi vì hắn nghe ta nói, ngươi cùng phong bất dịch là bạn tốt, biết ngươi sẽ cứu hắn. Hắn đánh bạc mệnh mà diễn này ra diễn, chính là muốn cảm động ngươi, muốn ngươi đối hắn phụ trách, trở lại hắn bên người, rốt cuộc ly không được. Tô đường tấm tắc cảm thán, xin hỏi ngươi cái gì cảm thụ nguyên bản vô cảm hiện tại ghê tởm diệp linh lạnh lùng mà nói 067 tống mỹ nhân nhi vẫn ngốc nghiết canh một nhân sinh như diễn có một số người báo tác kỹ thuật diễn tự cho là đúng nhập diễn quá sâu cuối cùng bất quá là cảm động chính mình ghê tởm người khác vân thu như thế tính kế người muốn giết hắn sao tô đường cười lạnh diệp linh thần sắc đạm mạc mà lắc đầu ta đáp ứng rồi mẹ hắn sẽ đem hắn tồn tại mang về ha hả vậy thú vị Tô đường cảm thán. Diệp Linh không nghĩ nhắc lại vân tu, rời đi đề tài, an nhạc lâu có cái gì quy củ, thỉnh lâu chủ bảo cho biết. Cổ đại bản thợ săn tiền thưởng, hoặc là nói lính đánh thuê. Diệp Linh tiếp trước chính là làm cái này. Ngươi đệ nhất đơn sinh ý, bản tôn sẽ tự mình vì ngươi chọn lựa. Tô đường chút nào không che giấu hắn hứng thú, đến lúc đó, bản tôn sẽ đi tìm ngươi. Có một số việc, ngươi làm một hồi, liền tất cả đều đã biết. Hảo. Diệp Linh gật đầu. Nếu đáp ứng gia nhập than nhạc lâu, tới đâu hay tới đó? Như thế có cái trực tiếp nhất chỗ tốt, nàng chính mình, cùng với bên người nàng thân nhân, sẽ không lại trở thành nhiệm vụ đối tượng. Cùng Tô Đường loại người này giao tiếp, càng là lịch hắn, hắn càng là hang hái dây dưa, không bằng đổi cái sách lược. Đêm đó ở Sở Kinh, che chở ngươi nam nhân, là ngươi thân mật sao? Tô Đường nói chính là Bách Lý Túc. Diệp Linh lắc đầu, không phải. Bản Tôn không tin. Tô Đường cười lạnh. Hắn là tỷ tỷ của ta thân mật. Ngươi tin sao? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạc, nhạc. Nga. Ha ha, có ý tứ. Tô Đường cười khẽ, tỷ tỷ ngươi sự, bản tôn có điều nghe thấy, nhưng yêu cầu an nhạc lâu hỗ trợ vì con trai của nàng tìm phụ. Diệp Linh lắc đầu, không cần. Bản tôn thực mau sẽ lại đi tìm ngươi. Tô Đường dứt lời, đứng dậy từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Diệp Linh đi đến bên cửa sổ, hơi hơi ngửa đầu. Đen nhánh màn đêm thượng, điểm suyết từng viên như kim cương bản lộng lấy lập loại tinh diệp linh tìm một chút bắt đầu thất tinh cái muống, tìm được sau liền thu hồi tầm mắt đóng cửa sổ lúc nửa đêm diệp linh đang ở tu luyện lại nghe bên ngoài truyền đến mặc trúc thanh âm chủ tử vân tu thân thể không khỏe muốn gặp ngươi làm quân y ghẻ qua đi diệp linh lạnh nhạt thanh âm truyền ra tới mặc trúc liền rời đi lao quân y thì hơn phân nửa đêm con hòm thuốc tới rồi cấp vân tu phủ can thần dược xem hắn ngủ hạ mới đi đào mắt vào ba tháng đêm qua diệp linh đã viết hảo sổ con Sai người ra roi thúc ngựa đưa về sở kinh, hướng sở hoàng bẩm báo sùng minh thành tình huống. Diệp Linh không để an nhạc lâu cùng tô đường. Chỉ nói là bác hồ hoàng thất phái người ám sát nàng, chảo vân tu đương con tin, làm uy hiếp. Nhưng nàng sớm có phòng bị, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Vân tu làm xấu xa sự, Diệp Linh cũng không để. Đại vân tu lại lần nữa thức tỉnh, đã là ngày thứ hai. hắn dưới thân hơi hơi lay động, bên hai chuyển đến bánh xe chuyển động thanh âm, ý thức được chính mình ở phía trước hành trên xe ngựa Diệp Linh, Diệp Linh, Vân Tu thanh âm như cũ suy yếu vô lực, còn sót lại tay phải gian nan mà nâng lên một chút, lại với không tới cách đó không xa màn xe. Đánh xe binh lính nghe tiếng, quay đầu lại xót lên màn xe, Vân Công Tử, Đại tướng quân không ở nơi này. Vân Tu sắc mặt tái nhận, những mày, nàng ở nơi nào? Đây là nơi nào? Đại tướng quân mệnh ta chờ hộ Tống Vân Công Tử trở lại Kinh Thành, hiện nay đã ra Sùng Minh Thành 10 dặm. Đại tướng quân còn ở Sùng Minh Thành, xử lý quân vụ. Binh lính rất lời, liền buông xuống màn xe. Vân Tu trong lòng trầm xuống. Diệp Linh thế nhưng không có cùng hắn cùng nhau đi. Hiện giờ không ở đánh giặc, nàng quân vụ như vậy bận rộn sao? Hay là là, nàng ở cố tình tránh né Sẽ không? Vân Tu nói cho chính mình. Diệp Linh nội tâm thiện lương, trách nhiệm tâm cường. Việc đã đến nước này, hắn trả giá nhiều như vậy, nàng sẽ không trốn tránh. Bọn họ vốn chính là thanh mai trúc mã, vốn là thành người một nhà. Mà đêm qua... Diệp Linh chính miệng đáp ứng hắn, sẽ hồi chiến vương phủ đi trụ. Vân Tu mơ mơ màng màng, trong chốc lát lại ngủ rồi. Lại tỉnh lại thời điểm, Vân Tu trong đầu toát ra một ý niệm, Diệp Linh lần này không cùng hắn đồng hành, có thể hay không là đi thỉnh thần ý với phong bất dịch. Xử lý quân vụ chỉ là che giấu chi tử. Tô đừng nói, phong bất dịch cùng Diệp Linh là không muốn người biết bạn tốt. Hắn bị thương như vậy trọng, việc cấp bách, tự nhiên là canh trường không dễ mời đến, vì hắn trị liệu. Nghĩ đến đây. Vân Tu trong lòng ý mừng lan tràn, hắn từ nhỏ liền thích Diệp ra Linh Nhi muội muội, chỉ là trung gian trời xui đất khiến, tạo hóa trêu người, làm cho bọn họ biến thành thúc tẩu quan hệ. Bất quá, hết thảy đều không muộn, hắn sở hướng tới sinh hoạt đã ở hướng hắn mây tay, hắn thừa nhận hết thảy cực khổ đều là đáng giá. Diệp Linh lúc này còn ở Sùng Minh Thành, không có gì quan trọng quân vụ yêu cầu nàng xử lý, tính toán ngày mai lại đi. Nguyên nhân vô hắn không nghĩ nhìn thấy cái kia ghê tởm nam nhân. Trong viện có mấy bồn mới nở hoa, minh diễm vàng nhạt, cảnh đẹp ý vui, là bác cương độc hữu chủng loại. Diệp Linh đề ra thùng, cầm gáo múc nước, tự cấp hoa tới nước, ngày mai muốn mang đi, trở về đưa cho nhà nàng tỷ tỷ. Trong viện không người khác, thất tinh xuất hiện ở Diệp Linh phía sau, cung kính mà kêu một tiếng, phu nhân, ân, có việc. Diệp Linh không quay đầu lại, thuộc hạ cấp chủ tử truyền tin, nhưng hắn cách khá xa, nhất thời đổi bất quá tới, phu nhân lại nhanh như vậy đem sự tình xử lý thỏa đáng Hy vọng phu nhân không nên trách chủ tử không giúp đỡ. Thất tinh ngữ khí nghiêm túc. Diệp Linh cười khẽ một tiếng, cái gì lung tung rối loạn. Vốn dĩ chính là ta chính minh sự. Hắn tự cấp hắn sư phụ thủ quan, đi không khai, ngươi có thể không cần nói với hắn chuyện của ta, không có gì quan trọng. Không được, muốn nói, bằng không chủ tử sẽ tấu ta. Thất tinh lắc đầu. Vậy ngươi lại cho hắn truyền tin, nói ta bên này không có việc gì sao. Diệp Linh hỏi. Thất tinh lại lần nữa lắc đầu. Chuyển tin chim ưng mất tích, thuộc hạ cùng chủ tử tạm thời chặt đứt liên hệ. Phu nhân có bất luận cái gì sự, đều có thể phân phó thủ hạ đi làm. Dứt lời lại bồi thêm một câu, thuộc hạ là thế chủ tử làm. Thất tinh thầm nghĩ, hắn liền thế nhà hắn chủ tử ở phu nhân trước mặt soát soát tồn tại cảm đi. Thế hắn nha. Diệp Linh nửa nói giỡn mà nói, ta nói lần sau gặp mặt thỉnh hắn uống trà sữa, vừa lúc tới phía Bắc Nhi, ngươi giúp ta cái bội. Phu nhân thỉnh phân phó. Thất tinh chính xác chắc tay nam sở không có sản mãi nghiêu người đi bác hổ, cho ta tìm đầu bò sữa mang về sở kinh đi diệp linh cười nói thất tinh khỏe miệng run rẩy phu nhân là nghiêm túc ân ngươi nếu là không muốn nói diệp linh nói thuộc hạ này liền đi thất tinh dứt lời liền không ảnh nhi diệp linh tới xong hoa thay đổi thân quần áo đến thành chủ phủ phòng nghị sự đi diệp linh mới vừa ở chủ vị ngồi xuống lao tướng tống giang mở miệng diệp đại tướng quân bác hồ người muốn ám sát người lần này thất bại Sợ còn có lần sau, ngày sau mặc kệ ở nơi nào, đều thỉnh ngàn vạn tiểu tâm phòng bị. Ân, đa tạ tống bá nhắc nhở, ta sẽ. Diệp Linh gật đầu. Đại tướng quân không có cùng vần công tử đồng hành hồi kinh, là kế tiếp còn có khác gan bài sao. Vương tướng quân hỏi. Diệp Linh lắc đầu, đảo cũng không có việc gì, chỉ tới khi có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Bốn cái tướng quân đều cảm thấy kỳ quái, không rõ Diệp Linh vì sao không cho trọng thương Vân tu ngày mai cùng nàng đồng hành bất quá bọn họ đối vân tu sự cũng không như thế nào quan tâm liền cũng không hỏi khi nào chúng ta nam sở chủ động xuất binh tấn công bắc hồ thì tốt rồi bắc hồ mọi dợ mấy năm nay thật đúng là không ngừng nghỉ lưu tướng quân chụp một chút cái bản lớn tiếng nói vương tướng quân hỏi diệp linh lúc trước trận chiến ấy bắc hồ mặt mũi quét rác sĩ si khí đê mê diệp đại tướng quân cho rằng lúc này nếu chúng ta xuất binh tấn công bùa tuyết thành là hảo thời cơ sao diệp linh lắc đầu cười cười ta cho rằng không phải bác hồ người chiến hậu sĩ khí đê mê không giả nhưng hiện giờ định đâu nghẹn một hơi tính toán đem vứt bỏ mặt mũi nhặt về đi nếu là sắp tới lại khai chiến bác hồ đại quân sĩ khí chắc chắn chưa từng có tăng gọn tống giang gật đầu Diệp đại tướng quân nói có lý phương bắc khí hổ khổ hàn bác hồ mọi dợ thân thể cường tráng chúng ta nam chủ binh vẫn là so bất qua a khai chiến muốn thận trọng tuyệt không có thể bởi vì nhất thời thắng lợi đánh giá cao chính mình cùng bình thường phải làm chính là gia tăng luyện binh bắc hồ binh càng cường mã càng tráng là sự thật nhưng chúng ta muốn tận lực ngắn lại cái này trên lệnh. hơn nữa từ mặt khác nhưng khống chế phương diện tăng lên sức chiến đấu diệp linh nghiêm mặt nói những mặt khác diệp đại tướng quân là chỉ liệu tướng quân hỏi thí dụ như vũ khí chiến thuật trọng điểm bồi dưỡng tinh binh cường tướng diệp linh nói hôm nay cùng bốn vị thương thảo cái phương án chờ lần này hồi kinh ta sẽ xin chỉ thị hoàng thượng trong quân có chút lệ thường yêu cầu sửa đổi Không phải có sai, nhưng có thể càng tốt. Bốn vị tướng quân đều tới hứng thú, khí thế ngất trời mà cùng Diệp Linh thảo luận lên. Phong nghị sự đại môn sưởng, có cái lao phụ nhân xuất hiện ở cửa, hướng trong nhìn xung quanh, thần sắc nôn nóng. Tống lao đại, đó có phải hay không tìm ngươi? Vương tướng quân đối Tống Giang nói. Tống Giang quay đầu, thấy lao phụ nhân tới tìm hắn, thần sắc đại biến, lập tức đứng dậy. Đại tướng quân, ta có chuyện quan trọng, đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời cũng không đợi Diệp Linh nói chuyện. Đi nhanh như gió đi ra ngoài. Tới tìm tống bá người kia là. Diệp Linh thuận miệng hỏi một câu. Vương tướng quân thở dài nói, là hầu hạ tống lão đại nhi tử hạ nhân. Ai, không biết có phải hay không tống gia tiểu tử đã xảy ra chuyện. Thấy Diệp Linh nghi hoặc, ba cái tướng quân ngươi một lời ta một ngữ cùng nàng giải thích lên. Tống lao đại có cái con trai độc nhất, tiêu tống thanh vũ, lớn lên kia kêu, kêu một cái hoa dung nguyệt mạo, nghe nói người ở kinh thành đều quản hắn tiêu tống Mỹ nhân nhi. Ngươi dám làm cho Tống Lão Đại mặt nói cái này. Hắn cùng ngươi liều mạng, Ta này không phải cùng đại tướng quân nói sao. Là người khác như vậy đều, không phải ta cho hắn khởi ngoại hiệu, các ngươi nhưng đừng sau lưng cao hát chẳng A. Tống Thanh Vũ năm nay 20, là Tống Lao Đại già còn có con, sùng đến không được. Nhưng kia hài tử nhưng thật ra khá tốt, năm trước đến trong quân, một chút cũng không tiêu khí, có thể chịu khổ, thực tiến tới, đầu góc linh, công phu cũng không kém. Đáng tiếc chính là mệnh không tốt. Có một lần thanh vũ kia tiểu tử mang theo một cái tiểu đội ra khỏi thành tuần tra, gặp bác Hồ Mai phục toàn đã chết, liền thừa hắn một cái. Hắn lần đó không chết, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bị thương quá nặng, lúc ấy đều cho rằng muốn chuẩn bị hậu sự, tống lao đại gấp đến độ hộp máu. Kết quả kia hài tử một hơi lăng là không ướt, thành cái hoạt tử nhân. Này cũng đủ tra tấn người. Từ đó về sau, tống lao đại đi chỗ nào đều mang theo hắn đứa con này, treo mệnh, chính là không chịu từ bỏ. Mỗi ngày ngủ ở một cái phòng, cho hắn lao thân mình, nói với hắn lời nói, không đem kia Hải Tử đưa về kinh thành, là bởi vì Hải Tử hắn nương hiện tại đều bị chẳng hay biết gì. Tống lao đại sợ nàng chịu không nổi, vẫn luôn gạt. Nàng chỉ đương Hải Tử đi theo cha, cùng nhau ở đánh giặc đâu. Đều ngao lâu như vậy, nhưng đừng xảy ra chuyện gì a. Kia Hải Tử nếu là không có, ta xem Tống lao đại cũng không sống được. Diệp Linh trong lòng than nhỏ. Tống Giang năm nay 60. mươi. 40 tuổi thượng mới được cái bảo bối nhi tử, kết quả ra như vậy sự. Nhân gian đến đâu, bất quá người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Diệp Linh lúc trước còn tưởng, Tống Giang tuổi này, nên tá giáp về nhà an hưởng lúc tuổi già. Hiện giờ xem ra, hắn sợ là không dám về nhà đi. Hôm nay liền đến nơi này đi, ta ngày mai sáng sớm hồi kinh. Nếu có chuyện gì, tùy thời đi tìm ta. Diệp Linh nói đứng lên. Từ phòng nghị sự ra tới, Diệp Linh hỏi Tống Giang phụ tử chỗ ở, tính toán qua đi nhìn xem không bao lâu diệp linh ở thành chủ phủ một cái thanh lũ viện ngoại nghỉ chân trong viện không người cửa phòng nửa khai không có tiếng khóc diệp linh nhấc chân vào cửa lão phụ nhân bưng một chậu nước ra tới thấy diệp linh sửng sốt một chút thần sắc có chút sợ hãi diệp linh làm im tiếng thủ thế thấp giọng hỏi tống công tử có khỏe không lão phụ nhân liên tục gật đầu biểu tình kích động trong mắt nước mắt lập lòe đa tạ đại tướng quân quan tâm công tử tỉnh sống lại diệp linh mỉm cười vậy là tốt rồi Không cần kêu Tống bá, ta chính là lại đây nhìn xem. Diệp Linh dứt lời, xoay người đi trở về. Trong phòng, Tống Giang nắm nhi tử tay, khóc đến lao lệ tung hoành. Tống Thanh Vũ khuôn mặt gầy ốm mà tái nhận, không có một tia huyết sắc, nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan tuyệt mỹ, so nữ tử đều phải tinh xảo thập phần. Lúc này Tống Thanh Vũ đôi mắt hơi mở, trong đó tràn đầy mê mang chi sắc. A Vũ, ta là cha A. Tống Giang nhìn nhi tử rốt cuộc chấn mắt, lại khóc lại cười, chỉ cảm thấy ông trời phù hộ tống thanh vũ nghe vậy con ngươi mở to một chút lại chậm rãi nhắm lại a vũ cha biết ngươi rất mệt không sức lực ngươi đều ngủ đã hơn một năm ngươi trước nghỉ ngơi cha làm liền ma ma cho ngươi hầm điểm canh hảo hảo bổ bổ ngươi ngủ đi ngủ đi a tống giang nói đem tống thanh vũ tay thả lại chân hạ ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt trời lặng thời gian tống giang tới tìm diệp linh diệp linh thấy tống giang mặt mày giấu không được vui mừng mỉm cười nói nghe nói lệnh lang tỉnh Chúc mừng Tống Bá. Đa tạ đại tướng quân quan tâm. Tống Giang chắc tay, lại cười rộ lên, nhưng xem như tỉnh, ông trời mở mắt ta. Tống Bá tìm ta có việc. Diệp Linh hỏi. Tống Giang gật đầu, là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng đại tướng quân hỗ trợ. Người nói. Diệp Linh gật đầu. Ta cùng phu nhân, liền A Vũ này một cái độc đinh. Lúc trước A Vũ xảy ra chuyện, ta không dám làm phu nhân biết, nàng thân thể nhược, sợ là chịu không nổi. Phía Bắc Nhi trời ra rét. Quanh năm suốt tháng cũng không mấy cái ấm áp nhật tử, ta liền không làm phu nhân hướng nơi này đã tới. Nhưng dầu diếm lâu như vậy, nàng nhớ thương nhi tử, lần trước gửi thư liền nói, A Vũ nếu là tháng sau lại không trở về nhà, nàng liền tới đây. Tống Giang thở dài, vốn dĩ ta chính phát sầu, nhưng làm thế nào mới tốt, không nghĩ tới A Vũ tỉnh. Tống Bá là muốn mang Tống Công Tử trở lại kinh thành sao? Diệp Linh hỏi. Tống Giang gật đầu lại lắc đầu, ta đương nhiên tưởng trở về, một nhà đoàn tụ. Nhưng chúng ta buôn cái vô triệu không được hồi kinh ta hiện tại viết sổ con đệ đi lên đái hoàng thượng ân chuẩn tháng sau cũng không kịp chạy về ra diệp linh cười khẽ một tiếng tống bá là tưởng mời ta mang tống công tử hồi kinh đúng vậy tống giang gật đầu ta biết này thực mạng muội còn ta thân thể chưa khôi phục trên đường không thể đi quá nhanh quá phiền phái đại tướng quân nhưng cũng không biện pháp khác người khác ta không tin được không chỉ là ta phu nhân bên kia tư nhi sốt ruột a vũ đã tỉnh thân thể cực nhược phải hảo hảo điều dưỡng quân y địa đều là trị thương không am hiểu cái này trở về kinh thành khí hậu hảo cũng có thể thỉnh đến thai y cho hắn nhìn xem hảo diệp linh cười đồng ý tống ba nêu tin được ta cái này vội tả rút tống giang thần sắc đại hỷ đứng dậy liền cấp diệp linh hành đại lễ đa tạ đại tướng quân tống giang bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi diệp linh sưu tầm trong đầu nguyên chủ ký ức đối tống giang nhi tử tống thanh vũ không có nhiều ít ấn tượng tống mỹ nhân nhi cái này ngoại hiệu nhưng thật ra nghe nói qua ngày thứ hai sáng sớm diệp linh xuất phát mang theo mặc trúc cùng một đội nhân mã trong đội ngũ so nguyên kế hoạch nhiều một chiếc to rộng xe ngựa tống giang cưỡi ngựa đưa đến ngoài thành mười dặm lại lần nữa hướng diệp linh nói lời cảm tạng diệp đại tướng quân lần này thật là phiền thoái ngươi tống giang chắp tay nói không sao tiện đường diệp linh lắc đầu a vũ hắn thương tới rồi đầu óc, hôn mê lâu như vậy tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ tống giang thở dài một hơi tiện đa lại cười cười bất quá người tồn tại liền cảm ơn trời đất ta cũng không lòng tham mất chi nhớ mà thôi người lại không nốc coi như sống lại một hồi đi ân là cái này lý diệp linh gật đầu đội ngũ lại lần nữa xuất phát trung gian không có chủ quá cửa hàng ngày đêm kiêm trình hồi kinh tống thanh vũ thân thể suy yếu đa số thời điểm đều ở vào hôn mê trạng thái diệp linh cùng hắn không có đánh đối mặt chỉ đương kéo xe hàng hóa dù sao tống thanh vũ có người hầu hạ vân tu trước một bước để kinh về tới chiến vương phủ tiết thị thấy vân tu hình dáng thê thảm khóc đến khóc không thành tiếng vân tu sắc mặt tái nhợt kéo kéo khỏe miệng đối tiết thị cười nương ta không có việc gì sẽ tốt nương ngàn vạn không nên trách diệp linh không phải nàng sai ta thích nàng đó là vì nàng mất đi tính mạng đều căn nguyện lần này ta tính nhờ họa được phúc diệp linh đáp ứng ta nàng phải về chiến vương phụ trụ nàng cùng thần y phong bất dịch là bạn tốt sẽ đem thân thể của ta chữa khỏi ngày sau chúng ta người một nhà ở bên nhau không bao giờ tách ra. 068 cấp mặt không biết xấu hổ. Canh hai. Sơ kinh. tĩnh vương phủ. Mùa xuân ba tháng. Gió mát ấm áp dễ chịu. hòa thơm chim hót. Tiểu trúc úc dò ra một cái đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn một phong thơ, từ mở ra cửa sổ, phi vào trong phòng. Diệp Trần Trừng lớn đôi mắt, vội vàng từ trúc úc chạy ra, bước chân ngắn nhỏ, vượt qua ngạch cửa, vào phòng, liền thấy Diệp Anh đã đem tin mở ra, đang xem. Nương, này phong thư là thần tiên cấp sao? Là từ bầu trời phi xuống dưới ra. Diệp Trần nho nhỏ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, nhón mũi chân, muốn nhìn một chút tin có cái gì. Diệp Anh đem tin hợp nhau, phóng trên bàn, bế lên Diệp Trần, như thế nào không ở bên ngoài chơi. Tiểu cứu ở luyện công, tiểu gì không ở nhà, đều không có người chơi với ta nhi. Diệp Trần nếu máu. Ngoan, đi xem ngươi tiểu cứu luyện công đi, làm hắn giáo giáo ngươi. Diệp Anh khẽ vớt Diệp Trần đầu nhỏ. Hảo. Diệp Trần từ Diệp Anh trên người trượt xuống. Chạy như bay đến tùng phong cư tìm Diệp Tinh đi, đảo mắt đã quên bầu trời phiêu xuống dưới tin. Tin là Bách Lý Túc viết. Ít hỏi số ngữ, thông chi Diệp Anh, nửa canh giờ trước, Vân Tu về tới chiến vương phủ, người tồn tại, nhưng Diệp Linh không có cùng trở về. Tuyết tình Diệp Anh gọi một tiếng. Đại tiểu thư có gì phân phó? Tuyết tình cung kính hỏi. Làm Vân Trung bị xe, ta muốn ra phủ. Diệp Anh quyết định đi chiến vương phủ một chuyến, nhìn xem Vân Tu như thế nào, hỏi một chút Diệp Linh tình huống nguyên bản diệp linh kế hoạch ở vân tu xuất phát ngày thứ hai liền đi nàng tốc độ mau vòng khai vân tu sẽ sớm hơn để kinh bởi vậy vẫn chưa làm hộ tống vân tu người mang tin trở về kết quả xuất phát chi kỳ như cũ trong đội ngũ nhiều cái bệnh nặng hảo tốc độ chậm chút lúc này còn ở nửa đường thượng không có tin tức diệp anh không khỏi lo lắng diệp anh đến chiến vương phủ thời điểm thái y thì còn chưa đi vân nhị công tử phần cổ thương không có trở ngại nhưng gân tay gân chân bị đánh gãy đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ Lão Phu bất lực. Diệp Anh tới cửa, nghe được bên trong truyền gia thanh âm, mày đẹp nhữ lại, dừng bước chân. Lý Thái Ý kể, liền không có biện pháp khác sao. Thu nhi còn như vậy tuổi trẻ, nếu là như vậy phế đi. Tiết thị thanh âm, mang theo áp lực khóc nức nở. Ai? Lão Phu nhân, vẫn nhị công tử tay chân tưởng khôi phục như lúc ban đầu, đều không phải là không có khả năng, chỉ là lão Phu không cái này năng lực. Các ngươi nếu là có phương pháp, liền đi tìm thần y Hề Môn. Chỉ cần có cũng đủ tím tuyết ngưng lộ, liền không ngại. Sau một lúc lâu, Lý Thái y đi con hồng thuốc, bị tiết thị bên người ma ma tặng ra tới. lão phu nhân, Diệp Anh tiểu thư tới. Ma ma thấy Diệp Anh đứng bên ngoài biên nhi, có chút ngoài ý muốn vội vàng hướng nói một câu. Vào đi. Nghe được tiết thị thanh âm, Diệp Anh vào cửa. Chỉ thấy vân tu trên cổ quấn lấy vải bộ trắng, cánh tay trái không có, tay phải cùng hai chân đều bị bao vây lại, sắc mặt tái nhận, suy yếu vô lực mà dựa ngồi ở trên giường. Tiết thị ngồi ở mép giường, vành mắt nhi hường hồng. "Tiểu Diệp ngươi đã đến rồi, ngồi chỗ đó đi." Tiết thị thần sắc mỏi mệt. Diệp Anh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền nghe Vân Tu hữu khí vô lực mà kêu nàng một tiếng đại tỷ. "Không dám nhận, nếu ta nhớ không lầm, ngươi so với ta hơn nửa năm." Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói. "Ta đi theo Diệp Linh Tiêu, liền không sai." Vân Tu xả ra một mặt tái nhợt cười tới, lại mặc kệ Diệp Linh Tiêu đại tẩu. "Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai chào ngươi?" Diệp Anh hỏi. Vân Tu đem không lâu phía trước mới đối tiết thị nói qua nói, lại cùng Diệp Anh nói một lần, là bác Hồ Hoàng Thất, mượn an nhạc lâu lâu chủ Tô Đường tiến đến ám sát Diệp Linh. Tô Đường chặt đứt cánh tay của ta, bắt ta làm con tin, ở minh tuyết bờ sông, bước Diệp Linh tự vợ. Ta vốn muốn tự mình kết thúc, cấp Diệp Linh như một con đường sống. Ai ngờ cái kia âm tình bất định Tô Đường, lại đưa ra làm Diệp Linh gia nhập an nhạc lâu vì hắn cống hiến. Diệp Linh đáp ứng, hắn liền thả chúng ta Như vậy sao Diệp Anh khẽ gật đầu, kêu đa tạ ngươi? Vân Tu than nhỏ, cảm tạ cái gì? Chúng ta vốn chính là người một nhà. Diệp Linh ở đâu? Nàng như thế nào không có tùy ngươi cùng nhau trở về? Diệp Anh hỏi. Nàng sợ ta nương quá lo lắng, sớm mà phái người hộ tống ta hồi kinh. Nàng ở phía sau, xử lý chút quân vụ. Cũng có lẽ nàng giúp ta đi tìm nàng bằng hưu phong bất dịch xin thuốc, bất quá đây là ta đoán. Vân Tu nhẹ giọng nói. Tiết thị lúc này mới mở miệng. Hỏi Diệp Anh một câu, Diệp Linh thật cùng phong bất dịch quen biết. Diệp Anh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, tay của ta, là tiểu muội tìm tới tím tuyết ngưng lộ chưa khỏi, nhưng nàng từ cái gì con đường đến tới, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiết thị từng hỏi qua chuyện này, Diệp Anh lúc ấy nói như vậy, hiện tại cũng thế. Tiết thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nàng trở lại, hỏi lại hỏi đi. Đại tỷ, ngươi hôm nay trở về, kêu lên Diệp tinh đệ đệ, mang theo hải tử, cùng nhau về nhà tới chủ đi. Vân Tu nhìn Diệp Anh nói, vừa mới Diệp Anh cự tuyệt quá cái này xưng hô, Vân Tu như là nghe không hiểu. Vì sao? Diệp Anh hỏi lại. Vân Tu kéo kéo khoe miệng, Diệp Linh ở Sùng Minh Thành đáp ứng ta, hồi kinh liền dọn về tới trụ, phương tiện chiếu cố ta cùng nương. Chiến vương phủ các ngươi cũng chủ quán, hà tất một hai phải đi quảng cu ẽ vương phủ. Trở về đi, người một nhà ở một khối mới hảo. Diệp Anh hơi hơi như mày, đây là tiểu mội nói. Đúng vậy. Vân Tu gật đầu. Đại tỷ các ngươi về trước tới, chờ Diệp Linh hồi kinh là có thể trực tiếp về nhà. Chờ nàng trở lại rồi nói sau. Diệp Anh dứt lời đứng dậy cáo tử, Vân Tu ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, không cần tưởng quá nhiều. Vân Tu có thể cảm giác được Diệp Anh không thích hắn, nguyên lai chính là bất quá không sao cả, ở hắn xem ra, Diệp Anh là trông cậy vào Diệp Linh xuống qua, nàng quyết định không được bất luận cái gì sự. Tiểu Diệp, Diệp Anh mới ra sân, tiết thị đổi tới. Gần nhất tinh thần không tốt lắm, buồn vui lan sen. Tiết thị thân thể suy yếu, đến trước mặt thiếu chút nữa quăng ngã, Diệp Anh vội vàng đỡ nàng một phen. Bá mẫu còn có việc sao? Diệp Anh hỏi. Tiết thị thở dài một hơi, việc đã đến nước này, có chút lời nói, ta liền nói thẳng không cố kỵ. Diệp Anh gật đầu, bá mẫu thỉnh giảng. Tu Nhi thích Diệp Linh, việc này ngươi có lẽ biết? Tiết thị nói. Diệp Anh không có phủ nhận, là, ta biết. Ta biết Tu Nhi không xứng với Diệp Linh, mặc kệ cái nào phương diện. Các ngươi dọn đi lên. Diệp Linh mới cự tuyệt hắn, hắn khó có thể tiếp thu. Nhưng ta nghĩ, quá đoạn thời gian hắn liền nghĩ thông suốt. Ai ngờ lại ra như vậy ngoài ý muốn. Tiết thị nói, đáy mắt có thủy quang lập lòe. Diệp anh nhíu mày, bà mẫu, ngươi cho rằng Vân tu gặp nạn là Diệp Linh sai sao. Tiết thị lắc đầu, đương nhiên không phải. Trên thực tế, ở Nghiêu Nhi đi rồi, ta ngày ngày lo lắng hãi hùng, tổng giác Bắc hồ người sẽ vì trả thù Nghiêu Nhi, tìm tới ta cùng Tu Nhi. Lần này sự, là ngoài ý muốn lại cũng không phải ngoài ý muốn. Bá Mẫu có thể nghĩ như vậy, vậy tốt nhất. Diệp Anh gật đầu. Tu Nhi xảy ra chuyện, ta khẩn cầu Phật Tổ, chỉ cần hắn có thể tồn tại trở về, ta liền thấy đủ. Tiết Thị trầm giọng nói, hiện giờ hắn trở về, tuổi còn trẻ thành phế nhân, lòng ta khó chịu. Liền suy nghĩ, hắn nếu là cũng chưa biện pháp chiếu cố chính mình, còn như thế nào sống? Bá Mẫu ý tứ là? Diệp Anh trong lòng hơi trầm xuống. Tiết Thị là muốn cho Vân Tu an vạ Diệp Linh sao? Ta tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, không chừng ngày nào đó liền đi rồi, nếu hắn đến lúc đó còn như vậy, ta vô pháp ta an tâm nhắm mắt, ít nhất hắn nếu có thể cố được chính mình." Tiết thị trầm giọng nói, "Ta biết Diệp Linh bản lĩnh đại, hy vọng nàng có thể hỗ trợ tìm tới tím tuyết ngưng lộ, đem tu nhi thương chữa khỏi, tính ta cầu nàng." Diệp Anh thần sắc khẽ biến, bám mẫu, ta nghe Vân Tu ý tứ, hắn tưởng không phải đơn giản như vậy." Nói thật, ta cũng không cho rằng Diệp Linh sẽ đáp ứng hắn, lại dọn về Chiến Vương phủ trụ tiết thị thần sắc bất đắc dĩ ta biết có lẽ là tu nhi có cái gì hiểu lầm bãi hắn cụt tay trọng thương bị trảo, đều không phải diệp linh sai diệp linh không cần vì thế phụ trách đó là tu nhi thật thế diệp linh đã chết cũng là hắn cam tâm tình nguyện quái không đến diệp linh trên đầu hắn vốn là không ông lại ra việc này cùng diệp linh cộng hoạn nạn một hồi đảo làm hắn nhiều chút không thực tế ảo tưởng nhưng ta biết không có khả năng cảm tình việc cưỡng cầu không tới bá mẫu nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi diệp anh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên nàng cùng tiết thị cái nhìn không sai biệt lắm tu nhi khi còn bé bệnh tật ốm yếu ta chỉ cầu hắn khỏe mạnh bình an đem quang diệu môn mi gánh nặng đều cho nghiêu nhi chỉ đổ thừa ta cùng nghiêu nhi đem tu nhi bảo hộ đến quá hảo hắn nghĩ muốn cái gì đều tận lực thỏa mãn kết quả chính là hắn đã tuổi này lại một chút cũng không thành thục chớ nói ngươi cùng diệp linh hắn có khi đầu nào phát hôn liền còn tuổi nhỏ diệp tinh đều không bằng tiết thị thở dài nhưng hắn hiện nay dáng vẻ kia ta nhìn đau lòng khó chịu có một số việc khó mà nói hắn đỡ phải hắn lại bị kích thích châm dãi đi chờ hắn hảo lên ta định hảo hảo còn giáo diệp anh gật đầu ta minh bạch bá mâu ý tứ tím tuyết ngưng lộ sự đãi tiểu muội trở về ta sẽ cùng nàng giảng hảo tiểu diệp cảm ơn ngươi tiết thị, thị nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp anh tay diệp anh rời đi tiết thị, thị xoay người nhìn vân tu cửa phòng thật sâu mà thở dài một hơi Nếu Diệp Linh thật để ý vân tu, liền sẽ không làm hắn một người đã trở lại. Thính vương phủ. Diệp Tinh cùng Diệp Trần đang ở chơi chơi trốn tìm. Đến phiên Diệp Trần tìm, hắn đứng ở tu trúc cửa cửa, tay nhỏ che lại đôi mắt, thanh âm thanh thuy mà đếm đếm. 10, 9, 8, 7, 6. Số xong 10 cái số, Diệp Trần nghe được phía sau có tiếng bước chân, hì hì cười, xoay người liền ôm lấy một chân, tiểu cứu, ta bắt lấy ngươi lạp. Có phải hay không thật nhanh? Ai? tiểu cứu ngươi như thế nào thay quần áo diệp trần ngốc ngốc mà ngửa đầu liền nhìn đến một cái xa lạ thúc thúc đứng ở trước mặt hắn ngũ quan tinh xảo giữa mày một chút đỏ tươi chu xa trong mắt tràn đầy ý cười bảo bảo ngươi còn nhớ rõ ta sao phong bất dịch đem tay nải ném xuống đất tươi cười đầy mặt mà bế lên diệp trần diệp trần lắc đầu không nhớ rõ phong bất dịch có chút thương tâm mệt hắn luôn là nhớ thương đứa bé này thế nhưng đã bị đã quên phong bất dịch lấy ra một viên hoa quế đường hoàn Muốn uy Diệp Trần an bảo bảo ăn cái này, là có thể nhớ tới thúc thúc Diệp Trần thân thể ngựa ra sau, vẻ mặt cự tuyệt, không thể. Nương nói không thể ăn không quen biết người cấp đồ vật. Phong bất dịch gật đầu tán thưởng, đứa nhỏ này tính cảnh giác không tồi. Phong thần y Diệp Tinh nghe tiếng từ chúc ốc ra tới, có chút ngoài ý muốn. Tiểu cứu, hắn là ai nha? Diệp Trần hỏi Diệp Tinh. Hắn là phong thần y hề, là người tốt. Diệp Tinh nói. Phong bất dịch cấp tím tuyết ngưng lộ trị hết diệp anh tay. Phong bất dịch còn cấp diệp anh giải trong cơ thể dư độc. Phong. Phong Nhi thúc thúc. Diệp Trần chớp trước mắt, ta muốn ăn đường. Phong bất dịch cầm trong tay hoa quế đường hoàn nhét vào Diệp Trần trong miệng, cười hỏi, ăn ngon sao? Hương hương ngọt ngào siêu ăn ngon. Diệp Trần gật gật đầu. Tỷ tỷ ngươi đâu? Phong bất dịch hỏi Diệp Tinh. Nhị tỷ ra xa nhà chưa về, đại tỷ đi chiến vương phủ Diệp Tinh trả lời. Phong Nhi thúc thúc ngươi có thể chơi với ta như sao diệp trần cười hì hì hỏi phong bất dịch đương nhiên có thể phong bất dịch liền chính mình hành lý cũng mặc kệ bị diệp trần lôi kéo đi tham quan hắn bí mật căn cứ tiểu trúc úc chỗ tối bách lý túc nhìn phong bất dịch bồi diệp trần chơi trong lòng hâm mộ hắn suy nghĩ muốn tìm một cơ hội cùng phong bất dịch giáp mặt nói lời cảm tạ cảm tạ hắn cấp diệp anh dược diệp anh tiên sân liền thấy phong bất dịch đầu từ nhỏ trúc úc cửa sổ chui ra tới nhìn đến nàng sửng sốt một chút Người kêu một tiếng, Diệp tỷ tỷ Diệp anh thần sắc quái quái, tuy rằng phong bất dịch giúp nàng rất nhiều, nhưng nàng cùng phong bất dịch thật sự không thân. Đây là hôm nay cái thứ hai, không thể hiểu được quản nàng kêu tỷ người. Phong thần y là một người tới. Diệp anh mỉm cười hỏi nói. Mặc kệ như thế nào, đây là khách quý. Là, ta tới tìm Diệp Linh, nàng trở về bao lâu rồi. Phong bất dịch rứt lời, nắm Diệp trần từ chúc ốc ra tới. Đại khái lại quá 3 năm ngày đi. Diệp anh đoán. Ta đây phương tiện ở tại nhà ngươi sao? Phong bất dịch khách khí hỏi. Diệp Anh gật đầu, đương nhiên, ngươi không chê nói, cùng tiểu đệ cùng ở ở tùng phong viện đi. Hảo. Phong bất dịch dứt lời, mang theo Diệp Trần chạy ra ngoài chơi nhi, rõ ràng chính là hai đứa nhỏ. Bất quá phong bất dịch đều tới, Vân Tu yêu cầu tím tuyết ngưng lộ tựa hồ không thành vấn đề. Nhưng Diệp Anh sẽ không tự chủ trương, hết thể đều chờ Diệp Linh trở về lại nói. Phong bất dịch ở Tĩnh Vương Phủ Chủ hạ Diệp Trần rốt cuộc có có thể mọi thời tiết bồi chạy loạn bạn chơi cùng nhi. Màn đêm buông xuống, Phong Bất Dịch gặp được Bách Lý Túc. Hử! Ngươi này nhân cha, lại vẫn có mặt tới nơi này. Phong Bất Dịch lạnh mặt nói. Nam Cung Hành, Diệp Linh cùng với Phong Bất Dịch, đây là Bách Lý Túc nghe được người thứ ba, quản hắn cứ gọi người cha. Hắn không có giải thích, không người đối Phong Bất Dịch hành đại lễ, đa tạ ngươi đối Diệp Anh trợ giúp. Luân đến ngươi tại sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phong Bất Dịch khẽ hử một tiếng. Nàng là ta nhi tử nương. Bách Lý Túc nói. Ngươi thật tốt ý tử nói. Ngươi đem Diệp tỷ tỷ làm hại như vậy thảm, nên có bao xa lăn rất xa. Phong bất dịch tức giận mà nói. Bách Lý Túc trầm mặc, hảo, ta lăn. Dứt lời liền không ảnh nhi. Ba ngày sau, Diệp Linh mang theo một đội nhân mã vào kinh thành, đi trước Tống Phủ. Tống Phủ cùng tĩnh vương phủ cách xa nhau không xa, tòa nhà không lớn, cửa không có sư tử bằng đá, thoạt nhìn không giống đại tướng quân ra chiếu cô tống thanh vũ liền ma ma chạy tới gõ cửa một cái lao nhân mở cửa hai người nói nói mấy câu lão nhân hướng tới diệp linh nhìn qua không người chắp tay thi lễ diệp linh gật đầu thăm hỏi quay đầu ngựa lại đến xe ngựa bên cạnh nói một câu tống công tử về đến nhà dứt lời dơ roi rụp ngựa rời đi trong xe ngựa tống thanh vũ còn ở hôn mê như là làm ác mộng cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi bên này tống thanh vũ xe ngựa vào phủ bên kia diệp linh hướng hoàng cung phục mệnh đi đã đưa qua sổ con, sở hoàng đơn giản hỏi hai câu, khiến cho diệp linh lui xuống, nói lúc trước hủy bỏ khánh công yến, định ở đêm mai. trở lại tĩnh vương phủ, diệp linh xa xa mà nhìn đến một cái bạch đi thi thiếu niên chính đuổi theo diệp trần chạy, không phải phong bất dịch lại là ai? diệp trần xoay cái con nhi, nhìn đến diệp linh, hoan hô nhảy nhót mà chạy tới, tiểu gì đã về rồi? diệp linh ôm lấy diệp trần, hôn một cái, phong bất dịch tới rồi trước mặt, ngươi là du lịch tới sở kinh sao? diệp linh hỏi. Phong Nhi thúc thúc nói, hắn là tới tìm tiểu gì. Diệp Trần manh manh mà nói. Tìm ta. Có việc. Diệp Linh cười hỏi. Phong Bất Dịch gật đầu, chịu người chi thác, chuyên môn lại đây giáo người y địa thuật. Chịu người chi thác, trừ bỏ nam cung hành, cũng sẽ không có người khác. Diệp Linh chấp trước mắt, người nhìn thấy hắn. Ta đi tiêu giao cốc tìm hắn, vừa lúc gặp hắn sư phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma, nộ thương rồi hắn. Phong Bất Dịch nói. Diệp Linh nhíu mày, nghiêm trọng sao? Tần Lao tiền bối nội thương pha trọng, công lực tổn hao nhiều, á hành hơi nhẹ chút. Hắn còn muốn lưu tại nơi đó, chiếu cố hắn sư phụ. "Để cho ta tới sở kinh tìm ngươi." Phong bất dịch nói, "Ngươi hiện tại còn muốn học Y Y thuật sao?" "Đương nhiên." Diệp Linh gật đầu. Nàng hiện tại nhất muốn làm sự, một là tu luyện, mà là học Y Y. Diệp Linh nhìn thấy Diệp Anh, Diệp Anh nhắc tới nàng ba ngày tiến đến chiến vương phụ sự. Nghe được Diệp Anh thuật lại vân tu cùng Tiết thị phân biệt lời nói, Diệp Linh trầm mặc không nói. Tiểu muội, vân tu là chuyện như thế nào? Ngươi nói với hắn quá, muốn dọn về chiến vương phủ sao? Diệp anh hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không có. Hắn là chuyện như thế nào? Ta chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, phạm tiện. Chờ Diệp anh nghe xong Diệp Linh nói chân tướng, tức giận đến chụp một chút cái bản, thật quá đáng. Quả thực vô sỉ. Kẻ điên. Đại tỷ ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Linh cười khẽ, nhảy nhót vai hề thôi, nếu không phải ngại với mẹ hắn, đổi cá nhân. Ta sớm đem hắn cấp băm. Kia hiện tại như thế nào? Bá Mẫu còn nói cầu ngươi hỗ trợ tìm Tím Tuyết Ngưng Lộ, ngươi đối nàng nói như thế nào? Diệp Anh nhíu mày. Nàng thực kính trọng Tiết thị, nhưng Vân Tu thật sự làm nàng ghê tởm. Phong Bất Dịch không phải vừa lúc tới. Tím Tuyết Ngưng Lộ ta cấp, ngày sau hắn an phận một chút, đừng tái xuất hiện ghê tởm ta, coi như không người này đi. Diệp Linh nói đứng dậy, liền đi tìm Phong Bất Dịch. Phong Bất Dịch mở ra hành thuốc, bên trong tràn đầy chai lọ và bình tím tuyết ngưng lộ có bốn bình ta mang theo thật nhiều dự tới ngươi cho ta làm tốt an ta liền cho ngươi phong bất dịch mỉm cười quả thực cùng quỷ huynh là bằng hữu thành giao, là ta kiếm lời diệp linh không chút do dự gật đầu phong bất dịch cầm hai bình tím tuyết ngưng lộ cấp diệp linh diệp linh làm hắn liệt cái thực đơn buổi tối nàng làm một bàn hoan nên phong bất dịch tới trong nhà làm khách diệp linh rục ngựa tới rồi chiến vương phủ cổng lớn ngẩng đầu nhớ tới ngày ấy treo ở biển số nhà biển thượng cánh tay Đôi mắt phát lệnh. Tiết thị nghe được tiếng bước chân, mới vừa bung trong tay lần chẳng hạn, Diệp Linh liền vào cửa. Người đã trở lại. Tiết thị gầy thật nhiều, ánh mắt chi gian toàn là mỏi mệt. Nương, tím tuyết ngưng lộ. Diệp Linh một câu vô nghĩa không có, lấy ra hai bình tím tuyết ngưng lộ, giao cho tiết thị. Tiết thị nhìn hai cái bình ngọc nhỏ, biểu tình kích động, này, thật tốt quá. Thu Nhi thương được cứu rồi. Ta về trước, nương nếu có việc, liền phái người đi tinh vương phủ tìm ta. Diệp Linh dứt lời, xoay người liền đi, chỉ tự không đề cập tới Vân Tu. Tiết thị nắm tím tuyết ngưng lộ, thở ngắn than dài, này còn có cái gì không rõ. Diệp Linh trở lại Tinh vương phủ không bao lâu, chiến vương phủ người tới, nói tiết thị thỉnh Diệp Linh lại qua đi một chuyến. Vào phủ, Vân Tu nha hoàn liên nhụy ở cửa chờ, nói tiết thị ở Vân Tu nơi đó, làm Diệp Linh qua bên kia. Diệp Linh tới rồi Vân Tu cửa phòng, im ắng. Vào cửa, liền thấy Vân Tu thần sắc vui vẻ, Diệp Linh, ngươi đã trở lại Vì sao không tới xem ta? Ngươi giả tá nương danh nghĩa tìm ta tới, có ý tứ sao? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Thấy Diệp Linh loại thái độ này, vân tu thần sắc bị thường, Diệp Linh, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, muốn dọn về tới trụ, vì sao nương lại nói, ngươi sẽ không trở về? Ta chỉ nói sẽ chiếu cố nương, không có đáp ứng quá muốn dọn về tới. Diệp Linh lạnh lùng mà nói. Ngươi vân tu vành mắt nhi ửng đỏ, nếu ngươi chán ghét ta, vì sao cứ như vậy cấp tìm tím tuyết ngưng lộ tới? Ngươi rốt cuộc có cái gì băn khoăn? Là sợ người khác nói xấu sao? Ta không thèm để ý. Ta vì ngươi, liền mệnh đều có thể không cần, ngươi có thể hay không không cần luôn là đẩy ra ta. Diệp Linh nhìn vân tu bộ dáng, trầm mặt xuống dưới. Diệp Linh, ta từ nhỏ liền hạ quyết tâm, muốn cho ngươi cho ta nương tử. Lúc trước ngươi cùng đại ca thành thân, là ta đi Diệp ra đem ngươi cái đó. Chúng ta là mệnh định duyên phận, trung gian đi rồi đường vòng. Lần này gặp nạn, chính là trời cao cho chúng ta mặt khác một lần đến gần cơ hội ở sinh tử trước mặt ta mới biết được ta có bao nhiêu gái ngươi vì ngươi ta trả giá hết thảy thậm chí sinh mệnh đều sẽ không tiếc vân tu nhìn diệp linh thần sắc đau thương nếu ngươi không trở lại ta bên người ta muốn này tím tuyết ngưng lộ có tác dụng gì ngươi muốn đi thì đi đi ta cái này phế nhân xác thật không xứng với ngươi vân tu dứt lời đem trang tím tuyết ngưng lộ hai cái bình ngọc phủi tay ném tới trên mặt đất đi diệp linh rũ mắt Cười lạnh, vân tu, diễn kịch diễn đến tự mình cao trào phải không? Không dứt phải không? Cấp mặt không biết xấu hổ phải không? 069A hành, ngươi thật sự làm được, canh một. Vân tu thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thỉnh tô đường phối hợp diễn vừa ra khổ nhục kế lừa gạt ta, thật khi ta không biết sao. Ngươi cũng thật đủ xuẩn, rõ ràng biết tô đường cùng ta không phải lần đầu chạm mặt, hắn như nguyện làm ta gia nhập an nhạc lâu. Ngươi về điểm này xấu xa tâm tư, hắn còn sẽ giúp ngươi gạt sao. Ta thái độ thực minh xác, ngươi lại không thuận theo không bông tha. Tím tuyết ngưng lộ là nương cầu ta cấp, nếu không phải bởi vì nương, ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi tồn tại. Diệp Linh lạnh giọng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta không có. Không có lửa ngươi. Ta thật sự không có. Vân tu thân mình một hoài, từ trên giường ngã xuống dưới, ngã trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Linh. Thần sắc vội vàng mà giải thích. Ngươi biết đến, cái kia tô đường âm tình bất định, tính cách quái dị, không thể gặp người khác hảo, lại nhất thiện diễn trò. Hắn biên chuyện xưa lừa ngươi. Ta không có cùng hắn cấu kết. Không có. Diệp Linh ngươi tin ta. Ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ai nói với ngươi, ta cùng với phong bất dịch là bạn tốt. Diệp Linh ánh mắt băng hàn. Vân tu môi ngập ngừng, đến bên miệng cái tên kia, lại không có nói ra. Diệp Linh cười lạnh, là tô đường cùng ngươi nói. Ngươi biết được sao, chủ động thỉnh tô đường phế đi người tay chân. Ngươi đoán chắc ta có thể bắt được tím tuyết ngưng lộ cứu ngươi. Không, không phải, không phải. Vân Tu sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn, trên mặt đất bỏ, gian nan mà nâng lên tay phải, muốn bắt lấy Diệp Linh, ngươi nghe ta nói. Hắn là phế đi tay của ta chân sau, cố ý nói cho ta. Thâm tư của hắn khó có thể nằm lấy. Ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Ta thể, ta thật sự không có lửa ngươi nhìn vân tu chết không thừa nhận bộ dáng diệp linh cười lạnh đến bây giờ ngươi còn muốn cực lực rào biện thật là buồn cười cái kia cánh tay là ngươi tự nguyện chặt đứt tay chân là ngươi tự nguyện phế bỏ ngươi vì gạt ta sát phí tâm cơ đôi chính mình đủ tàn nhẫn vân tu nghe vậy thân mình run một chút bỗng nhiên thấp đầu đi liền nghe được diệp linh tiếp theo nói tô đường dùng ngươi tánh mạng bức ta tự vận ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi thiết tưởng ta vì cứu ngươi sẽ có tánh mạng chi nguy ngươi lại xả thân cứu ta làm ta lấy thân báo đáp vụng về tiết mục chính ngươi diễn đến cao trào thay nhau nổi lên vì được đến ta vung tham một cái cánh tay có phải hay không cảm thấy chính mình cảm động đất trời thiên hạ đệ nhất si tình loại diệp linh dứt lời liền nghe cửa vang lên đồ sứ vỡ vụn thanh âm quay đầu liền thấy tiết thị trường lớn đôi mắt sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở nơi đó nàng mang theo chính mình hầm canh lại đây là vân tu từ nhỏ liền ái uống hiện giờ toàn chiếu vào trên mặt đất ngươi nói cái gì Tiết thị thanh âm khinh phiêu phiêu, bất quá bốn chữ, như là dùng hết cả người sức lực, thân mình nón lên, đánh vào trên cửa. Nương! Nương! Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta lần này gặp thai bay vạ gió, đều là bái nàng ban tạo, là bị nàng ương cập. Nàng vừa mới nói những lời này đó, tất cả đều là muốn trốn tránh trách nhiệm. Nàng địa đặt một cái sai lậu chồng chất ly kỳ chuyện xưa, đem nước bẩn bắt đến ta trên người, liền có lý do không bao giờ quản chúng ta. Nương! Ngươi tin ta! vân tu biểu tình kích động nương ngươi nhất định phải giúp giúp ta vì ta chủ trì công đạo ta một khang chân tình liều mình cứu giúp, nàng lại như thế lại ta ta thật sự hảo khổ a diệp linh đều có chút bội phục vân tu diễn tinh tự mình tu dưỡng đụng phải nam tưởng đều không quay đầu lại thấy hoàng hà cũng chưa từ bỏ ý định bị vạch trần chết không thừa nhận luôn có tân lấy cớ cùng lý do thoái thác dùng thê thảm khổ tình mặt ngoài tới che giấu tái nhận vô lực biện giải bất quá diệp linh khách quan đánh giá Vân tu kỹ thuật diễn nhất lưu, hồn nhiên thiên thành. Nếu nàng là không rõ chân tướng người ngoài, sợ là đều sẽ tin hắn tà. Diệp Linh đỡ lấy Tiết Thị, liền cảm giác Tiết Thị thân thể đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Nương, thực xin lỗi, những việc này ta vốn dĩ không nghĩ làm người biết. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Tiết Thị đột nhiên đẩy ra Diệp Linh, ngươi đi. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống, liền thấy Tiết Thị đỡ môn, rơi lệ đẩy mặt, ngươi đi. Rốt cuộc đừng trở lại. Nương. Nàng không thể đi. Nàng đem ta hại thành như vậy, liền bởi vì nàng cha đã cứu cha ta, nương liền từ nàng muốn làm gì thì làm sao. Nương, chúng ta đi cầu hoàng thượng. Cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Ta bởi vì nam sở gặp khó, Diệp Linh không thể thoái thác tội của mình, nàng cần thiết gả cho ta, hầu hạ ta cả đời. Vân Tu thần sắc điên cuồng, thanh âm sắc nhọn. Tiết thị không thể tin tưởng mà nhìn Vân Tu, một búng máu nhổ ra, thân mình quơ quơ, một đầu hướng tới trên mặt đất tài đi. Diệp Linh ôm lấy Tiết thị, đưa về nàng sân. Rời đi chiến vương phủ, hồi Tĩnh Vương phủ canh chừng không dễ cấp túm lại đây. Dẫn cấp công tâm gây ra ngất, không chết được, ta cho nàng khai phó dược. Phong Bất Dịch đem xong mạch, đi viết phương thuốc. Diệp Linh đứng ở mép giường, nhìn Tiết thị xanh trắng mặt, thật sâu mà thở dài một hơi. Viết hảo phương thuốc, Phong Bất Dịch ngẩng đầu hỏi Diệp Linh, yêu cầu ta đi xem Vân Liêu đệ đệ sao? Hắn bị bệnh. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta biết, không phải trọng thương sao? ngươi còn hỏi ta muốn tím tuyết ngưng lộ phong bất dịch gật đầu hắn là bệnh tâm thần tím tuyết ngưng lộ trị không hết Tiểu phong phong ngươi có thể trị sao diệp linh quay đầu lại nhìn phong bất dịch hỏi phong bất dịch sửng sốt một chút ngươi như thế nào học cá hành như vậy kêu ta ta là sư phụ ngươi Tiểu phong phong sư phụ xin hỏi ngươi có thể trị điên bệnh sao diệp linh hỏi nàng vốn tưởng rằng vần tu bị vạch trần sau sẽ ngừng nghỉ ai biết hắn thật điên rồi còn như vậy đi xuống tiết thị sớm hay muộn bị tức chết, ta có thể thử xem. phong bất dịch tới điểm hứng thú. diệp linh cấp tiết thị ngao dược, phong bất dịch quả thực đi tìm vân tu. cũng không bao lâu, liền đã trở lại. ta cùng hắn hàn huyên vài câu, hắn có cố chấp vọng tưởng bệnh trạng, bệnh căn chính là ngươi. phong bất dịch đối diệp linh nói. cho nên đâu? diệp linh hỏi lại. có thể trị. loại này, đơn giản nhất phương pháp giải quyết, đem hắn lượng chết. phong bất dịch thần sắc nghiêm túc. ha ha. Vừa chết xong hết mọi chuyện, bệnh gì đều có thể trị, còn muốn ngươi này thần y có tác dụng gì? Diệp Linh lạnh lạnh mà nói, nếu muốn hắn tồn tại, phải diệt trừ bệnh tan. Phong Bất Dịch nói, Diệp Linh vô ngữ, tiểu phong phong thần y ngươi chữa bệnh thủ đoạn chính là, hoặc là lộng chết hắn, hoặc là lộng chết ta bái. Phong Bất Dịch lắc đầu, cũng không phải, làm hắn cùng ngươi chặt đứt quan hệ là được. Ta có một lọ tiêu giao hoàn, có thể giải quyết vấn đề này. Tiêu giao hoàn, cái quỷ gì? Diệp Linh rất tò mò. Một viên mất trí nhớ, hai viên ngu dại, ba viên biến thành hoạt tử nhân. Phong bất dịch khỏe môi hơi câu, muốn hay không? Diệp Linh chớp trước mắt, may mắn chúng ta không phải địch nhân, tiểu phong phong thần y đi ngươi thật sự thật là khủng khiếp a! Phong bất dịch nghe được Diệp Linh khác loại khen, vui vẻ lên, ngươi cùng ta học y đi thuật, liền sẽ phát hiện, này đó đều là chút lòng thành. Hành, tới một viên đi. Diệp Linh nói, quên đi quá khứ chuyện cũ, làm lại từ đầu. Tổng so một con đường đi tới cuối hảo. Ta đã tận tình tận nghĩa, nếu hắn lại tìm đường chết, liền thích chết thì chết đi. Dược ngao hảo, Diệp Linh uy tiết thị uống xong đi. Tiết thị còn không có tỉnh lại, Diệp Linh cùng phong bất dịch rời đi. kia viên tiêu giao hoàn, liền đặt lên bàn, phía dưới đè ép một chân giấy, tiết thị nhìn đến lúc sau liền sẽ minh bạch. Dùng không cần, nàng tới quyết định. Nếu là vân yêu còn sống, vân gia định là mặt khác một phen quan cảnh. Tiến tĩnh vương phủ thời điểm. Phong bất dịch đột nhiên cảm thán một câu. Diệp Linh tò mò, ngươi cũng nhận thức Vân Nghiêu. Hắn là cái cái dạng gì người. Nguyên chủ trong trí nhớ, đối Vân Nghiêu không có gì ấn tượng, bởi vì không như thế nào gặp qua. A hành cùng Vân Nghiêu từ nhỏ liền nhận thức, ta chỉ thấy qua Vân Nghiêu vài lần, không thân, cũng coi như không thượng bằng hữu. Phong bất dịch nói, Nam Cung Hành là Đông Tấn Thất Hoàng Tử, Vân Nghiêu là Nam Sở Hậu Nhân Nhà Tướng, bọn họ hai người từ nhỏ liền nhận thức. Như thế nào nhận thức? Diệp Linh nghĩ đến liền hỏi, nhưng Phong Bất Dịch nói, hắn cũng không biết Nam cung Hành cùng Vân Nghiêu là như thế nào nhận thức. Hắn đối Vân Nghiêu ấn tượng, là một cái an tĩnh mà ôn hòa người. Phong Bất Dịch đem hắn muốn ăn đồ ăn nói cho Diệp Linh, Diệp Linh cùng Diệp Anh cùng nhau đến phòng bếp nấu cơm đi, Phong Bất Dịch mang theo Diệp Trần ở trong hoa viên chơi. Diệp Anh muốn học chú nghệ, ở bên cạnh nhìn, quan sát Diệp Linh chế tác sần heo chua ngọt toàn quá trình. Rất đơn giản. Diệp Anh nói. Diệp Linh cười phun tào nàng, bước đi ngươi đều sẽ Chính là làm không hào bái. Lần sau ta thử xem, hẳn là có thể làm tốt. Diệp Anh thần sắc nghiêm túc. Nàng ở nấu cơm chuyện này mặt trên, có mê chi tự tin. Có phải hay không quá nhiều. Chúng ta buôn cái, hơn nữa khách nhân, phải làm tám đạo đồ ăn, một đạo lượng liền lớn như vậy, ăn không hết. Diệp Anh nhìn ra nổi một tiểu buồn xương sư nói. Cấp ách thúc. Diệp Linh cười cười. Diệp Anh hơi hơi như mày. Nói cho ách nô, tự nhiên là cho bách lý túc cùng ách nô chủ tớ hai người đại tỷ phía trước hai lần ách thúc giúp ta rất nhiều hắn là cái không tồi người diệp linh nói ta biết chỉ là diệp anh thở dài tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp đại tỷ nghĩ như thế nào diệp linh một bên xoa mặt một bên hỏi diệp anh đang ở hai rau làm cho bọn họ trở về đi ngươi lúc trước đâm bách lý túc nhất kiếm hắn cũng không đi ta lại đuổi người hắn mặt ngoài đáp ứng sau lưng như cũ sẽ không rời đi chúng ta quản không được đại tỷ không cần tưởng quá nhiều Bảo bảo dù sao cũng là hắn hài tử, ngươi không cần hắn phụ trách, nhưng hắn đối bảo bảo là có trách nhiệm. Hắn làm này đó cam tâm tình nguyện, tùy hắn đi thôi. Diệp Linh nói. Diệp anh trầm mặt không nói. Mặt trời lặn Tây Sơn, Mỹ vị thượng bàn. Phong bất dịch, Diệp Tinh, Diệp Trần, ba người ngồi ở chỗ đó, mắt trông mong chờ ăn cơm bộ dáng. làm Diệp Linh coi trong nháy mắt cảm thấy, trong nhà lại nhiều cái đệ đệ. Diệp tỉ tỉ, nào nói đồ ăn là ngươi làm. Phong bất dịch nhìn trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, cười hỏi Diệp Anh. Cái này! Diệp Anh chỉ một đạo rau trộn dưa. Nàng phụ trách hái rau, rửa rau, sắt rau, sau đó đem Diệp Linh điều tốt nước đảo đi vào, quấy một quấy. Tiểu Phong Phong, ngươi kêu nàng Diệp tỷ tỷ, vậy ngươi tính toán kêu ta cái gì? Diệp Linh cười như không cười hỏi. Tiểu Diệp! Phong bất dịch trả lời. Hắn mới sẽ không bắt chức nam cung hành, tiêu Tiểu Diệp tử, hắn muốn thiếu một chữ. Ta đây đâu? diệp tinh hỏi hắn so diệp linh càng tiểu diệp tiểu đệ phong bất dịch mỉm cười ta đây nột. diệp trần liền ở phong bất dịch trong lòng ngực ngồi ngưỡng mặt nhìn hắn manh manh hỏi ngươi là đáng yêu nhất bảo bảo phong bất dịch khỏe môi hơi tiểu phong bất dịch cá tính đơn thuần thẳng thắn thực mau liền cùng diệp tinh cùng diệp trần hòa mình dung nhập cái này ra an một đốn phong phú cơm chiều phong bất dịch thực vui vẻ diệp linh đang muốn trở về phòng phong bất dịch gọi lại nàng còn có việc Diệp Linh hỏi. Ta tới nơi này phía trước, gặp qua A Hành, là hắn để cho ta tới. Phong Bất Dịch thần sắc nghiêm túc mà nói. Ta biết, ngươi đã nói. Cảm ơn hắn hảo ý, cũng cảm ơn ngươi. Diệp Linh gật đầu. Phong Bất Dịch nhữ như mày, ngươi không có gì muốn hỏi ta. Ta không phải hỏi qua. Ta biết hắn bị thương, hiện tại ở chiếu cố hắn sư phụ. Diệp Linh nói. Không khác muốn hỏi. Phong Bất Dịch hỏi lại. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng liền hảo. Không có ta liền trở về phòng. Diệp Linh cảm thấy phong bất dịch rất kỳ quái. Phong bất dịch nghe vậy, đột nhiên cười, ta thắng. Diệp Linh không do nguyên do, chờ phong bất dịch giải thích. Ta thấy đến A Hành, hắn để cho ta tới tìm ngươi, giáo ngươi y nghệ thuật. Trước khi đi, chúng ta đánh đố. Hắn nói ngươi nhất định sẽ hỏi hắn có hay không cho ngươi viết thư, ta nói sẽ không. Phong bất dịch cười nói. Diệp Linh đỡ chán, hai người các ngươi cũng thật đủ nhảm chán. Tin đâu? Ở chỗ này? Phong bất dịch từ trong lòng lấy ra một phong thơ tới, đưa cho Diệp Linh, lại hỏi nàng, A Hành là ở theo đuổi ngươi sao? Ngươi đoán? Diệp Linh tiếp nhận tin, xoay người trở về phòng. Phong bất dịch lầm bầm lầu bầu, hai người bọn họ quan hệ, quái quái A. Diệp Linh hủy đi tin, bên trong là gấp lại tam tờ giấy, đều tràn ngập. Mở đầu như sau. Tiểu Diệp Tử, ta đêm qua làm một giấc mộng, trong mộng ngươi biến thành thỏ con. Đệ nhị câu nói như sau. Tiểu Diệp Tử, ta hôm nay ăn một con thỏ đại sư huynh của ta làm dùng ngươi thực đơn ăn ngon nhưng vẫn là ngươi làm tốt nhất ăn diệp linh vô ngữ bên hai phảng phất vang lên nam cung hành mang theo ý cười hài hước thanh âm tin chung đều là chút việc vặt hắn đi sản thú bắt được một con xinh đẹp nai con đôi mắt giống đá quý hắn ở đỉnh núi xem ngôi sao đột nhiên hạ mưa to hắn giúp đại sư huynh nấu cơm lần thứ n cháy hỏng phong bếp sư phụ đưa hắn chim ưng đã chết hắn cùng đại sư huynh đều thực thương tâm đem tiểu ưng nướng thì không thể ăn. Thừa xương cốt trôn, lập khối bịa, thượng thư ưng năm mất sớm. Đại sư huynh dưỡng tiểu cây ấp ra tới sáu chỉ, hắn không cẩn thận dấm chết hai chỉ. Đại sư huynh lấy điều trổi tấu hắn một đốn, sau đó đem hai chỉ tiểu cây nướng, so tiểu ưng ăn ngon nhiều. Hắn hôm nay phơi tràn, buổi tối ngủ ấm áp hương hương. Cuối cùng, tiểu diệp tử, sư phụ bị thương thực trọng, không rời đi ta, tái kiến không hẹn, bảo trọng. Diệp Linh đem tin thu hồi tới, kẹp ở trong sách Lại thấy được kia phiến tiền liền giấy, khẽ hừ một tiếng, tái kiến không hẹn. Quỷ thanh quỷ khí, tốt nhất đừng lại đến. Đêm đã khuya. Chiến vương phủ. Ánh nến như đầu, tiết thị lẳng lặng mà ngồi ở vân tu mép giường. Vân tu đông nhiên trận mắt, nhìn đến tiết thị, hoảng sợ. Nương, ngươi có khỏe không? Vân tu ngữ khí quan tâm. Nương không có việc gì. Tiết thị lắc đầu. Kia sự kiện là diệp linh bôi nhọ ta. Ta không nghĩ tới, nàng chán ghét ta đến tận đây thế nhưng dùng cái loại này buồn cười lý do thoái thác tới thoái thác trách nhiệm nương ngươi nhất định phải tin ta nàng mới là người ngoài vân tu trầm giọng nói ân nương tin ngươi tiết thị khẽ gật đầu nương chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại nương vân tu thần sắc động dung tiết thị đứng dậy đến mép giường đổ một chén nước ở vân tu nhìn không tới địa phương hướng ly trung đầu một viên màu đen thuốc viên thuốc viên ngộ thủy tức hóa vô sắc vô hương tu nhi uống nước đi Tiết thị bưng chén trà trở về, đưa tới vân tu bên ngôi. Vừa lúc vân tu cảm giác khác, liền há mồm làm tiết thị uy, đem một chén nước uống xong rồi. Nương! Ta buồn ngủ quá vân tu ánh mắt mê mang. Hai tử, ngủ đi, chờ tỉnh, hết thảy đều sẽ hảo lên. Tiết thị cấp vân tu dịch dịch trăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vân tu thực mau hôn mê qua đi, tiết thị đứng dậy, đi vân ra từ đường. Trong từ đường mặt điểm trường Minh Đăng, tiết thị ở vân nghiêu bài vị trước, thượng ba nén hương, thật sâu thở dài. Nghiêu Nhi, nếu là có thể, nương sẽ đem dương thọ đều cho ngươi, đổi ngươi tồn tại. Sở kinh tống phủ. Liên ma ma chọn bức đèn, trong phòng ánh sáng minh diệt. Mép giường ngồi một vị thần sắc tiểu tụy phụ nhân, là tống giang phu nhân ôn mẫn. Ôn mẫn năm nay 50 tuổi, khuôn mặt gầy ốm, không vài phần huyết sắc, nhưng vẫn có thể thấy được tuổi trẻ khi xuất chúng mỹ mạo. Phu nhân, đi ngủ đi. Công tử thân thể suy yếu, từ từ tới, cấp không được. Liên ma ma nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới. A vũ xảy ra chuyện, tướng công thế nhưng giấu ta lâu như vậy hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống, ôn mẫn nắm tống thanh vũ tay, thần sắc đau thương. Liên ma ma thở dài, tướng quân là sợ phu nhân chịu không nổi. Bất quá ông trời mở mắt, công tử cuối cùng sống lại, định là tâm niệm tướng quân cùng phu nhân, không tha rời đi đâu. Ôn mẫn khẽ lắc đầu, ma ma, ngươi đi ngủ, ta lại bồi bồi A vũ. Hắn cái gì đều đã quên, nếu nửa đêm tỉnh lại, không thấy được người, sẽ sợ hãi. Liên ma ma vốn định nói nàng lưu lại chiếu cố lời nói đến bên miệng than nhỏ một tiếng yên lặng mà đi ra ngoài lúc nửa đêm ôn mẫn đột nhiên cảm giác tống thanh vũ tay giật mình a vũ ôn mẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng tống thanh vũ thật dài lông mi hơi hơi rung động chậm rãi mở mắt a vũ ta là nương a ôn mẫn bắt lấy tống thanh vũ tay thần xác động dùng lại khóc lại cười ngươi chính là tỉnh mau đem nương hủ chết nương tống thanh vũ môi mỏng hé mở thanh âm trầm thấp khàn khàn ôn mẫn vừa nghe nước mắt càng là giống chặt đứt tuyến hạt châu lưu cái không ngừng qua hồi lâu ôn mẫn mới thoáng bình phục tâm tình ngồi ở mép giường hơi hơi cúi người cùng tống thanh vũ nhẹ giọng nói chuyện nói hắn trước kia sự thấy tống thanh vũ trước mắt ôn mẫn rỗi tay nhẹ nhàng dán một chút hắn cái chán a vũ có phải hay không lại mệt mỏi ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều ngày mai nương lại thỉnh thái ý để lại đây cho ngươi xem xem cha ngươi đã đệ sổ con nếu hoàng thượng ân chuẩn này một hai tháng là có thể về nhà Về sau đều không đi rồi. Cha ngươi gửi thư, còn chuyên môn dặn dò, làm ta phải không nhất định phải đi cảm tạ chiến vương phi. Nếu không phải nàng hảo tâm hỗ trợ, nương hiện tại còn không thấy được ngươi đâu. Đưa ta trở về tống thanh vũ thanh em suy yếu, cha nói là diệp đại tướng quân, chiến vương phi là ai? A vũ, ngươi giờ gặp qua, ngươi diệp thịnh thúc thúc ra nhị muội muội. Ôn Mẫn mỉm cười nói, nam sở có chiến vương sao? Tống thanh vũ nhẹ giọng hỏi, chiến vương là ngươi xảy ra chuyện sau hoàng thượng mới phong. Ngươi nhận thức, chính là ngươi hảo bằng Hưu Vân Liêu." Ôn Mẫn nói, "Vân, Niêu Tống Thanh Vũ niệm này hai chữ, đồng tử hơi co lại. Ôn Mẫn thở dài, đáng tiếc kia hài tử mệnh không tốt, năm trước đi rồi. Chờ ngươi hảo chút, nương mang ngươi đi tế bái hắn." Thấy Tống Thanh Vũ lại nhắm hai mắt lại, Ôn Mẫn đứng dậy, "A Vũ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm nương lại đến xem ngươi." Nghe được đóng cửa thanh âm, Tống Thanh Vũ đôi mắt lại lần nữa mở, khỏe mắt chảy xuống hai giọt trong suốt nước mắt, lẩm bẩm tự nói: hơi không thể nghe thấy chiến vương vân yêu a hành người đáp ứng ta thật sự làm được không bảy không tiểu diệp tử như thế nào mỗi ngày tưởng ta canh hai Sở kinh tĩnh vương phủ thùng phong cư phong bất dịch sáng sớm đẩy cửa ra tia nắng ban mai hơi lộ ra không khí tới mát hắn giãn ra hai tay hít sâu một hơi thế nhưng rắc nơi này có ra cảm giác tập thể dục buổi sáng trở về diệp tinh mồ hôi đầy đầu bước chân vững vàng vào viện môn diệp tiểu đệ Ngươi như thế nào như thế chăm chỉ? Phong bất dịch cười hỏi. Không chăm chỉ, Mỹ lệ nhị tỷ sẽ đánh chết ta. Nho nhỏ thiếu niên tươi cười lấy mặt, khai cái vui đùa. Chờ ăn qua cơm sáng, Phong bất dịch hỏi Diệp Anh, Diệp tỷ tỷ, ta có thể mang bảo bảo đi ra ngoài đi dạo phố sao? Không thể. Diệp Anh lắc đầu. Diệp chấn ngốc ngốc hỏi, đi dạo phố là cái gì? Phong bất dịch thở dài. Như vậy đáng yêu bảo bảo, thế nhưng cũng chưa ra quá môn, không biết đi dạo phố là cỡ nào thú vị sự khẳng định là bởi vì bách lý túc tên cặn bã kia di chuyển cho hắn gương mặt này không thể gặp người phong bất dịch ôm diệp trần hồi tùng phong cư 15 phút sau lại tới nữa tu trúc hiên thần sắc rất là đắc ý diệp tỷ tỷ ngươi xem coi thế nào diệp anh thần sắc hơi giật mình chỉ thấy diệp trần khuôn mặt nhỏ thượng cùng bách lý túc tương tự đặc thù tất cả đều không có di chuyển tự diệp anh mặt bộ đặc thù càng thêm rõ ràng sống thoát thoát thành cái bỏ túi bản diệp tinh hoàn mỹ phù hợp cháu ngoại trai tưởng cứu định luật cái dạng này diệp trần vừa thấy liền biết là diệp anh nhi tử nhưng lại nhìn không ra cùng bách lý túc quan hệ phong bất dịch thuật dịch dung ca minh diệp anh dùng hành động làm trả lời mang tới một trương ngân phiếu đưa cho phong bất dịch tiêu lên tiểu đệ đi dạo phố đi thôi nga đi dạo phố đi lâu diệp trần vui vẻ mà nhảy dựng lên phong bất dịch cùng diệp tinh mang theo diệp trần ra cửa chỗ tối bách lý túc cùng ách nô nhìn diệp trần kia trương khuôn mặt nhỏ không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi Liên lẳng đuổi kịp bảo hộ. thân y Liemon thiếu chủ Phong Bất Dịch, năm vừa mới 16, thì xuyên bạch đi, dung mạo xuất chúng, giữa mày một chút đỏ tươi chu xa Đây là mọi người đều biết. Cho nên đương Phong Bất Dịch xuất hiện ở sở kinh trên đường cái thời điểm, thực mau khiến cho khắp nơi chú ý. Có người nhận ra Diệp Tinh, khó hiểu Phong Bất Dịch vì sao cùng hắn ở một chỗ, nhưng cũng không người dám lại đây quấy rầy. Đang ở thái tử phủ Sở Minh Hằng, gần nhất nhân thân thể bị kín, lấy cớ đau đầu, sai người âm thầm tìm kiếm thần y y môn môn chủ hoặc thiếu chủ nơi nhận được tin tức phong bất dịch xuất hiện ở sở kinh sở minh hằng đánh nghiêng trong tay chén trả biểu tình kích động hắn là một người vậy thỉnh hắn tới thái tử phủ lập tức đi hồi thái tử điện hạ nói phong thiếu chủ đều không phải là một mình một người hắn cùng tĩnh vương ở bên nhau hồi bẩm hạ nhân cung kính mà nói sở minh hằng sửng sốt một chút ngươi nói ai Tĩnh vương diệp tinh chiến vương phi đệ đệ Sở Minh Hằng sắc mặt đột nhiên âm trầm, như thế nào lại cùng cái kia tiện nhân có quan hệ? Nhưng Sở Minh Hằng vẫn là phái hắn tùy tùng, tiến đến tìm Phong Bất Dịch, thịnh tình mời Phong Bất Dịch đến Thái Tử phủ làm khách. Phong Bất Dịch thực khách khí mà nói hai tự, không rảnh. Dứt lời ôm Diệp Trần đi xem thổi đồ chơi làm bằng đường. Chờ Phong Bất Dịch cùng Diệp Tinh Diệp Trần từ bên ngoài chơi đủ trở về, Thái Dương đều mau lạc sơn. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên ra cửa đi dạo phố, gặp được thật nhiều thật nhiều người thật nhiều thật nhiều hảo ngoạn đồ vật ngày mai còn muốn đi cơm chiều ăn cái gì phong bất dịch hỏi ta cùng tiểu đệ muốn vào cung dự tiệc tiểu phong phong ngươi đi sao diệp linh hỏi phong bất dịch ta đi diệp trần dơ lên tay nhỏ cười hì hì hỏi tiến cung dự tiệc là cái gì nha ta cũng đi phong bất dịch gật đầu diệp linh đem diệp trần bế lên tới hỏi diệp anh đại tỷ cùng đi đi diệp anh cười nhạt lắc đầu không được ta không thích như vậy trường hợp các ngươi đi thôi hảo diệp linh cũng không miễn cưỡng diệp linh xuyên một thân diệp anh vì nàng làm tố sắc váy dài nàng đã chết trưởng phu mới nửa năm rất nhiều địa phương yêu cầu kiên rẻ diệp tinh đây là lần đầu tiên lấy tinh vương thân phận bộc lộ quan điểm vốn dị an mặc rất điệu thấp diệp linh lại cho hắn chọn một kiện màu xanh ngọc áo gấm quý khí mười phần diệp trần một thân màu đỏ tiểu áo gấm thay đổi khuôn mặt như cũ manh lực bạo biểu đối với ra ngoài có hứng thú thật lớn diệp linh cùng diệp tinh cưỡi ngựa phong bất dịch mang theo diệp trần ngồi xe đến hoàng cung cửa phủ vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm có người nhận ra phong bất dịch sôi nổi suy đoán hắn cùng diệp linh là cái gì quan hệ mà diệp trần thân phận thực dễ dàng đoán trận này đến hội là chuyên môn vì diệp linh khánh công mà tổ chức nang vị trí cùng thái tử sở minh hằng bình tề tương đối mà diệp linh trở thành đại tướng quân đại biểu cho nam sở diệp vân hai đêm đều không suy tàn tiểu gì đối diện cái kia thúc thúc mặt hào xuống nga Diệp Trần nhỏ giọng đối Diệp Linh nói Diệp Linh cười khẽ, chúng ta đây càng muốn cười đến đẹp một chút, làm hắn một mình xấu xí Diệp Trần đối với Sở Minh Hằng lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới, Sở Minh Hằng sắc mặt càng khó nhìn Sở Minh dần ở Sở Minh Hằng xuống tay vị trí Trên mặt hắn vết xẹo hảo, không có lưu lại dấu vết, nhưng như cũ gầy ốm tái nhợt, nhìn ốm yếu Trung dung chờ Diệp phủ người, đều không hiền thân Sở Hoàng tới rồi, nhìn thấy phong bất dịch, có chút ngoài ý muốn, khách khí mà tỏ vẻ hoan nên diệp đại tướng quân cùng phong thiếu chủ là khi nào quen biết sở hoàng cười hỏi hắn không hề quản diệp linh kêu chiến vương phi bởi vì nam sở không cần chiến vương phi yêu cầu đại tướng quân thác hoàng thượng phúc là mạt tướng năm trước Phụ mệnh đi tây hạ nhận thức mặt tướng một khúc đả động phong thiếu chủ phong thiếu chủ đã bái mạt tướng vi sư học tập cầm nghệ diệp linh cung kính mà nói hiệu nói vượng phong bất dịch khỏe miệng run rẩy ở bàn hạ đá diệp linh một chân cái quỷ gì rõ ràng là diệp linh đi theo hắn học y nghệ thuật hắn khi nào nói muốn cùng diệp linh học đánh đàn muốn học cầm nghệ hắn trực tiếp tìm nam cung hành không phải được rồi ngay sau đó sở hoàng cười hỏi lúc ấy diệp đại tướng quân cùng đông tấn thất hoàng tử hợp tấu một khúc phong thiếu chủ vì sao không tìm nam cung thất hoàng tử học cầm luật phong bất dịch giả cười cái kia ăn chơi chắc táng bản thiếu chủ mới không nghĩ để ý đến hắn bằng hữu chính là dùng để phun tảo lúc này thân ở phương xa người nào đó đột nhiên đánh cái hát xì cười hát hát nói tiểu diệp tử lại tưởng ta Phong Bất Dịch vẫn là cái hài tử dạng, đảo cũng không có người cảm thấy hắn cùng Diệp Linh Chi Gian có nam nữ quan hệ. Tuy rằng trên thực tế Phong Bất Dịch so Diệp Linh đại một tháng, hai người khí chàng cách xa thật lớn. Sở Hoàng đối này thích nghe ngóng. Thần Y Liệt Môn không ở nam sở, hiện giờ Thần Y Liệt Môn thiếu chủ cùng Diệp Linh quan hệ không tồi, ngày sau có yêu cầu phiền thoái Thần Y Liệt Môn, tự nhiên phương tiện rất nhiều. Đàn Sáo Thanh Thanh, ăn uống linh đình. Sở Hoàng cùng quần thần cộng chúc mừng năm mới trước kia chàng làm nam sở Dương Mi thổ khí bác hồ mặt mũi quét rác thắng lợi lão thái giám kéo tiêm tế âm quế nhi trước mặt mọi người niệm cái thật dài danh sách tất cả đều là ban thưởng cấp diệp linh bảo bối tiến hội sau khi kết thúc sẽ đưa đến tính vương phủ không người dám tại đây loại trường hợp khiêu khích diệp linh quân không thấy thái tử sở minh hằng mỗi lần nhìn về phía diệp linh ánh mắt đều hận không thể xé nàng lại trước sau không nói lời nào mà đem diệp linh coi làm thù địch tam công chúa sở linh vân toàn bộ hành trình cố tình không xem diệp linh sở minh dần thật cẩn thận địa tạng thu hút trung tinh tố tạm thời không dám làm người biết hắn đối diệp linh tâm tư tiến hội kết thúc ra cung khi đầy sao đầy trời đêm đã khuya tiểu diệp rõ ràng ta là sư phụ ngươi ngươi thế nhưng trước mặt mọi người hầu ngôn loạn ngữ khi sư diệt tổ phong bất dịch thần sắc nghiêm túc diệp linh cười khẽ vỗ vô phong bất dịch bả vai tiểu phong phong không phải ngươi nói thần ý y hải môn cũng không thu nữ đệ tử sao ngươi dám làm người biết ta là ngươi đồ nhi tổng muốn tìm cái lý do ngươi mới hảo lưu lại. Hừ. Phong bất dịch trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, cảm giác chính mình mệt quá độ, không dùng được bao lâu, khắp thiên hạ đều sẽ biết hắn đường đường thần y y hải môn thiếu chủ. Thế nhưng thành Diệp Linh đồ đệ, nay quỷ nha đầu thật là cùng a hành một cái tính tình, bắt được cơ hội liền các loại chiếm hắn tiện nghi. Hiện tại nói với hắn lời nói ngữ khí cũng cùng a hành giống nhau như lúc. Quả thật là bái đường rồi một đôi hát tâm can nhi, hắn xem như thượng tặc thuyền. Diệp Linh mới mặc kệ Phong bất dịch phun tào sáng sớm ngày thứ hai liền tìm phong bất dịch chính thức bắt đầu học y y. diệp linh nghĩ tới làm diệp anh cùng diệp tinh cùng nhau học nhưng lại sửa lại chủ ý diệp linh đã xem qua nam cung hành từ nam sở thái y y viện trộm tới nguyên bộ y y thư cơ sở lý luận tri thức đều ở trong đầu đọc lầu lầu nhưng diệp anh cùng diệp tinh không có cơ sở đến lúc đó tiến độ bất đồng giáo lên không có phương tiện nhân phong bất dịch không có khả năng tại đây lưu thật lâu diệp linh tính toán nắm chặt hết thẻ thời gian đem hắn y thuật độc thuật sớm ngày ép khô rồi sau đó nàng có bó lớn thời gian có thể giáo tỷ tỷ đệ đệ cùng bảo bảo đầu mấy ngày phong bất dịch giáo diệp linh phân biệt dược liệu yêu cầu vật thật diệp linh danh tắc mà ở tinh vương phủ một cái không trong viện kiến cái dược phòng mua sắm dược quầy cùng với mấy trăm loại dược liệu phương tiện học tập cùng nghiên cứu bởi vì diệp linh trước mặt mọi người nói phong bất dịch là nàng đồ đệ phong bất dịch không cao hứng vốn định suốt diệp linh cho nàng ra điểm nan đề kết quả diệp linh ngộ tính rất cao Năm lần bảy lượn, phong bất dịch cũng không khó xử đến nàng. Tiểu Phong Phong, người tốt nhất không cần nghĩ cho ta hạ độc A. Diệp Linh xem phong bất dịch ánh mắt không đúng, cười khẽ một tiếng, ta chính là người đầu bếp nữ, người dám trêu cả ta, ta liền ở người yêu nhất ăn đồ ăn hạ thuốc sổ. Phong bất dịch khẽ hừ một tiếng, chút tai mọn, ngươi hạ cái gì dược ta đều có thể phát hiện. Diệp Linh cười, ngươi đương nhiên có thể phát hiện, sau đó, cũng chỉ có thể xem không thể ăn. Ngắm lại liền rất thú vị, ngươi nói đi phong bất dịch trừng mắt diệp linh a hành cũng cùng ta nói rồi giống nhau như lúc nói hai người các ngươi thật là một đôi nhi hốn đản tiểu phong phong đừng lãng phí thời gian nhanh lên giáo chờ học đâu diệp linh đem cái bản chụp đến quang quang vang phong bất dịch vô ngữ nhìn trời ta đổ gì đâu quá khó khăn diệp linh không ra khỏi cửa ban ngày say mê học ý rỉa ban đêm nỗ lực tu luyện phong phú mà bận rộn ngày nay trong cung người tới sở hoàng triệu diệp linh tiến cung Diệp Linh nhìn thấy sở hoàng, biết được là bởi vì tống giang kia buồn cáo lao về kinh sổ con. Tống lao tướng quân trấn thủ Bắc Cương vài thập niên, càng vất vả công lao càng lớn. Hắn đã đến hoa giáp mới thỉnh chỉ về kinh, chấm đã chuẩn dẫn. Tìm ngươi tới, là bởi vì chấm tưởng cấp vị này nam sở lao tướng phong thưởng. Ngươi là hắn thượng cấp, ngươi cảm thấy loại nào phong thưởng nhất thích hợp a? Sở hoàng cười hỏi. Diệp Linh suy nghĩ một lát nói, mặt tướng cho rằng, quốc công nhất nghi. Nàng vốn tưởng rằng Sở Hoàng không nghĩ làm Tống Giang trở về, còn tưởng khuyên đủ, không nghĩ tới là vì cấp phong thưởng. Nam Sở vốn là tứ quốc trung nặng nhất văn nhẹ võ, quốc lực yếu nhất, cho tới bây giờ, như cũng như thế. Bắc Hồ Mưu Đồ Nam Sở, Mà Đông Tấn Tây Hạ Cường Cường Liên Hợp, Bàng Quan, đều không tính toán cùng Nam Sở kết minh. Gần 10 năm, Sở Hoàng vẫn luôn ở áp dụng các loại thi thố tăng lên Nam Sở chiến lược. Phong vương phong tước, tất cả đều là tướng môn. Hắn lần này chủ động đưa ra cấp Tống Giang phong thưởng không chỉ là ngợi khen lao thần cũng như ủng hộ quân tâm lao tướng nhìn như lại vô dụng chỗ nhưng nam sở hoàng thất sẽ không quên bọn họ công lao sở hoàng khẽ gật đầu vậy nghe ngươi đại tống giang trở về phong quốc câu mặt tướng thế tống lao tướng quân đa tạ hoàng thượng long Ân. diệp linh đứng dậy hành đại lễ nghe nói tống lao tướng quân công tử cùng ngươi cùng nhau trở về đã nhiều ngày thái y y mỗi ngày đi tống phủ nói hắn bệnh thật sự trọng sở hoàng nhắc tới tống giang duy nhất nhì tử tống thanh vũ Diệp Linh gật đầu, đem tình hình thực tế cùng Sở Hoàng nói. Sở Hoàng nhất thời có chút thổn thức, đáng thương cha mẹ Tâm A. Diệp Linh ra cung, rụng ngựa hành đến Tĩnh vương phủ cửa, không đình, lại đi phía trước đi, không bao lâu ở tống phủ ngoài cửa xuống ngựa. Tống phủ quản gia mở cửa, thấy là Diệp Linh, lập tức hành lễ. Các ngươi công tử thân thể hảo chút sao. Diệp Linh không thỉnh tự đến, cũng không tính toán đi vào. Quản gia gật đầu lại lắc đầu, hảo chút, nhưng vẫn là không tốt lắm. Đa tạ Diệp đại tướng quân quan tâm, mau mau mời vào. Không cần. Diệp Linh lắc đầu, thỉnh chuyển cao tống bá mẫu, hoàng thượng đã ân chuẩn tống bá phụ về kinh sổ con, hắn ít ngày nữa liền về nhà tới. Quản gia thần sắc đại hỉ, liền thấy Diệp Linh dứt lời liền đi, lưu loát lên ngựa, thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Ôn Mẫn vừa mới tặng thái y yề ra cửa. Thái y yề vẫn là cách ngôn, tống Thanh Vũ thân thể quá suy yếu, không phải một chốc có thể hào lên, cần chậm rãi điều dưỡng, không thể nóng nổi. Quản gia nói Diệp Linh đã tới, thuật lại nàng lời nói, Ôn Mẫn mặt lộ vẻ vui mừng, thật tốt quá. Ngươi như thế nào không thỉnh Diệp đại tướng quân vào phủ? Quá thất lễ. Quản gia lắc đầu, Diệp đại tướng quân có lẽ là mới từ trong cung ra tới, nàng là sảng khoái người, nói xong lời nói liền cưỡi ngựa đi rồi. Ôn Mẫn nghĩ, quá hai ngày nhất định phải đi tinh vương phủ, hảo hảo cảm ơn Diệp Linh. Diệp Linh trở lại tinh vương phủ, đi tìm Phong bất dịch, hắn đang theo Diệp Trần ở chơi ấu trí trò chơi nhỏ. Vừa thấy Diệp Linh. Phong bất dịch liền nhíu mày, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Diệp Linh lại nên bắt lấy hắn giáo ý y thuật, đều không cho nghỉ ngơi. Có chuyện, thỉnh ngươi giúp một chút. Diệp Linh đối phong bất dịch nói. Lại có chuyện gì? Phong bất dịch cảnh giác lên, thông qua đã nhiều ngày ở chung, hắn đã khắc sâu ý thức được Diệp Linh thực hố, cùng nam cung hành giống nhau hố. Có cái người bệnh, thỉnh ngươi đi xem, được không? Diệp Linh hỏi. Đột nhiên khách khí như vậy, ta còn có điểm không thói quen. Ở đâu Có xa hay không? Phong Bất Dịch hỏi. Rất gần, Tống Tướng Quân Phủ. Diệp Linh nói. Tống Giang đối nhi tử ái làm nàng cảm động, mắt thấy Tống Giang mau trở lại. Diệp Linh nghĩ thỉnh Phong Bất Dịch đi cấp Tống Thanh Vũ trị liệu, nếu hắn nguyện ý nói. Hành đi. Phong Bất Dịch cũng không hỏi là ai, bệnh gì, liền đáp ứng rồi, làm vân Trung mang ta đi, ngươi ở nhà cho ta nấu cơm. Ta hôm nay muốn ăn 10 cái đồ ăn, không trùng lập. Diệp Linh cười, hành. 10 cái, làm ngươi thích ăn diệp linh công đạo vân chung hai câu làm hắn lái xe đưa phong bất dịch đi tống phủ nàng giặt sạch tay liền bắt đầu cấp phong bất dịch làm khao cơm tống phủ tống thanh vũ tỉnh ôn mẫn đang ở nói với hắn lời nói liền nghe ngoài cửa truyền đến quản gia kích động thanh âm phu nhân công tử thần y hải môn phong thiếu chủ tới nói là đặc biệt tới cấp công tử trị liệu ôn mẫn sửng sốt một chút vội vàng đứng dậy nên ra tới phong bất dịch cũng không có muốn cùng ôn mẫn hàn huyên ý tứ gật gật đầu tính chào hỏi qua phong bất dịch chân trước vào cửa ôn mẫn lạc hậu nửa bước liền nghe quản gia nhỏ giọng nói phong thiếu chủ là ở tại tĩnh vương phủ ôn mẫn hiểu ý khẽ gật đầu vào cửa phong bất dịch đã tự cấp tống thanh vũ bắt mạch tống thanh vũ đánh giá phong bất dịch hắn trong trí nhớ luôn là đi theo nam cung hành phía sau cái kia bạch đi tiểu thiếu niên trưởng thành phong bất dịch kéo ra tống thanh vũ quần áo nhìn ngực hắn khẩu vết sẹo bị như vậy trọng thường ngươi thế nhưng còn có thể sống sót là cái kỳ tích phong thiếu chủ có biện pháp làm a vũ thân thể hảo lên sao ôn mẫn trong thần sắc lộ ra vội vàng đã nhiều ngày nghe thái y ỉa ý tứ tống thanh vũ liền tính tỉnh cũng rất khó khôi phục đến người bình thường trạng thái chỉ có thể đương phế nhân triền miên dường bệnh biện pháp là có bất quá ta dược thực quý phong bất dịch đau lòng chính mình bà bối ôn mẫn vội vàng nói phong thiếu chủ có điều kiện gì đều có thể để nàng biết phong bất dịch nói quý không phải có thể sử dụng tiền tới cân nhắc mà là có tiền đều mua không được bảo bối. Thôi, kia bình dược ta vốn là muốn tặng cho Diệp Linh, nhưng hôm nay là nàng mời ta tới đây, liền cho ngươi nhi tử dùng đi. Phong bất dịch nói, mở ra hắn hồng thuốc. Ôn Mẫn đang nghe quản gia nói Phong bất dịch là từ Tinh Vương phủ tới, liền đoán được là Diệp Linh hỗ trợ. Hiện giờ nghe Phong bất dịch lời này, trong lòng càng là đối Diệp Linh vô cùng cảm kích. Phong bất dịch cấp Tống Thanh Vũ thi trầm, qua đi hướng trong miệng hắn tắc một viên dược. Tống Thanh Vũ thực mo hôn mê qua đi yêu cầu liên tục thi châm nửa tháng ta ngày mai lại đến phong bất dịch nói nhắc tới chính mình hòng thuốc ôn mẫn tự mình canh chừng không dễ đưa đến ngoài cửa thấy vân trung đánh xe mang theo phong bất dịch rời đi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nhất thời chỉ cảm thấy diệp linh là nhà bọn họ quý nhân trong xe ngựa phong bất dịch đột nhiên một phách đầu lầm bầm lầu bầu hỏng rồi cái kia tống ra công tử lớn lên thật đúng là hoa dung nguyện mạo ta nói là diệp linh hỗ trợ vạn nhất hắn thân thể hảo coi trọng diệp linh muốn lấy thân báo đáp Đem Diệp Linh cướp đi, á hành tên hốn đảng kia khẳng định sẽ đánh chết ta. Nghĩ lại tưởng tượng, phong bất dịch lại khẽ hừ một tiếng, kia hai hát tâm căn nhi, chính là trời sinh một đôi nhi. Ta hạt thao cái gì tâm? Tiêu giao cốc. Nam cung hành lại đánh cái hát gì, nói thầm một câu, Tiểu Diệp tử như thế nào mỗi ngày tưởng ta? Dứt lời đem trang thoái hoa Tiểu bị tay nải cong lên tới, từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, chỉ thấy hắn Đại sư huynh Phương Nguyên ở trong sân uy Tiểu Kê, không có người khác. Đại sư huynh. Nam Cung Hành lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Phương Nguyên phía sau, đem hắn hoảng sợ. "A Hành, ngươi đây là muốn đi đâu nhi a?" Phương Nguyên thấy Nam Cung Hành trên lưng tay mải, sửng sốt một chút. "Đại sư huynh sư phụ thân thể đã không có trở ngại, chỉ là yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng chữa thương phải dùng dược ta đều chuẩn bị tốt, còn biết dùng như thế nào kế tiếp liền phiền toái đại sư huynh chiếu cố sư phụ, nếu sư phụ hỏi liền nói ta về nhà xem cha mẹ." Nam Cung Hành hạ giọng, một hơi đem lời nói toàn nói xong, phương nguyên nghe được sửng sốt sửng sốt á hành ngươi phải về nhà xem cha mẹ nha ta muốn xuất cốc tìm cô nương nam cung hành cười hắc hắc phương nguyên thần sắc vui vẻ a hành ngươi có yêu thích cô nương lạc là nha đặc biệt mỹ đặc biệt đáng yêu quay đầu lại mang đến cấp đại sư huynh xem nam cung hành vẻ mặt đắc ý vậy ngươi mau đi đi ta sẽ chiếu cố hảo sư phụ lần sau trở về muốn mang theo tức phụ nhi nga phương nguyên chụp một chút nam cung hành bả vai không thành vấn đề nam cung hành tươi cười đầy mặt mà xoay người liền nhìn đến một mặt thanh y thì thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa nam cung hành ý cười truyền đạo cong tay nải phải đi nhị sư huynh ngươi đi đâu nhi tân ức như nhữ mày hỏi cha bị thương thực trọng ngươi không lưu lại chiếu cố hắn sao phương nguyên vội vàng mở miệng tiểu sư muội ta có thể chiếu cố sư phụ a hành đều cùng ta công đạo hảo đại sư huynh ta ở cùng nhị sư huynh nói chuyện tân ức như hiển nhiên cũng không thích phương nguyên nói với hắn lời nói lại đều không liếc hắn một cái ánh mắt vẫn luôn đều ở nam cung hành trên người ta ấy đi chỗ nào liền đi chỗ nào ngươi quản được sao nam cung hành hư lạnh một tiếng mặc kệ tân ức như khó coi sắc mặt quay đầu lại hướng về phía phương nguyên vầy vây tay đại sư minh đi rồi không bảy một kim kim trà sữa canh một tiểu đệ lại đây một chút nghe được diệp linh thanh âm đang ở tùng phong cư đứng tấn diệp tinh lập tức đứng dậy chạy tới tu trúc yên liền thấy trong viện trúc ốc bên bảy cái bàn diệp linh đưa lưng về phía hắn không biết đang làm cái gì mỹ lệ nhị tỷ người tìm ta diệp tinh tươi cười sán lạn mà thấu lại đây phong bất dịch lại đi tống tướng quân phủ cấp tống thanh vũ thi trầm, diệp trần nháo muốn cùng đi chơi bị hắn mang đi diệp anh ở trong phòng đọc sách là diệp linh xem qua những cái đó ý ỉa thư ân thỉnh người rút một chút diệp linh xoay người diệp tinh sợ tới mức lui về phía sau hai bước chỉ thấy diệp linh đôi tay giơ lên chỉ gian kẹp tám căn chói lọi ngân trâm dưới ánh mặt trời lập lòe thấm người quan mang mà trên mặt nàng kêu ôn nhu cười càng thấm người mỹ lệ nhị tỷ ngươi ngươi muốn làm gì diệp tinh hơi hơi nghiêng người làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị ta ở học châm cứu diệp linh ý cười mềm nhẹ tiểu đệ, ta cho ngươi chát mấy châm khơi thông kinh lạc cường thân kiện thể đừng sợ tới nha diệp tinh nghe vậy xoay người vận khởi khinh công lướt qua tu trúc yên sân trước mắt không ảnh nhi diệp linh cử cao đôi tay Hơi hơi ngửa đầu, ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt, nàng hít mắt, nhìn kia lấp lánh sáng lên tám căn ngân châm, có chút tiếc nuối mà nói, ai có thể làm ta chát một chút, luyện luyện tập thì tốt rồi, này châm như vậy đáng yêu, một chút đều sẽ không đau. Không ngừng Diệp Tinh, Diệp Anh đã nhiều ngày cũng trôn tránh Diệp Linh. Bởi vì mỗi lần thấy Diệp Linh, lưu đến tốt nhất thời điểm, Diệp Linh luôn là xuất kỳ bất ý mà lấy ra ngân châm tới, nói muốn hay không chát mấy châm, thực thoải mái. Hù chết cá nhân bất quá diệp trần tiểu khả ái nhân vô chi mà không sợ hắn cảm thấy ghim kim thoạt nhìn hảo hảo chơi đuổi theo diệp linh nhường cho hắn chát cái này đến phiên diệp linh trốn đi nàng cũng không dám ở yêu nhất bảo bảo trên người luyện tập không bỏ được phong bất dịch hôm nay mới vừa cùng diệp linh cùng nhau làm hai loại dược ra tới nghỉ ngơi một lát công phu bưng lên diệp anh đưa tới hoa quả trà thanh thanh giọng nói mở miệng nói tiểu diệp diệp tiểu đệ đều cùng ta cáo trạng nói ngươi diệp linh đùa nghịch trong tay thuốc viên không có ngầm đầu Tiểu Phong Phong, ngươi biết ngươi hiện tại nói chuyện ngự khí có thể có 80 tuổi sao? Phong bất dịch thần sắc cứng đờ, ngươi mới 80 tuổi. Ngươi cả nhà đều 80 tuổi. Không đúng, Diệp tỷ tỷ tuổi trẻ mỹ lệ, Diệp tiểu đệ tuổi trẻ tài cao, bảo bảo tuổi nhỏ đáng yêu nhất. Liên ngươi, liên ngươi 80 tuổi, ngươi 90 tuổi. Diệp Linh xem phong bất dịch tạc mau bộ dáng, phụt một tiếng cười. Tiểu Phong Phong, ngươi hiện tại kích động bộ dáng, không giống 80 tuổi, giống 3 tuổi. Ấu chỉ, Ngươi. Phong bất dịch rất muốn cầm trong tay chén trà tạm đến Diệp Linh trên đầu, nhưng vẫn là nhịn. Ở Diệp Linh phía trước, dám ba câu có thể canh chừng không dễ nói tạc bao người, liền một cái, hắn tổn hữu nam cung hành. Ta tiểu đệ cùng ngươi cáo cái gì trạng? Diệp Linh cười hỏi. Ngươi luôn là lấy ngân châm dọa Diệp tiểu đệ làm cái gì? Hắn hiện tại ăn cơm đều trốn tránh ngươi. Phong bất dịch tức giận mà nói. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, tiểu phong phong sư phụ, ngươi sao lại có thể như vậy? Tỷ tỷ của ta cùng đệ đệ không hiểu biết thực lực của ta, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ngươi cùng bọn họ nói, ta châm cứu rất lợi hại, làm cho bọn họ không cần sợ, lúc này mới đối. Phong bất dịch cười nhạt một tiếng, hoàn toàn tương phản. Ta cùng Diệp tiểu đệ nói, ngươi châm cứu chi thuật, tất cả đều là lý luận xuông. Cho tới nay mới thôi một lần cũng chưa thực tiễn quá, làm hắn ngàn vạn trốn tránh ngươi, tuyệt không có thể khuất phục. Ta cũng cùng Diệp tỷ tỷ nói, ngươi lại lấy ngân châm dọa nàng, làm nàng hung hăng tấu ngươi. Còn có, ngươi ly bảo bảo xa một chút ta. Ngươi dám chát bảo bảo, ta thưởng ngươi hai viên tiêu giao hoàn. Tiêu giao hoàn, một viên mất chi nhớ, hai viên ngủ nốc. Diệp Linh cho phong bất dịch một cái xem thường, ta đây chát ngươi được chưa? Ngươi dám. Phong bất dịch trụ cái bàn, rứt lời chớp chớp mắt, bất quá, có người, ngươi có thể chát. Ai? Diệp Linh tò mò hỏi. Trong phủ liền như vậy vài người, hạ nhân cũng đều trốn tránh nàng, nàng khẳng định là muốn căn cứ tự nguyện nguyên tắc tới phong bất dịch khỏe môi hơi hơi nhét lên cười như không cười mà nói ngươi quỷ huynh bái chờ hắn tới ngươi tùy tiện trác. hắn khẳng định không chạy diệp linh vô ngữ hắn viết thư cho ta nói tái kiến không hẹn không thể trông cậy vào ta phải tìm cái hiện tại là có thể làm ta luyện tập người phong bất dịch uống lên hai khẩu trà liền nghe diệp linh đột nhiên hỏi dù sao tống gia công tử muốn kim kim không bằng ngày mai làm ta thử xem phong bất dịch một miệng trà phun tới không được hắn hiện tại cũng liền nửa cái mạng ngươi thử một lần người liền không có diệp linh lắc đầu tính tính ta chưa học khác đi ngày thứ hai phong bất dịch lại đi tống phủ lại đem diệp trần mang lên ôn mãi mãi ta tới rồi diệp trần vui sướng mà chạy tiến linh phong viện đây là tống thanh vũ chỗ ở ôn mẫn tươi cười đầy mặt mà nên ra tới ôm lấy diệp trần hôm qua diệp trần tới ôn mẫn vừa thấy liền rất là yêu thích phong bất dịch cấp tống thanh vũ trị liệu công phu ôn mẫn tự mình xuống bếp cấp diệp trần làm chén trẻ Hắn đặc biệt thích. Tống Thanh Vũ nghe được bên ngoài hài tử tiếng cười, biết là Diệp ra đại tiểu thư Diệp Anh Nhi Tử, Phú Bất Tường, Têu Trần Nhi, hôm qua tới, không co vào nhà, đã bị ôn mẫn mang đi. Tống Thanh Vũ đột nhiên ho khăn lên, ôn mẫn thần sắc khẩn trương, ôm Diệp Trần bước nhanh vào phòng. Nương, ta không có việc gì Tống Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Phong bất dịch cho hắn thi châm năm ngày, phục năm lần dược, hắn hiện tại có thể dựa vào giường ngồi dậy. Đây là ai nha? Diệp Trần tò mò mà đánh giá Tống Thanh Vũ. Tống thanh vũ nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, khỏe miệng hiện ra một mặt nhợt nhạt cười tới. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là Diệp ra người. Đây là ngươi Tống Thúc Thúc. Ôn mẫn cười nói. Phía trước phong bất dịch chính mình tới thời điểm không cảm thấy, hôm qua Diệp Trần tới trong chốc lát, nàng đều cảm thấy trong nhà náo nhiệt đi lên. Tống Thúc Thúc lớn lên hảo Mỹ Nga. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ tán thưởng, chính là, ta không thể kêu ngươi Mỹ Nhân Thúc Thúc, bởi vì ta đã có một cái Mỹ Nhân Thúc Thúc ôn mẫn cười khẽ vuốt một chút diệp trần khuôn mặt nhỏ thật ngoan mãi mãi mang ngươi đi ăn bánh ngọt. dứt lời quay đầu lại đối phong bất dịch nói phong thiếu chủ lại muốn phiền phái ngươi ta là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình các ngươi cảm tạ diệp linh đi phong bất dịch quyết định liền phải đem này phân ân tình toàn cấp diệp linh làm cái này tống mỹ nhân thiếu diệp linh về sau hảo gặp mặt ai làm kia hai hôn đản luôn là khí hắn. không đúng gần nhất ta hành cũng không xuất hiện bất quá hai người bọn họ chính là cùng nhau Ôn mẫn ôm Diệp Trần đi ra ngoài, làm phong bất dịch cấp Tống Thanh Vũ thi trầm. Bánh ngọt hảo ngọt thơm quá hảo hảo ăn nga. Là ôn mãi mãi làm sao? Diệp Trần cái miệng nhỏ ăn đến cùng cái hamster nhỏ giống nhau, khỏe miệng dính một chút thoái cha. Ôn mẫn vẻ mặt tự ái, ý cười ôn nu, cầm khăn cấp Diệp Trần sát miệng, là mãi mãi làm, ngươi thích liền thưởng tới ăn. Tống Giang hàng năm không ở nhà, con trai của nàng Tống Thanh Vũ lúc trước rời nhà gần 3 năm, nàng cho rằng nàng thói quen thanh tĩnh. Nhưng nhìn thấy như thế Linh Tú đáng yêu hài tử, trong lòng là thật sự vui mừng. Ta đây có thể mang về cho ta nương, còn có tiểu gì cùng tiểu cứu ăn sao? Diệp Trần Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi ôn mẫn. Ôn mẫn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này mới 3 tuổi, thế nhưng như thế hiểu chuyện lại hiếu thuận, thật là khả nhân đau. Vội vàng gật đầu nói tốt, làm liền ma ma lại đây, đem dư lại bánh ngọt đều cất vào hộ, đưa đến trên xe ngựa đi. Ôn mãi mãi, ta cùng ngươi nói, ta tiểu gì gần nhất luôn là cầm châm tưởng chắc người ta tiểu cứu mỗi lần thấy đều do chạy ta sẽ không sợ diệp trần đĩnh tiểu bộ ngực cười hì hì nói trần nhi lợi hại nhất ôn mẫn không tiếc khen cầm châm tưởng chắc người nàng tưởng hẳn là diệp linh đi theo phong thiếu chủ học y y thuật đi phong nhi thúc thúc nhưng lợi hại tông thúc thúc sẽ thực mau hảo lên ôn mãi mãi không cần lo lắng nga diệp trần tay nhỏ dối lại đây nhẹ nhàng vỗ vỗ ôn mẫn tay ôn mẫn chỉ cảm thấy ấm áp không thôi thật hy vọng diệp trần liền không đi rồi lưu lại cho nàng đương Tôn Tử, Trần Nhi, ngươi trở về cùng ngươi nương cùng ngươi tiểu gì nói, mãi mãi ngày mai đến nhà ngươi đi. Ôn Mẫn vẫn luôn nhớ thương đi giáp mặt cảm ơn Diệp Linh, hiện giờ mắt thấy Tống Thanh Vũ thân thể chuyển biến tốt đẹp, nàng tính toán ngày mai liền đi Tĩnh Vương phủ đi một chuyến. Hảo nha. Diệp Trần gật đầu, ta có một cái trúc phòng ở, nhưng xinh đẹp, ôn mãi mãi nhất định phải đi xem. Hảo, Ôn Mẫn cười gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, Ôn Mẫn nắm Diệp Trần, trở lại Linh Phong viện. Hôm nay thay đổi dược, Tống Thanh Vũ ăn qua lúc sau không có hôn mê, liền thấy Diệp Trần bước chân ngắn nhỏ chạy tới mép giường, đen lúng liếng mắt to nhìn hắn, to mò hỏi, Tống Thúc Thúc, ghim kim đau không? Tống Thanh Vũ khẽ lắc đầu, không đau. Thanh âm cũng không phía trước như vậy vô lực. Thật sự không đau. Diệp Trần lại lần nữa xác nhận. Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự không đau. Ta đây trở về muốn cùng ta nương cùng tiểu cưu nói, tiểu gì lấy kim đâm bọn họ, làm cho bọn họ không cần sợ, không đau. Diệp Trần cười hì hì bắt lấy Tống Thanh Vũ tay quơ quơ, ta phải đi làm. Tống Thúc Thúc người muốn mau mau hảo lên Nga. Hảo. Tống Thanh Vũ đấy mắt hiện lên một tia ấm áp. Chắc không được hôm qua Diệp Trần đã tới lúc sau, ôn mẫn nhắc tới hắn, thập phần yêu thích bộ dáng. Đứa nhỏ này vốn là nhận người thích. Phong thiếu chủ, không biết hiện tại A Vũ thân thể, có thể hay không thấy Phong. Ta làm người làm cái xe lăn, tưởng đẩy hắn đi ra ngoài đi một chút, trông thấy Thái Dương. Ôn mẫn đưa Phong bất dịch ra tới thời điểm hỏi một câu. Phong bất dịch suy nghĩ một lát, có thể. Hắn hiện tại không thương, chỉ là thân thể nhược. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, có chỗ lợi. Tiếc hảo, quá cảm tạ phong thiếu chủ. Ôn mẫn lại lần nữa nói lời cảm tạ, Ôn mãi mãi tai kiến. Diệp Trần ghé vào phong bất dịch đầu vai, đối với ôn mẫn múa may tay nhỏ. Ôn mẫn nhìn theo xe ngửa quải quá một cái rác, nhìn không thấy, mới xoay người trở về. tổng thanh vũ hai chân đôi tay cũng chưa sức lực ôn mẫn làm người đem hắn nâng đến trên xe lăn nàng tự mình đẩy chậm rãi đi đến hoa viên đi đi dạo ánh mặt trời ấm áp gió nhẹ đưa ấm hoa thơm chim hót hiện giờ tống thanh vũ linh hồn là vân nghiêu vân nghiêu cùng tống thanh vũ từ nhỏ liền nhận thức hai người còn có cái đặc biệt duyên phận cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh như ôn mẫn lời nói bọn họ là bạn tốt đối lẫn nhau đều rất quen thuộc cho nên hiện giờ thay đổi cái tim tống thanh vũ lúc trước ở sùng minh thành thức tỉnh thời điểm nhìn đến tống giang Cái thứ nhất ý niệm là, Thanh Vũ phụ thân như thế nào già rồi nhiều như vậy. Rồi sau đó, liền nghe được Tống Giang nói câu kia, A Vũ, ta là cha A. Từ súng minh thành trở lại kinh thành, Tống Thanh Vũ vẫn luôn ở hôn mê, đa số thời điểm là bởi vì thân thể suy yếu, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là hắn ở tiêu hóa này lì kỳ tao ngộ. Hắn rõ ràng đã chết, không ngờ lại trọng sinh tới rồi bạn tốt trên người. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, làm hắn một lần tưởng ảo giác, ở trong ngộng. Thống thanh Vũ bình tĩnh mà tiếp nhận rồi này hết thảy. A Vũ, ngươi xem cái kia bàn đù dây, là ngươi ba tuổi thời điểm, cha ngươi cho ngươi làm, đều chơi không được, nương cũng luyến tiếc hủy đi. Ôn mẫn cười nói, thật là ít nhiều dịp linh, nàng chính là ngươi ân nhân. Nương ngày mai muốn đi tinh vương phủ, giáp mặt cảm ơn nàng. Thống thanh Vũ nhẹ giọng hỏi, nàng không phải chiến vương phi sao? Vì sao ở tại tinh vương phủ? Ai, nàng là cái số khổ. Nàng cùng vân Liêu thành thân màn đêm buông xuống. Vân Nghiêu liền đi rồi, nói là cũng chưa viên phòng, tuổi còn trẻ liền thủ quả. Nàng có bản lĩnh, cho ngươi cái kia diệp ra đệ đệ cầu cái vương vị, ở đâu trụ, đều giống nhau, nàng sẽ không mặc kệ ngươi vân ra bám mẫu. Ôn Mẫn mỉm cười nói. Tiết bám Mẫu, Hảo sao? Tống Thanh Vũ hơi hơi du mắt, hỏi một câu. Ôn Mẫn thở dài, ngươi trở về trước, ta mới đi xem qua nàng, lại bị bệ. Vân Tu lúc trước xảy ra chuyện, người tồn tại trở về, bị trọng thương nàng nói diệp linh thỉnh phong thiếu chủ cho nàng khai dược vẫn tu thương cũng là phong thiếu chủ trị chỉ thiếu cái cánh tay cùng ngươi giống nhau người mất chi nhớ nhưng có thể tồn tại liền hảo ân tống thanh vũ không nói nữa diệp trần mang về bánh ngọt người trong nhà đều nếm ăn rất ngon nhưng ôn mẫn làm diệp trần truyền cáo nàng hôm nay muốn tới tinh vương phủ diệp trần cấp đã quên sáng sớm diệp linh cùng diệp tinh cùng nhau tập thể dục buổi sáng mỗi lần chạy bộ trải qua tùng phong cư ngoại Phong bất dịch đều vùng tay hô lớn, Diệp tiểu đệ cố lên, vượt qua ngươi nhị tỷ. Diệp Linh nhìn thoáng qua ngồi ở đầu tường phong bất dịch, quyết định, tiểu tử này cũng không biết võ công, nhìn yếu đuối mong manh, ngày mai lôi kéo hắn cùng nhau chạy, xem hắn còn có hay không sức lực ở đằng kia hạt đê. Sở kinh cửa thành ngoại, tới hai đầu ưu một lớn một nhỏ. Này Niu lớn lên độc đáo, bạch đế hát hoa, như là mực nước đánh nghiêng, chiếu vào vải bố trắng thượng, khiên Niu chính là cái mang mũ dơm hắn tử. Cao cao gầy gầy cùng cái cây gậy Trúc Nhi dường như. Cửa thanh mở rộng ra, lui tới người đi đường đều nghỉ chân vây xem. Ta đã thấy. Đây là bỏ sữa. Bác Hồ mới có. Chuyên môn sản lại uống, lại tanh lại phiến, Bác Hồ mọi dợ thích. Ta sớm mấy năm đi Bác Hồ làm buôn bán, uống qua một hồi, một ngụm liền phun ra. Có cái qua đường thương nhân khoe khoang khởi chính mình lịch duyệt. Một đám người chỉ chỉ trò trò, thủ vệ vừa nghe này như là Bác Hồ tới, nhìn cái kia mang mũ rơm cây gậy Trúc Nhi. Ánh mắt lập tức liền không đúng rồi. Đứng lại. Đem mũ dơm hái được. Thủ vệ quát lạnh Thất tinh thở dài một hơi, gỡ xuống mũ dơm. Hắn dễ dàng sao? Vì giúp hắn ra chủ tử ở phu nhân trước mặt soát tồn tại cảm, được như vậy cái kỳ bà sai sự. Ở bắc hồ tìm bò sữa không khó, khó chính là mang về tới. Nay một đường tao ngộ, quả thực là một phen chua xót nước mắt. Đang làm gì? Bác hồ Ngưu từ lâu ra? Thủ vệ ánh mắt không tốt. Rất có một bộ thất tinh không công đạo rõ ràng, chính là bác hồ mật thám bộ dáng. Thất tinh ngăn ngay nói thật, này hai đầu yêu, là diệp đại tướng quân. Cái gì? Diệp đại tướng quân yêu. Thủ vệ vừa nghe đều cười ha ha lên, nói hiệu nói vượng. Định là bác hồ mật thám, tới ám sát đại tướng quân. Bắt lấy. Thất tinh bị áp trụ, khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích, thật sự. Không tin các ngươi đi hỏi một chút. Ta là tĩnh vương phủ người. Đầu nhi, này rõ như ban ngày muốn thật là mật thám kia cũng quá ngốc nghếch đi không bằng đi hỏi một chút vạn nhất thật là tĩnh vương phủ người đâu một cái cơ linh tiểu binh thỏ qua tới đối quân coi giữ đội trưởng nói quân coi giữ đội trưởng xua xua tay tiểu binh liền chạy như bay hướng tĩnh vương phủ đi không bao lâu tiểu binh trở về lớn tiếng nói hắn là tĩnh vương phủ người diệp đại tướng quân nói kia hai đầu như là của nàng mau cho đi đi nay trong chốc lát công phu vây xem người càng nhiều vì thế thất tinh nắm hai đầu ngưu ở toàn thành chú mục trung hướng tĩnh vương phủ phương hướng đi bọ sữa là cái hiếm lạ đồ vật diệp đại tướng quân có hai đầu ngưu là cái càng hiếm lạ chuyện này cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành thất tinh hiện giờ bị hai đầu ngưu bước đến chỉ có thể từ ám vệ chuyển thành minh vệ bởi vì hắn tổng không thể đem đen phong cao thời điểm khiêng ngưu trộm đưa đến tĩnh vương phủ hắn nhưng thật ra tưởng khiêng bất động a phu nhân may mắn không làm được mệnh thất tinh thấy diệp linh chắp tay hành lễ Này hai đầu ngưu là mẫu tử, phân không khai, liền đều mang về tới. Vất vả. Diệp Linh cười nói. Ngưu Ngưu. Diệp chân vẻ mặt ngạc nhiên mà chạy tới, bị phong bất dịch ôm lấy, không cho hắn rửa thân cận quá, sợ bị Ngưu đã đến.